Đang chuẩn bị đẩy ra loại này tin trước, thẩm tình đã từng hỏi Tô Duệ có hay không dự định đẩy ra bản thân hàng hiệu chạy bằng điện xe. Chạy bằng điện xe, này xác thực là hắn nghĩ tới, ở vừa được kiểu mới pin thì, hắn thì có tự chủ sản xuất chạy bằng điện xe ý nghĩ, đồng thời vì thế cân nhắc rất lâu. Có điều, cuối cùng Tô Duệ vẫn là từ bỏ ý nghĩ này, hắn cảm thấy tự chủ mở cùng sản xuất chạy bằng điện xe, cũng không thích hợp, hoặc là nói hiện tại không thích hợp mở cùng đẩy ra bản thân hàng hiệu chạy bằng điện xe. Loại này tin dùng ở chạy bằng điện trên xe, sau đó sẽ đẩy ra thị trường tiêu thụ, lợi nhuận tự nhiên là xa xa qua đơn độc tiêu thụ tin, khả năng so với người sau lợi nhuận muốn cao hơn vài lần, đây là vấn đề không lớn, hơn nữa bố trí kiểu mới tin chạy bằng điện xe, cũng không cần lo lắng sẽ không có lượng tiêu thụ. Quan trọng nhất chính là, đẩy ra tự chủ hàng hiệu chạy bằng điện xe, kỳ thực đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, là chẳng khó khăn gì. Hiện tại chạy bằng điện xe, đã xem là là phi thường thành thủ. Toàn bộ sản nghiệp liên phi thường hoàn chỉnh, cái gì linh kiện đều có đơn độc nhà xưởng sản xuất cùng cung cấp, chuyện này ý nghĩa là liền tính là gì kỹ thuật đều không có, cũng có thể hoàn toàn mua những này linh kiện lắp ráp ra chạy bằng điện xe đi ra, sau đó thiếp cái trước hàng hiệu, coi như là một hoàn toàn mới hàng hiệu. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn đẩy ra chạy bằng điện xe, cũng có thể làm như vậy. Hắn chỉ cần thành lập cái lắp ráp nhà xưởng, sau đó trừ tin bên ngoài, cái khác linh kiện toàn bộ hướng ngoại giới cho mua. Sẽ ở chính mình nhà xưởng lắp ráp, như vậy là có thể đẩy ra thị trường, vậy cũng là là tự chủ hàng hiệu chạy bằng điện xe, mới hình tin như thế, cũng không cần sẽ không có lượng tiêu thụ. Thậm chí, Tô Duệ nếu như còn muốn phải tiếp tục hạ thấp nguy hiểm, còn có thể đem lắp ráp này nói tự cũng bao bên ngoài, chỉ nhắc tới cung cấp điện trí, như vậy như thế có thể dán lên chính mình hàng hiệu. Ở chạy bằng điện xe cái nghề này trên, làm như vậy hàng hiệu không phải là, rất nhiều hàng hiệu cũng chỉ là nắm giữ chính mình lắp ráp xưởng mà thôi cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng, liền ngay cả cá nhân cũng có thể lắp ráp chạy bằng điện xe, đôi kia với nhà xưởng tới nói, tự nhiên là hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ có điều, như thế một chiếc lắp ráp đi ra chạy bằng điện xe, trừ tin bên ngoài, sẽ không có cái khác lượng điểm. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn kỳ thực là một hoàn mỹ chủ nghĩa người, hắn cũng không muốn tùy tùy tiện tiện đẩy ra một sản phẩm, một không có cái gì lượng điểm sản phẩm. Nếu như hắn không phải đối với sản phẩm yêu cầu cực cao Chắc việc thiết bị điện công ty đến hiện tại cũng sẽ không không có đẩy ra sản phẩm mới, hoàn toàn là có thể đẩy ra một ít phổ thông sản phẩm, rồi cùng trên thị trường sản phẩm như thế, nhưng hắn nhưng không nghĩ muốn như vậy sản phẩm, hắn muốn đẩy ra sản phẩm, tất nhiên là thân thiết qua đồng loại sản phẩm rất nhiều mới được, nếu như không có có đủ nhiều ưu điểm, vậy hắn thì sẽ không đẩy ra thị trường, dù cho có thể vì là công ty kiếm tiền, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Dù sao, Tô Duệ cho là mình nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa Vậy thì nên có một chút theo đuổi, không nên vì kiếm tiền liền tùy tùy tiện tiện đẩy ra một ít sản phẩm. Nguyên nhân chính là như vậy, một ít phổ thông không có lượng điểm sản phẩm, hắn cũng không thể sẽ đẩy ra, chỉ có so với đồng loại sản phẩm càng tốt hơn càng hoàn mịn sản phẩm, hắn mới sẽ làm công ty mở cùng đẩy ra, ở chạy bằng điện trên xe, cũng là như thế. Nếu như một chiếc chạy bằng điện xe, cũng chỉ có pin là lượng điểm, cái kia tô rệ liền sẽ cho rằng không có cần thiết đẩy ra thị trường, chỉ cần trực tiếp bán ra pin là có thể. Bởi vì có loại này tin, cái khác sưởng thương cũng có thể đẩy ra đồng dạng chạy bằng điện xe, hoàn toàn không có cần thiết do nhân sinh tập đoàn đẩy ra, đây chính là hắn không muốn đẩy ra chạy bằng điện xe nguyên nhân. Nè! Tê đương nhiên, nếu như Tô Duệ có lòng muốn muốn triển chạy bằng điện xe, cũng không phải là không thể, chỉ cần dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với chạy bằng điện xe toàn diện thăng cấp, liền có thể làm được điểm này, bảo đảm có thể đẩy ra so với đồng loại chạy bằng điện xe càng tốt hơn càng hoàn mỹ chạy bằng điện xe đủ để thỏa mãn hắn hết thảy yêu cầu. Chỉ có điều, Nhân Sinh Tập đoàn liên quan đến hạng mục đã quá hơn nhiều, hơn nữa mỗi một cái hạng mục trừ cần lượng lớn đầu tư bên ngoài, còn cần tiêu hao thiên lượng tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ hiện nay tín ngưỡng giá trị duy trì Nhân Sinh Tập đoàn hiện tại tiêu hao đã là rất miễn cưỡng, cũng không có tinh lực lại đi tăng cường hạng mục, chí ít hắn cho rằng hiện tại còn không đáng ở chạy bằng điện trên xe tiêu tốn tinh lực, mà lạn nên đem thư ngưỡng giá trị dùng ở những nơi khác trên, giá trị trái lại càng thêm đại. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn từ bỏ đẩy ra tự chủ hàng hiệu chạy bằng điện xe, từ bỏ đối với chạy bằng điện xe tiến hành toàn diện thăng cấp. Đương nhiên, hiện tại Tô Duệ không chuẩn bị đẩy ra chạy bằng điện xe, chỉ điểm bán tin, nhưng không có nghĩa là hắn sau đó sẽ không đẩy ra chạy bằng điện xe. Hắn cảm thấy cái này thị trường còn là phi thường đáng giá tập trung vào, chỉ là hiện tại thời cơ còn chưa thành thục mà thôi. Thời cơ thành thục, hay là hắn cũng sẽ tập trung vào cái nghề này, cũng là nói bất định. Ở hắn quyết định tập trung vào chạy bằng điện xe cái nghề này, nhất định sẽ đẩy ra một khoản hoàn mỹ nhất chạy bằng điện xe, mà không phải bình thường chạy bằng điện xe. Càng dài đi liên tục chặng đường, chỉ có thể làm trong đó lượng điểm một trong, cũng không phải to lớn nhất lượng điểm, càng không phải duy nhất lượng điểm, một khoản đủ để sáng mắt lên chạy bằng điện xe, đây mới là Tô Duệ muốn chạy bằng điện xe, mà không phải chỉ muốn muốn một khoản đi liên tục chặng đường càng lâu một chút chạy bằng điện xe. Có điều, hắn tạm thời vẫn không có tính lực cũng cũng không đủ nhiều tín ngưỡng giá trị đến mở chạy bằng điện xe. Loại này chạy bằng điện xe sẽ lúc nào đẩy ra, tối thiểu phải chờ tới quang máy móc chế tạo công ty đẩy ra xe đạp, đồng thời ở trên thị trường đứng vững theo hầu sau, mới sẽ suy xét chạy bằng điện xe cái kế hoạch này, hiện tại tạm thời thì sẽ không khởi động. Vì lẽ đó, hiện tại Vĩnh Quốc Tin công ty chỉ cần chân thật chuyện tin, chuẩn bị cẩn thận đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe tin, cái khác liền không cần cân nhắc. Đến nơi này, Tô Duệ cùng Thẩm Tình hội nghị qua điện thoại cũng sắp đến hồi kết thúc. Có điều, ở hội nghị qua điện thoại muốn lúc kết thúc, thẩm tình nói rằng, hiện nay có thể xác định đơn đặt hàng số lượng vì là 20 ho ho vạn con tin, cụ thể đơn đặt hàng có lẽ sẽ càng cao hơn, ta sẽ mau chóng xác định cụ thể số lượng, đồng thời cùng chạy bằng điện xe xưởng thương mau chóng xác định đơn đặt hàng hợp đồng. Được, vậy thì khổ cực ngươi." Tô Duệ trả lời. Nói thật, đối với cái này 2000 vạn con tin đơn đặt hàng, hắn vẫn có chút bất ngờ, không phải quá thiếu, mà là quá cao. Dù sao, Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới chạy bằng điện xe tin, nói cho cùng vẫn là thuộc về sản phẩm mới, một khoản vẫn không có trải qua thị trường kinh nghiệm sản phẩm mới, mà những này chạy bằng điện xe sường thương, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt được hàng mẫu tiến hành trắc nghiệm mà thôi, cũng không có chân chính rất nhiều lượng dùng ở chạy bằng điện trên xe. Dưới tình huống như vậy, đơn đặt hàng cũng đã đạt đến 20 ho, -ho và con, này xác thực là khiến người ta rất bất ngờ. Chỉ có điều, làm tô rệ muốn sâu một tầng, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Loại này mới tin ưu thế lớn bao nhiêu, hắn là rất rõ ràng, mà chạy bằng điện xe sưởng thương cũng tương tự phi thường rõ ràng, thậm chí bọn họ càng thêm biết loại này tin giá trị lớn bao nhiêu. Mà hiện tại, loại này tin giá cả cũng không cao lắm, lại có nhiều như vậy đồng hành muốn có được, ở tình huống như vậy, những này chạy bằng điện xe sưởng thương đương nhiên không thể ngồi chuyện gì đều không làm. Đối với bọn họ tới nói, muốn nhường công ty triển, hiện tại cũng chỉ có một biện pháp, cái kia liền không tiếc đánh đổi đều muốn cấp đến tiểu mới tin. Phú hồ, muốn tiểu mới tin chạy bằng điện xe xưởng thương quá hơn nhiều, coi như mỗi một ra xưởng thương đặt hàng không nhiều, nhưng ngược lại, cũng khẳng định là một rất lớn con số, 20 ho ho vạn con tin, cũng sẽ không xem là nhiều. chương 732, lão quy định. 20 triệu chỉ tin, đây chỉ là thẩm tình dự đoán. Bởi vì, hiện tại đều vẫn không có ký kết hợp đồng, chỉ là đầu lươi thỏa thuận mà thôi, đương nhiên không thể toàn bộ cùng gặp vào. Này 20 triệu chỉ tin, cũng chỉ là thẩm tình có thể xác định đơn đặt hàng số lượng, Bảo đảm những này xưởng thương nhất định sẽ đặt hàng số lượng. Có điều, từ chạy bằng điện xe xưởng thương biểu hiện đến xem, trên thực tế ký chính thức đính hợp đồng đơn đặt hàng số lượng, nên so với 20 triệu chỉ con số này còn cao hơn. Quan trọng nhất chính là, đây chỉ là chạy bằng điện hai vòng xe đơn đặt hàng mà thôi, còn có chạy bằng điện xe 3 bánh đơn đặt hàng không có thống kê đi vào. Vĩnh Quốc tin công ty lần này đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe tin, không đơn thuần là có thể dùng ở chạy bằng điện 2 vòng trên xe. Chạy bằng điện xe 3 bánh cũng như thế là có thể, đồng thời cũng không thua với đồng loại sản phẩm, như thế có thể vì là chạy bằng điện xe 3 bánh cung cấp càng dài đi liên tục chặng đường, ưu thế so với đồng loại sản phẩm phải lớn hơn nhiều. Cứ việc, loại này kiểu mới chạy bằng điện xe tin chỉ có một loại quy cách, nhưng cũng là có thể tự do tổ hợp, cần bao nhiêu chỉ tin, tổ hợp đến đồng thời đều là không có vấn đề. Chạy bằng điện xe 3 bánh háo lượng điện, đương nhiên là đo điện động hai vòng xe phải lớn hơn nhiều, nhưng đây không phải là vấn đề. Chỉ cần trang nhiều vài con tin là có thể chạy bằng điện 2 vòng xe chỉ cần 4, 5 con tin, cái kia chạy bằng điện xe 3 bánh liền mặc lên 7, 8 con tin, cũng như thế có thể nắm giữ rất dài đi liên tục chặng đường. vĩnh quốc tin công ty kiểu mới tin, ưu thế thật sự nhiều vô cùng, không nhưng có càng to lớn hơn tin dung lượng, quan trọng nhất chính là tuổi thọ cùng tính an toàn đều xa xa ưu việt với đồng loại sản phẩm. Dựa theo loại này kiểu mới tin, không cần lo lắng sẽ tự cháy cùng nổ tung. Này trừ có thể hết sức bảo đảm người lái xe an toàn, cũng có thể bảo đảm xe cùng hàng hóa không sẽ phải chịu hư hao, có thể trình độ lớn nhất bảo vệ đến sinh mệnh cùng tài sản, cái này cũng là ưu thế lớn nhất một trong. Vì lẽ đó, loại này kiểu mới chạy bằng điện xe tin mới sẽ như vậy được chạy bằng điện xe xưởng thương hoang nền, chạy bằng điện 2 vòng xe có thể lắp đặt loại này tin, chạy bằng điện xe 3 bánh cũng như thế có thể. Chạy bằng điện xe 3 bánh lượng tiêu thụ cùng có lượng, tuy rằng cũng không bằng chạy bằng điện 2 vòng xe. Nhưng mỗi một chiếc chạy bằng điện xe 3 bánh đều cần càng nhiều tin, này tính ra, coi như đo điện động hai vòng xe có khoảng cách, cũng sẽ không có quá to lớn chênh lệch tương tự là có thị trường khổng lồ có thể khai phá. Từ điểm đó mà xem, Vĩnh Quốc tin công ty tiểu mới chạy bằng điện xe tin, cái kia thật không cần lo lắng sẽ không có thị trường, 20 triệu chỉ lượng tiêu thụ, cũng chỉ là một thấp nhất phòng trừng Cứ như vậy, Tô Duệ cảm thấy đánh giá thấp tiểu mới chạy bằng điện xe tin thị trường tiềm lực, hay là không cần dùng một năm này đi phát triển. Tiểu mới tin là có thể đạt đến 2, 3 ức chỉ năng lượng tiêu thụ, nên có thể càng nhanh hơn đạt đến cái mục tiêu này, hơn nữa cuối cùng lượng tiêu thụ cũng sẽ cao hơn con số này. Hay là, ở tương lai không xa, tiểu mới chạy bằng điện xe tin có thể vì là vĩnh quốc tin công ty sáng tạo trăm tỷ doanh thu, hơn nữa là một năm doanh thu, mà lợi nhuận cũng sẽ vượt qua 600 ức. HT, TP, suy đoán này, nhìn như nói chuyện không đâu, quá mức khuyết đại. Nhưng Tô Duệ nhưng là cho rằng khả năng thực hiện tính không phải là không có, hơn nữa còn lớn vô cùng, chỉ là suy đoán này, cần thời gian nhất định mới có thể để nghiệp chứng, hiện tại còn không cách nào biết được đáp án. Mặc kệ như thế nào, loại này kiểu mới chạy bằng điện xe tin có thể hay không sáng tạo trăm tỷ năm doanh thu đều tốt, nhưng ít ra là có thể vì là Vĩnh Quốc tin công ty mang đến không thấp thu vào, có thể trở thành công ty chủ yếu tăng trưởng điểm. Tô Duệ tin tưởng Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe tin sau doanh thu cùng lợi nhuận tất nhiên sẽ song song tăng lên, cũng là đại diện cho Vĩnh Quốc tin công ty có thể vận dụng càng nhiều tài chính, nộp lên làm cho người ta sinh tập đoàn, lại phân phối cho quang niên khoa học kỹ thuật công ty, lấy phát triển chip hạng mục, thậm chí còn hiện tài chính đang chuẩn bị di động ốm dạ giả tiền Nay vừa đến, có này một món thu nhập ở ngoài, những hạng mục này đều sẽ càng thêm thuận lợi, tài chính trên cũng sẽ không là sốt sáng như vậy, tỷ lệ thành công tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Đối với Tô Duệ tới nói Này tự nhiên là thật đáng mừng, hắn như thế vội vã đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe rất lớn nguyên nhân chính là vì chuyện này, không phải vậy cũng không cần như thế vội vã đẩy ra, hoàn toàn là có thể từ từ đi, chính là muốn giải quyết tài chính trên áp lực, mới sẽ nhanh như thế liền đẩy ra kiểu mới chạy bằng điện xe Bây giờ, Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới chạy bằng điện xe đã thực hiện lượng sản, chính đang tăng giờ làm việc sản xuất, còn đối với này có hứng thú chạy bằng điện xe sường thường càng là đếm mại không hết cũng là đại diện cho không cần lo lắng sẽ không có đơn đặt hàng, vậy dĩ nhiên có thể sáng tạo không ít lợi nhuận, đối với nhân sinh tập đoàn tài chính áp lực có rất lớn giảm bớt, thậm chí có thể tăng nhanh mấy cái hạng mục tiến triển, điều này cũng không phải chưa chắc không thể. Tiểu mới chạy bằng điện sếp tin, có thẩm tình ở theo vào, Tô Duệ là rất yên tâm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày nay đơn đặt hàng hợp đồng sẽ chính thức ký kết, mà Vĩnh Quốc tin công ty cũng sẽ thu được để nhất bút đơn đặt hàng tiền hàng. Dựa theo Vĩnh Quốc tin công ty cho tới nay quy định, thu được đệ nhất bút tiền hàng, chí ít sẽ là hợp đồng kim ngạch một nửa, lần này tiểu mới chạy bằng điện xe tin cũng sẽ không ngoại lệ. Cứ việc, đây là không phù hợp ngành nghề quy định, chạy bằng điện xe xưởng thường cũng xưa nay đều không có từng làm như thế, hợp đồng vừa mới mới vừa ký tên, tin đều vẫn không có sản xuất, liền muốn trước tiên thanh toán một nửa tiền đặc cọc, đây là bọn hắn trước đây không thể sẽ tiếp thu điều kiện. Nhưng lúc này không giống ngày xưa. Những này chạy bằng điện xe xưởng thương hiện tại là tương đương với có việc cầu người. Vĩnh quốc tin công ty cùng cái khác xưởng tin thương không giống nhau, mà chạy bằng điện xe xưởng thương cũng không phải vĩnh quốc tin công ty kim chủ. Bọn họ không chấp nhận điều kiện như vậy, tự nhiên sẽ có cái khác xưởng thương hội tiếp thù, vậy thì sẽ bị người nhanh chân đến trước, sau đó sẽ một bước sai, mãn bản đều thua. Đối với chuyện như vậy, những này chạy bằng điện xe xưởng thương tự nhiên là sẽ không để cho phát sinh, trừ một chút không có thấy xa người ở ngoài. Cái khác xưởng thương đều sẽ đáp ứng. Có thể nói, những này chạy bằng điện xe xưởng thương vì bắt được nhóm đầu tiên tin, thậm chí còn là so với đối thủ cạnh tranh càng nhanh hơn bắt được tin, bọn họ coi như là đi cho vay, cũng phải lấy xuống, không làm được đến mức này, rất có thể liền muốn nhường xí nghiệp đều muốn phát ra đi tới. Vào lúc này, còn không đánh cược một lần, vậy thì chờ bị thị trường Đảo thái đi. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty muốn thu lấy một nửa hợp đồng kim ngạch là không hề có một chút vấn đề. Những này chạy bằng điện xe sưởng thương vì hợp tác, cũng sẽ chủ động đem tiền hàng đưa tới cửa, chắc chắn sẽ không kéo dài thời gian. Dựa theo đánh giá thấp nhất kế, này nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, chí ít sẽ thu được 20 triệu chỉ tin đơn đặt hàng. 20 triệu chỉ tin, một con tin là 200 nguyên, vậy thì là tương đương với 40 ước nguyên, mà một nửa chính là 20 ước nguyên. Kỳ thực này 20 ước nguyên bên trong, thì tương đương với đã thu hồi toàn bộ thành phẩm, trái lại cũng không có thiếu lợi nhuận ở bên trong. không sai kiểu mới chạy bằng điện xe tin lợi nhuận xuất, ở 60% trở lên. Cái kia Vĩnh Quốc tin công ty thu lấy một nửa hợp đồng kim ngạch, tự nhiên cũng là đem tương lai cần tập trung vào thành phẩm, trước tiên sớm thu tới tay, đồng thời còn có thể trước tiên bắt được 10% lợi nhuận. Điều này cũng làm cho nói Vĩnh Quốc tin công ty đều còn chưa có bắt đầu sản xuất đơn đặt hàng, liền đem thành phẩm thu hồi lại, cũng thì tương đương với mặt sau sản xuất đều là kinh doanh không vốn, hoàn toàn không cần tập trung vào, cũng đã có báo lại, đã bắt đầu lợi nhuận Đây mới là tối khiến đồng hành đỏ mắt một điểm, này thì tương đương với là kinh doanh không vốn. Trên thực tế, ở Vĩnh Quốc tin công ty đẩy ra kiểu mới tin kỹ thuật sau, làm chuyện làm ăn, cơ bản đều là kinh doanh không vốn. Có điều, loại này kinh doanh không vốn, cũng chỉ có Vĩnh Quốc tin công ty có thể làm được, cái khác đồng hành, vậy thì đừng có mơ, ai gọi bọn họ không có loại này tin kỹ thuật. chương 733, chân chính lãi kết xủ. Một ngân hàng lưới điểm, có bao nhiêu tiền, tô Duệ không biết. Nhưng hắn cho rằng tối đa cũng nhiều nhất chỉ là có ngàn vạn tiền mặt mà thôi. Mà 20 ước nguyên, vậy thì là tương đương với 20 ho cái ngân hàng lưới điểm, như thế tính toán. Này so với cướp, ngân hàng còn tốt hơn kiếm lời, quả thực là nguy hiểm thấp cao báo lại, đây mới thực sự là lãi kết xù. Đối với cướp, ngân hàng giặc cướp tới nói, coi như là mẹ chết bọn họ, cũng là không thể cướp được 20 ước nguyên. Húng chi, Vĩnh Quốc tin công ty nhận được nhóm đầu tiên đơn đặt hàng, khả năng còn không hết 20 ho ho vạn con tin. Có thể còn có thể càng nhiều, nói cách khác Vĩnh Quốc tin công ty có thể nắm tiền tới tay, liền không chỉ là 20 ước nguyên, mà là càng nhiều. Đương nhiên, nhiều như vậy tiền, Vĩnh Quốc tin công ty tự nhiên là không thể một ngày liền kiếm được. Bởi sản năng hạn chế, này 20 hò, hò vạn con tin là cần một quang thời gian rất dài mới có thể sản xuất ra, này nói cách khác này 20 ước nguyên, hoặc là nói này 4 ước nguyên, là phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn bắt được tay, mới thật sự là thuộc về Vĩnh Quốc tin công ty. Có điều, bất kể nói thế nào đều tốt, này bốn o ưu nguyên, vẫn là tương đối với vĩnh quốc tin công ty vật trong túi, chỉ là cần một ít thời gian chậm rãi lấy ra mà thôi. Ở xử lý sau chuyện này, Tô Duệ Tổng xem là khá an nhàn một hồi. Có điều, hắn người này cũng là rảnh rỗi không chịu nổi, luôn muốn cho mình tìm một ít chuyện làm, thêm vào hắn ngủ đến 3 giờ chiều, hiện tại cũng là tinh thần thoải mái, một điểm mệt mỏi đều không có, thì càng muốn cho mình tìm một ít chuyện làm. Sau đó, Tô Duệ lại tìm ra chính mình thu thập đến cất dấu, những này bị hắn cẩn thận từng ly từng tí một duy trì vật phẩm, cũng không phải cái gì đồ cổ đồng hồ nổi tiếng, mà là ở trong mắt người khác là không đáng giá mấy đồng tiền hạt giống. Không sai, chính là một ít hạt giống, ở trong có không ít vẫn là ở internet 10 đồng tiền là có thể mua được một túi còn bao biêu hạt giống. Ở trong mắt người khác, những này hạt giống không đáng giá mấy đồng tiền, thậm chí là không đáng một văn, nhưng ở Tô Duệ nơi này, nhưng là bị xem là bảo bối như thế thu gom hồ so với đồ cổ đồng hồ nổi tiếng còn muốn quý giá. Trên thực tế, những này hạt giống, đều là hắn tiêu tốn không ít tâm tư thu thập mà đến. Trong này có một phần là khá là hiếm thấy hạt giống, coi như muốn dùng tiền mua, cũng là rất khó có thể được. Có thể nói, thu gom những này hạt giống, tô ruệ có thể nói là phí không ít tâm tư cùng tinh lực, mới được nhiều như vậy không giống hạt giống, bằng không, hắn cũng sẽ không như thế quý trọng những này hạt giống, là hắn ở phía trên trả giá không ít tâm huyết mới chiếm được. Kỳ thực Những này hạt giống có không ít là hạ di tình cái này học tỷ giúp hắn thu thập được, mà đa số đều là tương đối hiếm có, yêu thích thực vật hạt giống. Không có hạ dĩ tình hỗ trợ, tô rệ người ngoài này là rất khó thu thập được nhiều như vậy không giống hạt giống, đặc biệt một ít khá là hiếm thấy hạt giống, thì càng là rất khó đến thu thập được. Cái này cũng là nhờ có hạ di tình hỗ trợ, mới nhường hắn có cơ hội lấy được nhiều như vậy không giống hiếm thấy hạt giống. Nói thật, hắn đối với hạ di tỉnh gia đình là phi thường hiếu kỳ. Không biết nhà nàng là làm cái gì, biết nhà nàng hẳn là rất có tiền. Hạ Dĩ Tình ở bề ngoài chỉ là một phổ thông nhà thiết kế, nhưng cũng là có biện pháp được nhiều như vậy hẳn giống, vậy thì nhường Tô Duệ phi thường hiếu kỳ, một ít hẳn giống, hắn nhưng là liền nghe đều chưa từng nghe nói, nàng nhưng là đúng rõ như lòng bàn tay, cũng mà còn có biện pháp được, vậy thì nhường hắn rất kinh ngạc. Có điều, Hạ Dĩ Tình xưa nay đều không nói nhà của chính mình là làm cái gì, mà Tô Duệ cũng cho rằng làm bằng hữu thì không nên dính đến gia đình. Nếu không thì, khó tránh khỏi sẽ xảy ra một ít chuyện không vui. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn tuy là rất tò mò, nhưng cũng là xưa nay cũng không hỏi qua, càng không có đi nghe qua. Hay là chính là bởi vì tô ruệ cách làm, cũng mới có thể trở thành hạ dĩ tình hiếu học đệ, cùng với bằng hưu tốt nhất đi. Nếu như không phải nếu như vậy, hắn khả năng cũng sẽ cùng những bạn học khác như thế, chỉ là hạ dĩ tình đồng học, hai người cũng sẽ không có cái gì gặp nhau. Hiện tại lấy ra hạ giống, hắn liền không khỏi sẽ nghĩ tới hạ dĩ tình. Từ khi, Tô Duệ từ hạ dĩ tỉnh trong nhà dọn ra sau, hai người gặp mặt số lần liền càng ngày càng ít, tình cờ, hắn sẽ làm một ít ăn ngon đưa cho nàng, mà nàng rảnh dỗi thời điểm, cũng sẽ tới nơi này tán gấu, nhưng chung quy là không giống như trước như vậy mỗi ngày gặp mặt. Mà khoảng thời gian này, hạ dĩ tỉnh tựa hồ rất bận ráng vẻ, càng là cực nhỏ qua tới nơi này, hắn cũng tốt một quang thời gian chưa từng thấy nàng. Nghĩ tới đây, Tô Duệ cũng không khỏi hơi nhớ nhung hạ dĩ tỉnh, ở đại học thì... Nàng xem như là hắn một vì là không nhiều bằng hữu một có thể chân chính giao tâm giao để bằng hữu nhường hắn ở đại học trong lúc, cũng nhiều hơn một chút đáng giá hoài niệm hồi ức. Học tỷ hiện tại đang làm gì? Tìm một cơ hội đi xem xem nàng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ. Tô Duệ cũng không biết hạ dĩ tình đang bận cái gì, nhưng hắn nghe hạ dĩ tình đường đệ hạ cảnh hành tình cờ đã nói, tựa hồ nàng gặp phải một chút không giải quyết được vấn đề, chính đang vì là một ít chuyện đau đầu. Cụ thể chuyện gì, hạ cảnh hành cũng không có nói. Có điều theo đẹp ý của hắn, tựa hồ là tiền không giải quyết được vấn đề. Ở Tô Duệ biết sau chuyện này, hắn đã nghĩ qua phải giúp Hạ Dĩ Tình, chỉ là cảm giác thấy hơi đường đột, không biết làm sao mở miệng, cũng lo lắng cho mình giải quyết không được vấn đề này, ngược lại sẽ làm cho rất lúng túng, cũng là vẫn luôn không có hành động. Có điều, hắn đương nhiên là sẽ không bỏ mặc, này cho tới nay, nàng giúp hắn nhiều như vậy, đối với hắn như vậy chăm sóc, nàng gặp phải vấn đề, hắn đương nhiên là muốn dũng cảm đứng ra. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ mới sẽ muốn tìm một cơ hội đi gặp thấy Hạ Dĩ Tình, trước tiên tìm hiểu một chút sự tình, nhìn lại mình một chút có thể hay không giúp đỡ nàng. Đối với Hạ Dĩ Tình gặp được nghi hoặc, hắn còn không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn có một ít tự tin, hay là nàng không giải quyết được vấn đề, những người khác cũng không giúp đỡ được sự tình, ở hắn nơi này là có thể được giải quyết. Không gì khác, chỉ vì Tô Duệ có nhân sinh máy sửa chữa, một ít rất khó giải quyết vấn đề, ở hắn nơi này là có thể giải quyết dễ dàng. Chỉ có điều Hắn cũng biết nhân sinh máy sửa chữa cũng không phải văn năng, một ý chuyện cũng có thể là hữu tâm vô lực, hắn cũng là chỉ có tỷ lệ thành công 50%. Đối với Tô Duệ tới nói, trước tiên liền phải biết là chuyện gì nhường Hạ Di Tình rơi vào nghi hoặc, như vậy hắn mới có thể nghĩ biện pháp giúp nàng, vậy thì muốn hắn tìm một cơ hội đi gặp Hạ Di Tình mới được, ở đây ngồi, hiển nhiên là chuyện gì đều làm không được. Có điều, hắn cho rằng hiện tại đột nhiên đi tìm Hạ Di Tình, cũng là có chút đường đột, hay tìm cái khá là cơ hội thích hợp. Như vậy sẽ càng tốt hơn một chút. Mà hiện tại, Tô Duệ trước hết đem chuyện này thả xuống, mà chuyên tâm nghiên cứu từ bản thân hạt giống đến. Ở trong mắt người khác, không có cái gì trọng yếu hạt giống, ở hắn nơi này, nhưng là có thể vùng ra tác dụng to lớn, hoặc là có thể sáng tạo ra để cho người đỏ mắt giá trị. Bởi vậy, đối với những này hạt giống, Tô Duệ là phi thường coi trọng, chuyện này với hắn có tác dụng lớn, hay là ở trong tay của hắn, có thể sáng tạo ra kỳ tích khó mà tin nổi, cái này cũng là nói không chắc. Chuyện như vậy cũng không phải là không có sinh qua. chương 734, Thực vật công việc nghiên cứu. Liên quan với hạt giống nghiên cứu, Tô Duệ vẫn không có đỉnh chỉ qua. Trên thực tế, chỉ cần có rảnh rỗi nhàn thời gian, hắn sẽ nghiên cứu một chút các loại thực vật hạt giống. Đối với Tô Duệ tới nói, nghiên cứu thực vật hạt giống, kỳ thực cũng là vô cùng đơn giản. Hắn sẽ trước tiên lấy ra cảm thấy hương thú thực vật hạt giống, đem tiến hành thăng cấp, sau đó sẽ loại ở nhân sinh bảo nguyên, chờ đợi nở hoa kết quả lại căn cứ kết quả cuối cùng phán đoán ra thăng cấp sau biến hóa. Trên căn bản, hắn đối với thực vật hạt giống thăng cấp đều là tiến hành 3 lần thăng cấp, không có nhiều, cũng không có ít, càng tốt là 3 lần thăng cấp, này đều đã trở thành thói quen của hắn. Những này thăng cấp qua thực vật, Tô Duệ sẽ cẩn thận nghiên cứu, sau đó lấy này phán đoán ra trong đó giá trị. Có thể nói như vậy, nhân sinh máy sửa chữa đối với thực vật thăng cấp đều là hướng về phương diện tốt cải tạo, nói cách khác bất luận cái gì thực vật thăng cấp. Bất luận thăng cấp bao nhiêu lần đều giống nhau, đều là hướng về tốt phương hướng triển chỉ là hiệu quả không giống nhau mà thôi, nhưng có thể khẳng định chính là, sẽ không hướng về xấu phương hướng tiến hóa. Không chỉ như thế, mỗi một lần thăng cấp, đều là nhường thực vật càng thích hợp nhân loại một ít, tựa hồ chính là hướng về nhân loại cần thiết phương hướng tiến hóa. Liên quan với điểm này, kỳ thực cũng không tính là kỳ quái, đây giống như là thực vật học gia đối với thực vật tiến hành nghiên cứu như thế, mà một ít chuyên môn phụ trách chuyện như vậy nhà khoa học cũng sẽ thông qua không giống biện pháp nhường thực vật tiến hóa, đồng thời là hướng về nhân loại cần thiết phương hướng tiến hóa cùng cải thiện. Rất nhiều hoa quả, rất nhiều đồ ăn, đều là như vậy đến, vừa bắt đầu giống, khả năng đều không như ý muốn, có rất nhiều nơi đều là tồn tại khuyết điểm, sau đó là nhà khoa học trải qua một đời lại một đời cải thiện, mới nhường những này hoa quả cùng đồ ăn phẩm chất cùng sản lượng đều chiếm được tăng lên, càng thích hợp quy mô lớn trồng trọn cùng mở rộng. Vì lẽ đó, Tô Duệ nhận vì là nhân sinh máy sửa chữa đối với thực vật thăng cấp cũng là như thế, liền như nhà khoa học đối với thực vật cải thiện như thế, chỉ là người trước chỉ sẽ thành công, mà sẽ không thất bại, mà người sau nhưng là tổn thất bại độ khả thi. Trải qua nhiều như vậy lần nghiên cứu, hắn đã có thể vững tin nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp qua thực vật, đều chỉ có thể biến tốt mà sẽ không thay đổi kém. Bởi vậy, Tô Duệ cũng là có thể yên tâm dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với các loại thực vật tiến hành thăng cấp, cũng yên tâm tự mình kiểm nghiệm thăng cấp sau biến hóa. Có thể ăn đồ vật, hắn đều là cái thứ nhất thử ăn, hoàn toàn không lo lắng sẽ ăn xảy ra vấn đề gì đến. Mỗi lần đối với một ít thực vật hạt giống tiến hành thăng cấp sau, Tô Duệ sẽ căn cứ kết quả cuối cùng để phán đoán những này thăng cấp qua thực vật, có hay không mở giá trị, cũng chính là giá trị thực dụng. Nếu như hắn cho rằng thăng cấp qua thực vật không cách nào sáng tạo giá trị thực dụng, hoặc là cần cực thời gian dài mới có thể sáng tạo giá trị thực vật, hắn cũng có trực tiếp đào thải đi, mà sẽ không lại tiến hành nghiên cứu. Chí ít ở trong thời gian ngắn đều sẽ không lại nghiên cứu, khi hắn sẽ đem tất cả tư liệu đều ghi chép xuống, này thuận tiện sau đó kiểm tra, sau đó cũng sẽ không cần lặp lại thí nghiệm. Tỷ như như từ mục, cây cao su cùng điểm quả thụ loại hình thực vật, Tô Duệ liền cảm thấy giá trị thực dụng rất cao, có thể vì hắn sáng tạo rất lớn kinh tế hiệu ích, vậy hắn tự nhiên sẽ lưu lại, đồng thời sẽ cố gắng mở, những thực vật này, hắn cũng có quy mô lớn trồng trọn. Có điều, như vậy thực vật cũng không phải muốn lấy được là có thể được. Có thể chân chính sáng tạo giá cao giá trị thực vật, vẫn là thuộc về số ít, cũng không phải là muốn là có thể được. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đang tiến hành nghiên cứu phương diện này thì, cũng chưa đến với cơ cầu, hoàn toàn là ôm chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta tâm thái đang nghiên cứu, như vậy cũng sẽ không bởi vì không có thu hoạch mà thất vọng, không có quá cao trở mong, cũng sẽ không có quá nhiều áp lực, nếu như có thu hoạch, nhưng là sẽ làm hắn rất vui vẻ, đây chính là một vui mừng ngoài ý muốn. Đã như thế, hắn là có thể dùng tương đối ung dung tâm thái tới làm loại này nghiên cứu, này ngược lại sẽ càng càng vui sướng một điểm. Đối với công việc như vậy, Tô Duệ là phi thường yêu thích. Có thể nhìn thấy không giống thực vật ở trong tay chính mình sinh ra, đây giống như là chính mình là người sáng tạo như thế, có thể để người ta hưng thú khác nhau tập trung vào trong đó, mà sẽ không cảm thấy tẻ nhạt, chỉ có thể càng ngày càng yêu thích công việc này, mà hắn cũng xác thực là rất hưởng thụ công việc này. Ngày hôm nay, Tô Duệ cũng giống như vậy. Từ chính mình thu gom hạt giống, chọn lựa ra vài loại đi ra. Sau đó, hắn liền đối với này vài loại hạt giống tiến hành thăng cấp, mỗi một loại hạt giống đều là thăng cấp 3 lần, sau đó mới sẽ gieo ở nhân sinh đảo nguyên nơi này. Ở nhân sinh đảo nguyên nơi này, bản thân thì có tăng nhanh thực vật sinh trưởng tác dụng. Mặt khác, tô rệ còn có thể lợi dụng tín ngưỡng giá trị lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ sinh trưởng, có thể để cho thực vật nhanh sinh trưởng lên, một ngày thì tương đương với ngoại giới một tháng, thậm chí là hai tháng. Ở gieo trồng xuống sau, hắn lập tức tiêu hao tín ngưỡng trị giá là những này hạt giống thêm sinh trưởng như vậy hắn mới có thể sớm ngày nhìn thấy thăng cấp sau biến hóa. Chỉ là ngăn ngắn một lúc, Tô Duệ liền đã thấy vừa ở nhân sinh đảo nguyên bá dưới không lâu hạt giống, hiện tại đã bắt đầu mầm, này nhân sinh đảo nguyên quả nhiên là không phụ kỳ vọng, này là phi thường thần kỳ, cũng chỉ có nhân sinh đảo nguyên mới có thể làm được, dùng thời gian mấy ngày thì có thể làm cho hạt giống sinh trưởng lên, liền gần như sinh trưởng một năm dài như vậy. Những nơi khác có thể không có cách nào làm được. Có điều, hắn biết những này hạt giống tuy răng mầm, nhưng muốn có thu hoạch là không thể nhanh như vậy, hiện tại chí ít còn cần thời gian mấy ngày mới có thể nhìn thấy nở hoa kết quả. Đối với Tô Duệ tới nói, thời gian mấy ngày cũng không lâu lắm, hắn vẫn có kiên trì chờ đợi. Đương nhiên, ở nhân sinh đảo nguyên nơi này cũng không đơn thuần là vừa mới mới vừa gieo xuống hạt giống, còn có một chút sinh thời gian dài đã không ngắn thực vật ở bên trong. Hắn cũng có thể nắm những thực vật này trước tiên đem ra nghiên cứu, này cũng giống như vậy. Nay vừa đến, Tô Duệ cũng sẽ không rắc đến thời gian khổ sở, hắn còn có chuyện có thể làm. Liên quan với thực vật nghiên cứu, hắn cũng không phải một nhân viên chuyên nghiệp, không cách nào phán đoán ra bản ụt dạ thực vật cụ thể giá trị, hắn cũng chỉ có thể coi là vớt thạch đầu qua sông, đi được tới đâu hay tới đó, hiện tại cũng sẽ làm tốt nghiên cứu phương diện này, không thể làm gì khác hơn là trải qua hắn tay, xác nhận có định giá giá trị thực vật. Hắn mới sẽ lấy ra cho chuyên nghiệp cơ cấu làm thí nghiệm. Dù sao, hắn không thể đem hết thể thăng cấp qua thực vật đều lấy ra, này còn không đem người hủ chết. Tô Duệ chỉ có thể đem một vài hiện đang không có định giá giá trị thực vật trước tiên đào thải đi, cuối cùng lại lựa chọn chính mình coi trọng nhất thực vật lấy ra nghiên cứu, đồng thời bắt đầu an bài xong ngày sau mở. Đối với nhân sinh máy sửa chữa, hắn vẫn rất có tự tin, chỉ cần mình làm khá một chút, tin tưởng cuối cùng thu hoạch là sẽ không để cho hắn thất vọng. Tô Duệ khẳng định là có thể được rất muốn thực vật, chỉ là cần phải hao phí một ít thời gian đi làm mà thôi. Thực vật, không giống cái khác vật phẩm có thể nhìn ngay lập tức đến hiệu quả, không có thời gian giải tiêu tốn tinh lực cùng nghiên cứu, là vạn vạn không có cách nào phán đoán ra là cái gì thực vật đến, càng thêm không có cách nào biết loại thực vật này tác dụng, cùng với hiệu quả, này đều là không biết gì cả. Chỉ có không ngừng mà tập trung vào nghiên cứu, cuối cùng mới phải nhận được muốn đáp án, mà ở trong quá trình này, cần chuyện cần làm cũng quá hơn nhiều chương 735, phát triển khiêm tốn. Ở tô rệ bá dưới hạt giống bên trong, trong đó có vài loại, nhường hắn cảm thấy rất hứng thú. Này vài loại thực vật, hắn cho rằng ở thang cấp sau, sẽ có rất lớn giá trị thực dụng có thể mở ra đến, hay là có thể từ bên trong chọn lựa ra thích hợp quy mô lớn trồng chọn cùng mở rộng thực vật. Có điều, này mấy thứ thực vật chưa thành thục hơn nữa cũng phải cần một khoảng thời gian đến cố gắng quan sát, như vậy mới có thể có tương đối xác định đáp án. Nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp Lại phối hợp nhân sinh đào nguyên, có thể nói nghịch thiên nhất thần khí, đủ để thay đổi toàn thế giới bất kỳ thực vật nào, thậm chí có thể để cho toàn thế giới thực vật đều sinh biến hóa nghiêng trời, này đối với nhân loại ảnh hưởng càng là rất lớn. Tỷ như, tô rệ có thể thăng cấp thực vật tính thực phẩm, tỷ như hạt thóc, lúa mì, bắp nồ, cao lương trở cũng có thể, trong đó hoa quả cùng rau dưa cũng có thể thăng cấp. Hắn có thể thông qua thăng cấp những thực vật này có thể tiến hóa, do đó càng tốt hơn giống, tỷ như có thể tăng lên phẩm chất Cùng với có thể tăng lên sản lượng, hơn nữa trong đó tăng lên đều là phi thường đại, tuyệt không là một điểm nho nhỏ tăng lên. Tỷ như tô Duệ trước thông qua đậu nành thăng cấp đi ra chăn đậu, phẩm chất cực cao, hơn nữa sản lượng là phổ thông đậu nành 50 lần. 50 lần tăng lên, đây chính là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp thực vật hiệu quả, nói là người tiên, là không có chút nào vì là qua, nếu như chăn đậu có thể thuận lợi mở rộng lên, cái kia đủ để thay đổi thế giới loài người. Chăn đậu Chỉ là nhân sinh máy sửa chữa ở thực vật trên một kết quả mà thôi, nhưng cũng không phải duy nhất kết quả. Như vậy kết quả, nhân sinh máy sửa chữa là có thể sáng tạo rất nhiều đi ra, chỉ phải không ngừng đối với thực vật tiến hành các loại thăng cấp, là có thể được tương tự chăn đầu như vậy thực vật. Có thể nói, chỉ cần tô rệ đối với nhân loại làm thực vật tính thực phẩm tiến hành thăng cấp, tí như gạo, lúa mì, bắp ngô trở ngũ gốc, còn có cái khác mức tiêu hao trọng đại thực vật tính thực phẩm tiến hành thăng cấp. Do đó nhường những thực vật này tính thực phẩm sản lượng được tăng lên trên dịa rộng, coi như không phải mỗi dạng đều chiếm được 50 lần tăng lên, dù cho chỉ có vài lần, liền đủ để đối với toàn thế giới tạo thành rất lớn ảnh hưởng, coi như là chỉ có gấp đôi tăng lên, cũng đủ để tên lưu sử sách, có thể để cho càng nhiều người lấp đầy bụng, mà không cần chịu đựng đói bụng mà chết. Như vậy thực vật, coi như chỉ đẩy ra một loại, cũng đã đủ để thành là nhân loại sùng bái danh nhân, tên của hán, cũng sẽ lưu danh bách thế. Bao nhiêu nghiên cứu thực vật nhà khoa học, chính là muốn nghiên cứu ra như vậy thực vật, nhường thực vật sản sinh tiến hóa, do đó được phẩm chất càng tốt hơn, sản lượng càng cao hơn thực vật, vì thế tập trung vào một đời tinh lực, nhưng còn nhất định có thể thành công. Nhưng đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tô Duệ tới nói, loại này có thể đối với thế giới loài người tạo thành ảnh hưởng cực lớn thực vật, hắn nhưng là có thể dễ như ăn cháo lấy ra. Chỉ cần hắn nghĩ, một ngày lấy ra một loại đều là không có vấn đề. Thậm chí có thể làm được một năm 365 ngày đều không mang theo giống nhau Đối với chuyện như thế này, không cần hoài nghi hắn có thể hay không làm được Chỉ là nhìn hắn có muốn hay không làm như vậy Tô Duệ không phải thực vật học gia, cũng không phải nghiên cứu thực vật nhà khoa học Nhưng hắn nhưng có thể làm được những này nhà khoa học đều không làm được sự tình Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra các loại thần kỳ đến cực điểm thực vật Dễ như ăn cháo thay đổi toàn thế giới cách cục Chỉ cần hắn đồng ý liền có thể làm được Nhân vì là nhân sinh máy sửa chữa có thể giúp hắn hoàn thành chuyện như vậy. Có điều, đối với hắn mà nói, sang tạo như vậy thực vật sắc thực rất đơn giản, chỉ cần dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với hắn thăng cấp là có thể, nhưng mở rộng những thực vật này, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không phải những này thăng cấp qua thực vật chưa đủ tốt, mà là bởi vì quá tốt rồi, tốt đến đủ khiến bất luận người nào động tâm. Chính là, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Những này thăng cấp qua thực vật. Không thể nghi ngờ đều là có rất lớn giá trị thực dụng, điều này đại biểu ích lợi thật lớn, đủ khiến bất kỳ thế lực đỏ mắt lợi ích, cũng có thể sửa đổi biến thế giới, này không đơn thuần là một ít thế lực hiểu ý động, liền ngay cả cấp quốc gia cũng sẽ đối với mơ ước những thực vật này. Đang không có năng lực tự vệ trước, tô rệ lấy ra những thực vật này, không thể nghi ngờ sẽ trở thành chúng thỉ chi. Nếu như chỉ là một hai dạng cũng còn tốt, nếu như lấy ra thực vật số lượng lại nhiều, lại không lại tiếp tục, quản chi là rất nhiều thế lực. Bao quát rất nhiều quốc gia đều ngồi không yên sẽ bắt đầu hành động, còn sẽ làm thế nào, vậy sẽ phải nhìn hắn xứng hay không xứng hợp, phối hợp, cái kia còn có thể tiến hành hợp tác, không phối hợp, cái kia không chiếm được đồ vật liền muốn hủy diệt Vì lẽ đó, bất luận Tô Duệ làm ra lựa chọn như thế nào, đối với hắn mà nói, đều không có ích lợi gì, sẽ chỉ làm chính mình rơi vào bị động bên trong. Nguyên nhân chính là như vậy, liên quan với những này thăng cấp qua thực vật, hắn là không dám dễ dàng lấy ra. Chỉ ít không dám trong thời gian ngắn lấy ra lượng lớn thăng cấp qua thực vật, hắn muốn đẩy ra loại thực vật này, chỉ có thể từng bước từng bước từ từ đi, trước tiên triển tốt một loại thực vật, lại đẩy ra mặt khác một loại thực vật, như vậy xuống. Chỉ có làm như vậy, tô rệ mới có thể kinh doanh tốt căn cơ, để cho không cần lo lắng ngoại giới mơ ước. Chủ yếu là hắn bây giờ quá mức nhỏ yếu, trước hết cân nhắc bảo vệ tốt chính mình, tiếp theo mới phải cân nhắc lợi ích sự tình, nếu như ngay cả mình đều bảo vệ không được, vậy còn nghĩ kiếm tiền, cũng là không đầu góc. Đương nhiên, những này thăng cấp thực vật, tô Duệ là sẽ như thế như thế lấy ra, chỉ cần có giá trị thực dụng, đối với nhân loại mới có lợi thực vật, hắn cũng có lấy ra, chỉ là sẽ không như ong vỡ tổ toàn bộ lấy ra, mà là sẽ phân thời gian phân giai đoạn lấy ra, như vậy hắn mới có thể từ bên trong thu được lợi ích, cũng có thể được năng lực tự vệ, mà sẽ không thái quá bị động. Dù sao, hắn ở đẩy ra thực vật thì, cũng tương đương với ở triển thế lực của chính mình, xem là dài tới trình độ nhất định sau liền không cần lại lo lắng bất kỳ thế lực mơ ước. Làm tô dự kế hoạch sau khi thành công, khi đó hắn đem không sợ bất cứ uy hiếp gì, thậm chí ngay cả rất nhiều quốc gia cũng không thể bắt hắn như thế nào, hắn hoàn toàn có thể tự chủ quyết định phân phối tài sản của chính mình, mà không cần lo lắng sẽ bị ngoại giới thế lực mơ ước, đây chính là hắn kế hoạch. Hắn bây giờ còn rất nhỏ yếu, ở nhiều như vậy cá sấu lớn trước mặt, hắn năng lực tự vệ còn phi thường yếu, thậm chí là không đỡ nổi một đòn, vậy bây giờ tự nhiên là muốn cẩn thận một chút mà không thể bất cận. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không phải có thể mặc cho người ta bắt bí quả hồng nút, nếu như có người ý đồ nuốt chừng hắn, hắn cũng không phải chỉ có thể ngồi chờ chết, hắn như thế có năng lực phản kích, quá mức chính là liệu cho cá chết lưới rách, hắn không dễ chịu, vậy những thứ này người cũng đừng mong muốn kết quả tốt, cho dù chết, hắn cũng lôi kéo những người này đồng thời trôn cùng, sẽ không để cho thực hiện được. Tuyệt đối đừng hoài nghi hắn có thể hay không làm được, hắn không chỉ có thể làm được, cũng dám với làm như vậy, coi thường hắn người Trung Quy bị nhiều thiệt thòi hắn cũng xác thực là tính tình như vậy người. Có điều, không tới thời khắc sống còn, Tô Duệ cũng sẽ không làm như vậy. Nếu như có thể lựa chọn, hắn đương nhiên là muốn phải cố gắng chuyện không muốn làm ra một mất một còn sự tình, nhưng thực sự là không có cách nào, hắn cũng không tiếc làm như vậy. Vì lẽ đó, hiện tại Tô Duệ đương nhiên là muốn cẩn thận một chút cho thỏa đáng, dành thời gian triển sự nghiệp của chính mình, cùng với thế lực, thành vì là những thế lực khác không dám khiêu khích tồn tại. Đây chính là hắn mục đích chỉ là tiền kỳ liền cần biết điều để tích lũy ưu thế, mà không thể quá kiêu ngạo, tận lực không đưa tới bất luận người nào cùng thế lực quan tâm, có thể lén lút triển, chính là tốt nhất cục diện. Chương 736, ta cảm thấy còn có thể. 7 giờ tối thì Tô Duệ mang theo mấy cái hộp cơm rời khỏi nhà. Bởi vì hắn biết được Hạ Dĩ tình mấy ngày qua đều là ở nhà tăng ca, có lúc liền cơm đều không để ý tới ăn, không phải vậy chính là lấy mì ăn liền lót dạ. Tô Duệ biết Hạ Dĩ Tình mặc dù là một không câu nệ chi tiết nhỏ người, không có thiên kim tiểu thư tính khí, nhưng cũng biết cuộc sống của nàng chất lượng là rất cao, bình thường là sẽ không ăn mì ăn liền, coi như không có nấu cơm, cũng sẽ đi ra ngoài bên ngoài ăn. Mà hiện tại, Hạ Dĩ Tình hoặc là không ăn cơm, hoặc là liền ở nhà ăn mì ăn liền, đó chỉ có thể nói nàng thật sự rất bận, bận điệu đến đi bên ngoài ăn cơm thời gian đều không có. Trước đây, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình ở cùng nhau thời điểm, có biết nàng công tác là rất dễ dàng. Thậm chí có thể được xưng là nhà nhã, tăng ca số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng hiện tại nhưng bận rộn như thế, bận biểu đến liền cơm đều quên ăn, xem ra nàng vị trí công ty nên gặp phải vấn đề, bằng không, nàng hẳn là sẽ không như thế bận rộn. Biết sau chuyện này, hắn tự nhiên là sẽ không trang làm cái gì cũng không biết, hạ dĩ tình giúp hắn nhiều như vậy, hắn cũng có thể giúp nàng. Coi như, tô Duệ cái gì đều giúp không được, nhưng ít ra có thể làm một trận bữa tối cho hạ dĩ tình đưa tới. Như vậy cũng có thể để cho nàng không cần ăn mì ăn liền, càng sẽ không bận biểu đến quên ăn cơm, mà đây chính là hắn hiện tại chuyện cần làm. Hiện tại hắn mang ra đến hộp cơm, chính là chuẩn bị cho Hạ dĩ Tình đưa tới, đều là nàng thích ăn. Sau đó không lâu, Tô Duệ đi tới Hạ Di Tình ra, nhưng nàng mở cửa nhìn thấy hắn thì, còn có qua kinh ngạc, hiển nhiên hắn đến, là nàng không tưởng tượng nổi. Người làm sao đến rồi? Hạ dĩ Tình hỏi. Tô Duệ cười nói, làm sao, lẽ nào học tỷ không hoan nên ta tới sao? Đương nhiên sẽ không, ngươi mỗi lần tới, ta đều sẽ có có lục ăn, ta còn nước gì ngươi có thể mỗi ngày đến. Hạ dĩ tình tiếp tục nói, lần này ngươi lại mang đến món gì ăn ngon. Vẫn là học tỷ lợi hại, cái gì đều giấu không được ngươi. Tô Duệ gật gật đầu. Nghe nói, Hạ dĩ tình ánh mắt sáng lên, nói, ngươi thật sự cho ta mang ăn ngon. Quá tốt rồi, vẫn là học đệ tốt nhất. Ở sau khi tiến vào, Tô Duệ liền nghe đến nấu nước cầm thanh, mà ở ấm nước bên cạnh, còn bày đặt một mì ăn liền. Xem ra hắn không nữa đến, Hạ Di Tình lại chuẩn bị ăn mì ăn liền đến lấp đầy bụng. Tuy rằng hắn cho rằng ăn mì ăn liền cũng không có cái gì không tốt, nhưng đây là chỉ tỉnh cờ ăn lần trước, mà là mỗi ngày đều ăn, vậy khẳng định là đối với thân thể không tốt đẹp. Sau đó, Tô Duệ đem cơm hộp phóng tới trên bàn, một bên lấy ra hộp cơm, vừa nói, học tỷ gần nhất rất bận sao. Cũng còn tốt, chỉ là công ty có chút việc vặt, liền về nhà làm. Hạ dĩ Tình trả lời, ánh mắt của nàng liền không hề rời đi qua hộp cơm, Thêm vào cũng không muốn bởi vì chính mình công tác phiền phức đến những người khác, cũng không có nói tỉ mỉ. Đối với này, Tô Duệ cũng không tiện nói gì, chỉ có thể mở ra hộp cơm. Và, wow, quá tốt rồi, đều là ngươi làm được ăn ngon nhất. Nhìn thấy bên trong cơm nước sau, hạ dĩ tình không nhịn được hoàn tiêu thành tiếng. Tô Duệ nở nụ cười, nói, vậy ngươi thích ăn sao? Đương nhiên, học đệ làm, ta đương nhiên là thích ăn, bất luận ngươi làm cái gì, ta đều thích ăn. Ở ăn ngon trước mặt. Hạ Dĩ Tình miệng trở nên đặc biệt ngọt. Hạ Dĩ Tình đã không thể chờ đợi được nữa bắt đầu ăn, cũng không để ý hình tượng của bản thân, mà nàng cũng sẽ không ở Tô Duệ trước mặt cẩn thận từng ly từng tí một duy trì hình tượng của bản thân, ở trước mặt của hắn, nàng còn là phi thường rất lạc quan, sẽ không có cái gì gò bó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn nói cái gì liền nói cái gì, cái này cũng là tính cách của nàng. Ăn quá ngon, vẫn là ngươi làm ăn ngon. Hạ Dĩ Tình vừa ăn, vừa nói, trong nhà có một chút loại Ngươi chớ để ý, tùy tiện ngồi. Hạ dĩ tình ra cũng không tính loạn, chỉ là ở một tấm công tác bên cạnh bàn một bên, có một thùng rác, bên trong đều chất đầy giấy đoàn, đều tràn ra ngoài, trên mặt đất đều vò thành một cục giấy đoàn, số lượng nhiều vô cùng. Ở trên bàn, có họa giấy cùng với họa bút chờ hội họa công cụ, họa trên giấy diện còn một cái giường, thật giống là giường trẻ nít chỉ là hiện tại vẫn là bán thành phẩm. Tô Duệ đối với hạ dĩ tình công tác, kỳ thực không phải hiểu rất rõ. Chỉ biết là nàng ở từng nhà cụ công ty đi làm, làm thiết kế gia cụ công tác, lấy thiết kế một gia cụ làm chủ, vậy dạng này đến muốn, nàng nên chính là ở nhà thiết kế giường trẻ nít chỉ là khả năng vẽ rất nhiều chương ảnh sau đều không hài lòng, trên đất mới phải xuất hiện nhiều như vậy tờ giấy, nên đều là nàng họa không hài lòng mới vò thành một cục đi. Vì nghiệm chứng điểm này, hắn còn cố ý từ trên mặt đất nhặt lên mấy cái giấy đoạn, mở ra xem sau, quả nhiên cũng đã vẽ giường trẻ nít cơ bản là tương tự, chỉ là chi tiết có chút không giống. Tô Duệ biết hạ dĩ tỉnh quen thuộc, nàng mỗi lần thiết kế gia cụ, đều yêu thích trước tiên dùng họa bút ở họa trên giấy vẽ ra đại khái đường viền, mãi đến tận hài lòng mới thôi, mới sẽ dùng quẩm cụ tờ chuyên nghiệp vẽ bản đồ phần mềm đem thiết kế đồ vẽ ra đến, đồng thời thiết kế tốt cụ thể chi tiết nhỏ. Có điều, từ trên mặt đất những giấy này đoàn đến xem, hạ dĩ tỉnh công tác hiển nhiên là không thuận lợi, hẳn là bận biểu thời gian rất lâu, nhưng vẫn không có thiết kế ra thỏa mãn tác phẩm. Liên quan với gia cụ thiết kế, Tô Duệ cũng không hiểu Nhưng hắn cảm thấy những này tác phẩm đều rất tốt, ưu điểm vẫn có, cũng không thèm để ý liền như vậy rơi vào thùng rác, điều này tựa hồ có chút lãng phí. Học tỷ, người ở thiết kế giường trẻ nít sao? Đây là các ngươi công ty muốn đẩy ra tác phẩm mới sao? Hắn lấy đi bản vẽ, hỏi. Hạ dĩ tình liếc mắt nhìn sau, gật gật đầu, nói, ừm, công ty gần nhất chuẩn bị đẩy ra sản phẩm mới, nhưng cụ thể phương hướng chưa định, ta cho rằng trẻ con đồ dùng có rất lớn thị trường có thể đào móc. Rất nhiều cha mẹ chính mình không nỡ dùng tiền, nhưng ở hài tử trên người nhưng là bao nhiêu tiền đều đồng ý hoa. Ta cảm thấy nếu như có thể ở trẻ con đồ dùng trên bỏ công sức, sẽ có càng quang minh phát triển tiền cảnh. Vì lẽ đó, ta liền dự định thiết kế giường trẻ nít, lấy gỗ chế tắc giường trẻ nít, muốn nhờ vào đó mở ra cái này thị trường. Nghe nói, Tô Duệ gật gật đầu, Hạ dĩ Tình nói không sai, trẻ con đồ dùng thị trường xác thực là phi thường đại, mà đẩy ra giường trẻ nít, cũng là rất hợp lý. sau đó Hắn lại hỏi, ta xem ngươi thiết kế đều rất tốt, tại sao muốn ném vào thùng rác, này không phải rất tốt sao? Ta cảm thấy không được, này thiết kế quá mức bình thường, không có khai phá giá trị. Hạ dĩ tình lắc lắc đầu. Ngay vậy, Tô Duệ nói, nhưng ta cảm thấy còn có thể, này dường trẻ nít rất đẹp. Cái này thiết kế chỉ có thể nói là giống như vậy, to lớn nhất khuyết điểm chính là nó không có lượng điểm, không có khiến người ta sáng mắt lên lượng điểm, coi như đẩy ra thị trường, cũng sẽ không hấp dẫn người tiêu thụ quan tâm. Cuối cùng trở thành một kiện phi thường phổ thông sản phẩm, cái kia cùng công ty trước đẩy ra sản phẩm không có cái gì không giống nhau, cũng là không cách nào thúc đẩy lên lượng tiêu thụ, cũng không có mở phát ra giá trị. Hạ dĩ tình Những câu nói này, Nhường Tô Duệ chỉ có thể nói như vậy, ngươi thật sự rất nghiêm ngặt. Có điều, Hạ dĩ tình cũng nói rất có đạo lý, này giường trẻ nít thiết kế mặc dù không tệ, xem như là rất đẹp, nhưng không có đủ lớn lượng điểm, không cách nào để cho người tiêu thụ lập tức chú ý tới, như vậy sản phẩm. Đẩy ra thị trường cũng chỉ là rất phổ thông sản phẩm, không sẽ khiến cho cái gì tiếng vọng, chuyện này đối với một yêu cầu cực cao nhà thiết kế tới nói, liền không phải như vậy thỏa mãn, chí ít sẽ không muốn đẩy ra thị trường. Đối với hạ dĩ tình đã tốt muốn tốt hơn, Tô Duệ là rất xem trọng, chỉ có nắm giữ loại này tinh thần, mới có thể thiết kế ra tốt nhất tác phẩm, mới có thể thiết kế ra nhường người tiêu thụ yêu thích tác phẩm. Một công ty, cũng chỉ có đã tốt muốn tốt hơn, mới có thể ở cạnh tranh như vậy kịch liệt thị trường tiếp tục sống sót vàng không chỉ có thể phai mở mọi người rồi. chương 737, tín nhiệm cùng bàn vẽ. Cơm nước xong, Hạ dĩ Tình lại bắt đầu thiết kế giường trẻ nít. Chỉ thấy, nàng đem trên bàn vẽ một nửa họa giấy vò thành một cục, lại ném đến đã đầy thùng rác, cuối cùng lại lăn tới trên mặt đất. Sau đó, Hạ Di Tình lại đang một tấm mới họa giấy hội họa, nàng lại có một chút mới ý nghĩ, muốn lập tức vẽ ra đến, cũng làm cho nàng không để ý tới làm những chuyện khác. Cho tới Tô Duệ liền ở bên cạnh nhìn Hạ Di Tình vẽ. Mà nàng cũng không ngại bên cạnh có người nhìn, này đối với nàng mà nói, cũng không có ảnh hưởng gì, thêm vào nàng đã tập trung vào đi vào, nhưng quên bên cạnh còn có người. Sau đó không lâu, Hạ Dĩ Tình lại vẽ một tấm mới ảnh đi ra, so với trước tác phẩm muốn khá hơn nhiều, xem ra cũng rất tốt dáng vẻ Ở bên cạnh Tô Duệ cũng nhìn thấy phần này tác phẩm mới, chí ít hắn là rất hài lòng như vậy thiết kế, cảm thấy đã là tương đối khá, nhưng Hạ Dĩ Tình nhưng là không nghĩ như vậy, nàng nhìn mặt trên tranh vẽ, nhưng là cao mày. Hiển nhiên là có một vài chỗ không để cho nàng thoả mãn. Cứ việc, phần này tác phẩm đã so với trước muốn khá hơn nhiều, nhưng tự hồ vẫn không có nhường hạ di tình thỏa mãn. Đang suy nghĩ một lát sau, hạ di tỉnh lại muốn đem tấm này họa giấy vò thành một cục ném mất, nàng đối với phần này thiết kế cũng không hài lòng, muốn một lần nữa tái thiết kế một phần. Chỉ là ngay ở nàng muốn đem họa giấy vò thành một cục thời điểm, tô Duệ nhưng là đưa tay ra, ngăn cản nàng làm như vậy, đồng thời đem bản vẽ bắt được trong tay, hỏi. Ngươi định đem nó ném xuống sao? Ừm, có chút chi tiết nhỏ chưa đủ tốt, giữ lại cũng vô dụng. Hạ dĩ tình tùy ý nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ liền nói rằng, ngươi không muốn, cái kia đưa cho ta đi. Ngươi muốn tới làm cái gì? Nay thật giống đối với ngươi không có tác dụng gì chứ. Hạ dĩ tình có chút không rõ, không biết hắn vì sao lại đột nhiên muốn này thiết kế đồ. Tô Duệ trả lời, ta xem này thiết kế không sai, ta liền giữ lại từng làm kỷ niệm. Đây chỉ là thảo ảnh mà thôi. Rất nhiều nơi đều không có xử lý tốt, không có đáng giá thu gom giá trị, ngươi nếu mà muốn, ta dùng cỏm tủ tờ cho ngươi họa một phần đi. Hạ dĩ tình nói rằng, có điều, tô Duệ nhưng không nghĩ phiền phức như vậy, liền trực tiếp nói, không cần, liền này một phần là có thể, đây là học tỷ tự tay viết họa đi ra, có thể so với cỏm tủ tờ họa đi ra phải có giá trị hơn nhiều. Thật tinh mắt. Hạ dĩ tình nói, ngươi yêu thích, liền đưa cho ngươi. Nếu như là cái khác nhà thiết kế, tuyệt đối sẽ không làm như vậy không thể tùy tùy tiện tiện liền đem thiết kế đưa cho người, dù cho chỉ là thảo ảnh cũng là như thế. Dù sao, này tác phẩm tuy rằng chỉ là thảo ảnh, chỉ là còn chưa hoàn thành bán thành phẩm, nhưng không có nghĩa là liền giá trị gì đều không có, đối với nhà thiết kế tới nói, cũng là phi thường trọng yếu, mặt sau thiết kế, cũng là sẽ căn cứ phần này thảo ảnh tiếp tục sửa chữa, cuối cùng thành phẩm, khả năng chỉ là ở chi tiết có một ít biến hóa, nhưng cơ bản trên là nhất trí. Nay vừa đến, Nhà thiết kế coi như đem bản vẽ tùy ý ném xuống, cũng sẽ không tùy tiện khiến người ta lấy đi. Mặc kệ như thế nào, làm như vậy liền đại diện cho có thể sẽ chạy vào đối thủ cạnh tranh trong tay. Nếu như công ty đối thủ cạnh tranh, được phần này bản vẽ, lại căn cứ phần này bản vẽ trước tiên đẩy ra sản phẩm mới, tới một người chiếm trước tiên cơ, đồng thời vẫn là cực kỳ tương tự tác phẩm. Công ty kia sẽ rơi vào phi thường bị động, không đẩy ra, trước những việc làm đều bổng phí, mà đẩy ra, nhưng là sẽ bị nghi ngờ sao chép cũng rất khó cùng lên trước thị đối thủ cạnh tranh cạnh tranh. Vì lẽ đó, nhà thiết kế vì để tránh cho chuyện như vậy sinh, bình thường cũng không thể nhường thảo ảnh cho người khác lấy đi, đây chính là có có thể có thể nhường tấm huyết của chính mình đều bổng phí, hơn nữa còn có bị người an bài sao chép mũ. Liên quan với điểm này, Hạ dĩ Tình không thể không biết, trên thực tế, nàng cũng vẫn làm như vậy, sẽ không đem bản vẽ tùy tiện cho những người khác. Có thể nói, nếu như hiện tại là đổi làm những người khác đến muốn, Hạ dĩ Tình cũng không thể sẽ đáp ứng, Tuyệt đối sẽ không đem bản vẽ đưa cho bọn họ, cũng sẽ không để cho bọn họ mang đi, thậm chí đều sẽ không ở trước mặt của bọn họ vẽ. Nhưng Tô Duệ là một cái ngoại lệ, nàng tin tưởng hắn, cũng tin tưởng hắn sẽ không làm gây bất lợi cho nàng sự tình, không thể sẽ đem bản vẽ chảy vào đến những người khác trong tay. Vì lẽ đó, làm Tô Duệ muốn phần này bản vẽ thời điểm, hạ dĩ tỉnh có thể không có chút nào do dự đưa cho hắn, đồng thời còn nguyện ý dùng còm tủ tở vẽ lên một phần càng tỉ mỉ bản vẽ cho hắn. Phần này tín nhiệm. Không phải là mỗi người đều có, có thể để cho nàng triệt để tin từng người, là ít ỏi. Có điều, đối với Tô Duệ tới nói, hắn liền không biết trong này đại biểu ý nghĩa, hắn không phải nhà thiết kế, cũng không có làm phương diện này công tác, tự nhiên là không biết những này thảo ảnh đại biểu ý nghĩa. Hắn sở dĩ muốn tới những bản vẽ này, đương nhiên không phải vì đem ra chơi, làm như vậy, tự nhiên là có dụng ý của hắn. Cứ việc, Tô Duệ biết những bản vẽ này đối với hạ dĩ tình ý nghĩa, nhưng nàng có thể tín nhiệm hắn như vậy. Cũng nói hắn là không thể sẽ làm ra đối với nàng việc không tốt, coi như hắn muốn làm gì sự tình, nhất định sẽ tiên khảo lự nàng, chắc chắn sẽ không tùy tiện sàng bậy, càng sẽ không làm thương tổn nàng sự tình. Sau đó, hắn liền chuẩn bị đi rồi, bởi vì hắn cảm thấy lưu lại, chỉ có thể cho hạ dĩ tình thêm phiền mà thôi, không giúp đỡ được gì. Ngược lại, Tô Duệ ngày hôm nay mục đích chủ yếu chính là cho hạ dĩ tình đưa cơm, không cho nàng tiếp tục ăn mì ăn liền, mà hiện tại, chuyện này đã hoàn thành, nàng cũng ăn no. Vậy hắn tự nhiên cũng là có thể rời đi, không có cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này, này trái lại có thể biết đánh loạn nàng thiết kế dòng suy nghĩ. Nghĩ như vậy sau, hắn cùng hạ dĩ tình nói một tiếng, không để cho nàng dùng đường, liền trực tiếp rời đi. Ở trên đường trở về, Tô Duệ vừa lái xe vừa muốn chuyện này, hắn cảm thấy sự tình không có hạ dĩ tình nói nhẹ nhõm như vậy, này không đơn thuần là vì đẩy ra tác phẩm mới đơn giản như vậy, nếu không thì, nàng không sẽ suốt sáng như vậy, sẽ không bận bịu đến loại này dáng vẻ. Đây nhất định là có một ít so sánh làm trọng yếu nhân tố, chỉ là nàng không có nói ra mà thôi. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy chuyện này không đơn giản, cũng liền muốn thâm nhập hiểu rõ chuyện này, như vậy mới có thể giúp đỡ được việc. Chỉ là tô rệ muốn phải thấu hiểu chuyện này, từ hạ dĩ tình bên này tới tay, hiển nhiên là không thích hợp, nàng hẳn là không muốn để cho những người khác lo lắng, tự nhiên cũng sẽ không khả năng sẽ nói ra, nàng không nói, mà hắn cũng không tốt cường hỏi, vậy chỉ có thể từ những nơi khác vào tay, bắt đầu. Liên quan với hạ dĩ tỉnh công tắc công ty, hắn cũng không biết, đồng nghiệp của nàng, hắn càng là không quen biết bất cứ ai, cũng không thể từ nơi này hiểu rõ đến chấn tướng, nếu như mậu tùy tiện đi công ty của nàng tìm hiểu tình hình, sợ là sẽ phải bị coi như không có ý tốt, còn có thể bị coi như gián điệp, hơn nữa đối với nàng ảnh hưởng cũng không được, rất có thể sẽ thêm ra một ít lời ra tiếng vào đi ra. Nghĩ tới đây, Tô Duệ liền biết con đường này là không thể thực hiện được, nhất định phải từ những phương diện khác vào tay. cuối cùng Nghĩ đến thời gian rất dài, hắn rốt cục nghĩ đến trên người một người, hay là có thể từ người này được hắn muốn đáp án, có thể hiểu rõ đến chân chính tình huống. Chương 738: Long Tân Gia Cụ Công Ty. Tô Duệ muốn phải thấu hiểu hạ Dĩ Tình gần nhất tình huống, cũng chỉ có từ một người vào tay, bắt đầu. Người này, không phải người khác, chính là Hạ di Tình đường đệ hạ Cảnh Hành, muốn nói ai biết tội ác của nàng tình huống, vẫn đúng là chỉ có Hạ Cảnh Hành khá là rõ ràng. Dù sao, Hạ Dĩ Tình một người ở bên ngoài, cũng không muốn chuyển về nhà ở, là một người nhà người có tiền hài tử, cha mẹ đương nhiên sẽ không đối với hắn mặc kệ không hỏi, mà là sẽ bất cứ lúc nào biết tình huống của nàng, sẽ không để cho nàng chịu khổ, rất hiển nhiên hạ cảnh hành chính là đảm nhiệm trong đó môi giới. Nay lộ một, tô rệ muốn biết hạ dĩ tình gần nhất tình huống, vậy dĩ nhiên là tìm hạ cảnh hành, cũng là thích hợp nhất. Quan trọng nhất chính là, trừ hạ cảnh hành người này, hắn còn thật không có những người khác chọn, cũng chỉ có thể từ hạ cảnh hành nơi này vào tay, bắt đầu. Hy vọng có thể hiểu rõ đến một ít tin tức hữu dụng. Lúc này, Tô Duệ liền cho Hạ Cảnh Hành gọi điện thoại qua, đồng thời điện thoại một chuyến được, liền lập tức biểu thị chính mình ý đồ đến, không có lãng phí bất kỳ thời gian. Nghe được hắn ý đồ đến sau, Hạ Cảnh Hành không khỏi cười trêu gẹo nói, quan tâm ta như vậy thì, còn nói ngươi không phải muốn làm ta anh rể, ngươi xem rốt cục lộ ra đuôi cáo, ngươi không cần lo lắng cho ta sẽ không đồng ý, ta vẫn cảm thấy ngươi cùng ta tỷ là trời đất tạo nên một đôi, các ngươi cùng nhau chính là trời cao sắp xếp. Đừng nói nhảm, được không? Tô Duệ không khỏi có chút đau đầu nói rằng, này hạ cảnh hành cái gì cũng tốt, chính là không quản được miệng mình điểm này, sẽ làm người rất đau đầu. Nếu như là những người khác đến thám thính hạ dĩ tình tình huống, hạ cảnh hành sẽ trực tiếp làm cho đối phương cút sang một bên, hắn cũng sẽ không đem hạ dĩ tình tình huống, tùy tiện nói cho những người khác biết, chuyện như vậy hắn có thể làm không được. Có điều, Tô Duệ là một cái ngoại lệ, chủ yếu là hạ cảnh hành coi hắn là làm bằng hữu cũng hưu tâm tác hợp bọn họ quan trọng nhất chính là, Hạ Cảnh Hành cho rằng Tô Duệ có thể để ép Hạ Di Tình, nếu như bọn họ cùng nhau, vậy hắn là có thể thiếu được chút bắt nạt, không cần bị Hạ Di Tình quản, hắn là có thể càng thêm tự do một ít. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ muốn biết Hạ Di Tình tình huống mới nhất, Hạ Cảnh Hành nhất định sẽ không có ẩn dấu, trên thực tế, hắn cũng xác thực biết một ít tình huống. Chỉ có điều, Hạ Cảnh Hành tuy rằng muốn nói ra, nhưng cũng sẽ không liền như vậy nói thẳng ra, mà là nói rằng... Ngươi thật giống như đã rất lâu không có cùng ta cùng đi ra tới chơi bắn cung đi. Được, ngươi ước cái thời gian. Tô Duệ trực tiếp nói. Ok. Đối với hắn trả lời, hạ cảnh hành là rất hài lòng, liền mới tiếp tục nói, công ty của chị ta, xác thực là gặp phải một chút khó khăn, hoặc là nói là có đóng cửa khả năng. Nghe xong hạ cảnh hành, Tô Duệ có chút rõ ràng, cũng coi như là biết đại khái tình huống. Về đến nhà, hắn liền đi thẳng tới thư phòng, bắt đầu dùng còm bụ tở tuần tra một ít tư liệu, Liên quan với hạ dĩ tỉnh công ty tư liệu, hắn muốn phải thấu hiểu càng nhiều hơn một chút. Cứ việc, hạ cảnh hành đã đem đại khái tình huống cùng Tô Duệ nói rồi, nhưng một ít cụ thể chi tiết nhỏ ở trong điện thoại, vẫn không có biện pháp nói rõ ràng, vậy hắn chỉ có thể mượn mạng lưới đến rồi giải càng nhiều tình huống, như vậy cũng sẽ càng cặn kẽ một ít, mới có thể càng tốt hơn đến giúp hạ dĩ tình Căn cứ hạ cảnh hành nói tới, hạ dĩ tỉnh vị trí công ty, là một nhà lấy làm bằng gỗ gia cụ làm chủ gia cụ công ty, đã có 50. 60 năm gây dựng sự nghiệp sử, ở Hoa Quốc đã là nhất lưu nổi danh hàng hiệu. Nay từng nhà cụ công ty, tên là Long Tân Gia Cụ Công ty, nói đến cùng Tô Duệ cũng là có quan hệ, nhưng cũng không có quan hệ trực tiếp. Bởi vì, Long Tân Gia Cụ Công ty chính là Long Tân Điển Sản Tập đoàn dưới cờ công ty con một trong, do Long Tân Điển Sản Tập đoàn nắm giữ hết thẻ cổ phần, thuộc về toàn tư công ty con, mà Long Tân Điển Sản Tập đoàn vẫn là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ to lớn nhất nhà tài trợ, chính là Long Tân Điển Sản Tập đoàn tài trợ mới nhường thẩm châu bóng đá câu lạc bộ miễn với bị giải tán vận mệnh, đồng thời, còn phải đến lượng lớn phát triển tài nguyên. Tô Duệ làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ một thành viên, tự nhiên xem như là cùng Long Tân Điển sản tập đoàn có quan hệ, cái kia cùng này Long Tân gia cụ công ty, cũng coi như là có gián tiếp công ty. Theo hắn từ trên internet thu được tin tức đến xem, nhà này Long Tân gia cụ công ty xem như là gia tộc xí nghiệp, cũng là Long Tân Điển sản tập đoàn lập nghiệp cơ sở. Hoặc là nói Long Tân gia cụ công ty là Long Tân Điển sản tập đoàn tiền thân, có Long Tân ra cụ công ty sau khi mới có Long Tân Điển sản tập đoàn, Long Tân Điển sản tập đoàn tiền thân kỳ là do Long Tân ra cụ công ty tài chính chống đỡ. Có điều, theo Hoa Quốc Điển sản phát triển, Long Tân Điển sản tập đoàn cũng nên đón bay lên cơ hội, từ một nhà tên điều chưa biết công ty nhỏ, phát triển trở thành làm một gia ở Hoa Quốc đều khá có danh tiếng Điển sản tập đoàn. Nguyên nhân chính là như vậy. Long Tân gia cụ công ty phản mà trở thành Long Tân Điển sản tập đoàn công ty con, hơn nữa ở Long Tân Điển sản tập đoàn vị trí càng ngày càng không được coi trọng. Bởi vì, Long Tân Điển sản tập đoàn ở 2014 năm tổng doanh thu qua trăm tỷ nguyên, nhưng Long Tân gia cụ công ty chỉ nhắc tới cung 5% doanh thu, ở tổng công ty nơi này, cũng chỉ có thể coi là khá nhỏ nghiệp vụ, tuy nói 5% doanh thu cũng không tính thiếu, nhưng Long Tân gia cụ công ty cung cấp lợi nhuận nhưng là là số 0, mà Điển sản nghiệp vụ cung cấp lợi nhuận. Ở tổng công ty bên trong chiêm cứ 100% lẻ năm, chuyện này ý nghĩa là ra cụ công ty không chỉ. Không có cung cấp lợi nhuận, trái lại là nằm ở hao tổn, cần tổng công ty mặt khác cung cấp kinh doanh tài chính. Cung cấp 5% doanh thu, lợi nhuận trái lại hao tổn 5%, này vừa đến, Long Tân gia cụ công ty ở Long Hầm điển sản công ty vị trí, tự nhiên là càng ngày càng lúng túng, càng ngày càng không được coi trọng. Dưới tình huống như vậy, Long Tân Điền sản tập đoàn cổ đông, phần lớn đều muốn bán ra Long Tân gia cụ công ty chỉ là Long Tân Gia Cụ Công ty là chủ tịch gia tộc xí nghiệp, là hắn lập nghiệp đại bản doanh, hắn vẫn kiên trì không bán ra Long Tân Gia Cụ Công ty, bởi hắn nắm giữ cổ phần nhiều nhất, thêm vào có to lớn nhất quyền quyết định, cái khác cổ đông cũng là không cách nào thay đổi quyết định này. Chỉ là trong 2 năm qua, Long Tân Gia Cụ Công ty kinh doanh tình huống, nhưng là càng ngày càng gay go, doanh thu không có giảm xuống bao nhiêu, nhưng lợi nhuận nhưng là xuất hiện hao tổn tình huống, điều này làm cho rất nhiều cổ đông đều không thể nào tiếp thu được thì càng thêm kiên trì chuyển nhượng Long Tân Gia Cụ Công ty. Nay vừa đến, Long Tân Điền Sản Tập đoàn chủ tịch cũng là phi thường làm khó dễ, có chút không chịu nổi cổ đông áp lực. Quan trọng nhất chính là, Long Tân Điền Sản Tập đoàn hiện tại chính là cao tốc thời kỳ phát triển, cần đại lượng tài chính đến duy trì phát triển tốc độ, mà Long Tân Gia Cụ Công ty không chỉ không có cung cấp lợi nhuận, trái lại muốn Long Tân Điền Sản Tập đoàn ngoài ngạch cung cấp tài chính đến chống đỡ vận doanh. Vì lẽ đó, Long Tân Điền Sản Tập đoàn phần lớn cổ đông đều cho rằng quản gia cụ nghiệp vụ chuyển nhượng đi ra ngoài, đổi lấy tài chính đến tăng nhanh điền sản nghiệp vụ phát triển. Mà hiện tại, vừa vặn có gia cụ xí nghiệp vừa ý Long Tân gia cụ công ty muốn thu mua đến dưới cờ, đồng thời đưa ra một đối lập không sai giá cả, vậy thì nhường những này cổ đồng càng thêm ngồi không yên, dồn dập mãnh liệt yêu cầu bán ra gia cụ nghiệp vụ, mà làm Long Tân điền sản tập đoàn chủ tịch, áp lực cũng là phi thường lớn, đối mặt tình huống như thế, không thể không đưa ra một hứa hẹn. Vậy thì là Long Tân gia cụ công ty kinh doanh tình huống Nếu như lại không chiếm được cải thiện, trái lại còn muốn Long Tân điền sản tập đoàn tiếp tục cung cấp kinh doanh tài chính, vậy thì là sẽ bán ra cái này nghiệp vụ. chương 739, Phương Pháp Thông qua mạng lưới, Tô Duệ đối với Long Tân ra cụ công ty tình huống, đã có đại khái hiểu rõ. Đương nhiên, mạng lưới cũng là không gì không làm được, càng tình huống cụ thể, hắn cũng không có cách nào thông qua mạng lưới biết, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ biết là đại khái tình huống, cũng đã đầy đủ. Long Tân gia cụ công ty tình huống Sắc thực là phi thường gay go, bất cứ lúc nào đều có bị bán ra khả năng. Từ trước ở trung bên trong, Tô Duệ là biết Long Tân gia cụ công ty đối với Hạ Di Tỉnh tầm quan trọng, nàng là cực kỳ yêu thích công việc này, cũng rất yêu thích công ty này, hắn biết nàng nhưng là vẫn muốn nhường Long Tân gia cụ công ty làm ra tốt nhất gia cụ, trở thành thế giới nổi danh nhất gia cụ hàng hiệu. Đối với Hạ dĩ Tỉnh tới nói, lấy năng lực của nàng cùng kinh nghiệm, coi như là Long Tân gia cụ công ty bị thu mua, nàng cũng có thể bảo vệ công việc này thậm chí thu vào còn có thể tăng cao. Chỉ có điều, nàng vẫn là không muốn nhìn thấy Long Tân gia cụ công ty bị những công ty khác thu mua, đối với nàng mà nói, bị thu mua, liền không còn là trước công ty, nàng tập trung vào trong đó tinh lực cùng tâm huyết, cũng là một điểm ý nghĩa đều không có. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình tuyệt đối không muốn nhìn thấy Long Tân gia cụ công ty bị thu mua, còn muốn thay đổi Long Tân gia cụ công ty tình huống. Từ Tô Duệ hiểu rõ đến tình huống mà nói, nếu như Long Tân gia cụ công ty muốn thay đổi vận mệnh, cũng chỉ có một con đường, vậy thì là nhường Long Tân gia cụ công ty đẩy ra càng thêm được hoan nên sản phẩm, nhường Long Tân gia cụ công ty gia cụ càng được người tiêu thụ hoan nên tăng lên lượng tiêu thụ, từ mà đưa đến tăng lên lợi nhuận tác dụng, chỉ có làm được dần dần có lãi, mới có thể nhường Long Tân điển sản tập đoàn không đóng gia cụ nghiệp vụ, mới có thể bảo vệ Long Tân gia cụ công, ti mà sẽ không bị thu mua. Mà hiện tại, hạ dĩ tình chính là ở làm chuyện này, nàng đang tương mình cố gắng hết sức, muốn thiết kế ra càng tốt hơn sản phẩm Chỉ có làm như vậy, mới có thể thay đổi Long Tân gia cụ công ty vận mệnh. Nguyên nhân chính là như vậy, hạ dĩ tình đối với mình thiết kế tác phẩm, mới sẽ nghiêm khắc như vậy. Bởi vì nàng biết phổ thông tác phẩm, là không cách nào thay đổi Long Tân gia cụ công ty vận mệnh. Như vậy coi như đẩy ra thị trường, cũng là là chuyện vô bổ. Chỉ có đẩy ra đầy đủ kinh diễm tác phẩm, mới có thể thay đổi Long Tân ra cụ công ty bị thu mua vận mệnh. Chỉ có điều, như vậy tác phẩm, lại há lại là có thể dễ dàng thiết kế ra được. Đối với thiết kế mà nói, kỳ thực càng là cưỡng cầu, liền càng là không thể được đến hoàn mỹ tác phẩm, tâm đều tính không tới, lại làm sao có khả năng thiết kế khiến người ta cảm thấy kinh diễm tác phẩm. Liên quan với đạo lý này, Hạ Dĩ Tình không thể không biết, chỉ là nàng vẫn là không muốn từ bỏ, vẫn là muốn vì Long Tân gia cụ công ty làm chút chuyện, mà không muốn liền nhìn như vậy Long Tân ra cụ công ty bị thu mua, ít nhất phải kinh cố gắng hết sức, như vậy mới sẽ không lưu lại tiết nối. Bởi, Tô Duệ không phải người trong cuộc. Hắn không biết hạ dĩ tình đối với Long Tân gia cụ công ty, nắm giữ ra sao cảm tình, nhưng hắn biết đây nhất định là rất trọng yếu. Kỳ thực nói đến, hắn trước đây cũng là có có thể trở thành Long Tân gia cụ công ty một thành viên. Chuyện này nói rất dài dòng, chính là Tô Duệ còn thời điểm ở trường học, hạ dĩ tình biết hắn cần tiền, cần dùng gấp tiền, liền giới thiệu hắn đến Long Tân gia cụ công ty công tác, đồng thời còn biểu thị có thể để cho công ty trước tiên dự chi tiền lương, điều này cũng làm cho hắn khá là động lòng. chỉ có điều Tô Duệ biết hạ dĩ tình làm như vậy, chỉ do là vì rút, mà không phải cho rằng hắn có phương diện này tài năng. Người trong nhà biết chuyện nhà mình, hắn biết mình là không có phương diện này năng lực, tiến vào Long Tân gia cụ công ty, chính là chỉ do dựa vào hạ dĩ tình nhân tình mà thôi. Hắn chuyên nghiệp không phải cái này, tiến vào Long Tân gia cụ công ty, nói là ăn cơm trắng cũng là không quá đáng, hắn không muốn phiền phức đến nàng, cũng không muốn nghe đến lời ra tiếng vào. Vì lẽ đó, cuối cùng Tô Duệ vẫn là từ chối hạ dĩ tình không có tiến vào Long Tân gia cụ công ty công tác. Chỉ có điều, hắn tuy rằng không có trở thành Long Tân gia cụ công ty một thành viên, nhưng nếu như có thể, cũng không muốn nhìn thấy công ty này bị thu mua, nguyên nhân chủ yếu không ở chỗ Long Tân gia cụ công ty, mà ở chỗ hạ di tỉnh. Nếu như có thể làm được, Tô Duệ là không đề nghị đối với Long Tân gia cụ công ty rối ra cứu viện, đương nhiên là ở đủ khả năng trong phạm vi. Liên quan với Long Tân gia cụ công ty tình huống, hắn đã phân tích qua. Long Tân gia cụ công ty doanh thu rất tốt, Một năm tổng doanh thu, nên ở 40 ước đến 60 ước trong lúc đó, này ở quốc nội gia cụ xí nghiệp bên trong, đã là đứng hàng đầu, thậm chí có thể xếp được với 10 vị trí đầu, mà nếu như thu nhỏ lại đến làm bằng gỗ gia cụ phạm vi này bên trong, Long Tân gia cụ công ty càng là có thể xếp vào 3 vị trí đầu, thậm chí là có thể tính là quốc nội đệ nhất đại làm bằng gỗ gia cụ hàng hiệu. Có điều, Long Tân gia cụ công ty gần 2 năm lợi nhuận phi thường kém, thậm chí đạt đến phụ lợi nhuận trình độ. Cái này cũng là Long Tân điển sản tập đoàn tại sao muốn từ bỏ cái này nghiệp vụ nguyên nhân. Chỉ có điều, Tô Duệ biết Long Tân ra cụ công ty lợi nhuận tuy rằng không được, nhưng cũng không phải tiền là có thể giải quyết vấn đề, không phải nói cho một khoản tiền. Long Tân gia cụ công ty là có thể phát triển lên, nếu như chỉ cần là tiền, là có thể giải quyết vấn đề. Cái kia Long Tân điển sản tập đoàn căn bản là không thiếu tiền, không cần dùng đến ngoại giới tài chính để giải quyết vấn đề. thế T.E.G.U.I.E.N.T. Trái tim đen đú ám U.I. VN, Long Tân Điền sản tập đoàn sở dĩ muốn từ bỏ Long Tân gia cụ công ty, đơn giản là kiếm lời không tới tiền, hoặc là không có kiếm tiền tiền cảnh có thể nói, đây chính là Long Tân Điển sản tập đoàn từ bỏ Long Tân gia cụ công ty nguyên nhân chủ yếu. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn dùng tiền, giải quyết vấn đề, cơ bản là không thể nào làm được. Trừ phi hắn có thể cung cấp tài chính có đủ nhiều, tỉ như mua lại Long Tân gia cụ công ty, nếu như vậy, đúng là có thể giải quyết vấn đề, liền không dùng ra bán cho những công ty khác. Chỉ là, hiện tại Tô Duệ có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, Long Tân gia cụ công ty hướng về tiểu nhân nói, cũng là giá trị 100 ức nguyên trở lên, thậm chí là 20, 30 tỷ đều có khả năng, mà hắn hiện tại là thường thường không bỏ ra nổi nhiều như vậy tiền, trừ phi hắn đem mình mấy nhà công ty bán, đúng là có thể lấy ra số tiền kia đến thu mua Long Tân gia cụ công ty. Mà trước hắn liền đã nói qua, ở đủ khả năng trong phạm vi, trợ giúp Long Tân gia cụ công ty thoát khỏi bị thu mua vận mệnh. Nếu như là lấy bán ra mấy nhà công ty để đánh đổi phương thức, vậy thì là vượt qua Tô Duệ đủ khả năng phạm vi, hắn là không sẽ làm như vậy. Hướng hổ, do hắn ra tiền thu mua, vậy cũng như thế là thu mua, cũng không có đưa đến hỗ trợ tác dụng. Vì lẽ đó, đối với Tô Duệ mà nói, đừng nói không tiền, coi như có tiền, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiền thu mua Long Tân gia cụ công ty, hiện nay hắn cũng không có phát triển ra cụ ý nghĩ. Cứ như vậy, hắn muốn giúp Long Tân ra cụ công ty giải quyết vấn đề cũng chỉ có thể từ những phương diện khác vào tay. Cuối cùng, Tô Duệ ý nghĩ cùng hạ dĩ tình như thế, chỉ cần có thể để cho Long Tân gia cụ công ty đẩy ra một cái kinh diễm tác phẩm, có thể để cho người tiêu thụ sáng mắt lên gia cụ, có thể nắm giữ cao lượng tiêu thụ, đồng thời có thể tăng lên Long Tân hàng hiệu nổi tiếng, do đó kéo lên cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ, lúc này mới có thể giúp Long Tân gia cụ công ty giải quyết vấn đề. Chương 740, Quyết định hỗ trợ. Tác phẩm mới. Đây chính là giải quyết Long Tân Gia Cụ Công ty duy nhất vấn đề phương pháp. Đương nhiên, không phải tùy tiện đẩy ra một cái tác phẩm, Long Tân Gia Cụ Công ty là có thể tránh khỏi bị thu mua vận mệnh, đây là không thể phát sinh. Long Tân Gia Cụ Công ty mỗi một khoảng thời gian đều muốn đẩy ra một cái loại mới gia cụ, nhưng vẫn vẫn là tránh khỏi không được hao tổn, cuối cùng vẫn là muốn đối mặt bị thu mua vận mệnh, nói cách khác không phải tùy tiện đẩy ra một cái gia cụ, là có thể giải quyết vấn đề. Nếu như muốn giải quyết Long Tân Gia Cụ Công ty vấn đề Cũng chỉ có một phương pháp, vậy thì là đẩy ra đầy đủ náo động ra cụ tác phẩm. Cái này tác phẩm, không chỉ muốn đầy đủ kinh diễm, nhường người tiêu thụ thích, hơn nữa còn muốn dẫn động lên long tân gia cụ công ty cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ, nhường doanh thu được tăng lên, đồng thời cũng làm được dần dần có lãi. Cho nên nói, như vậy hiệu quả, không phải phổ thông gia cụ liền có thể làm được. Chỉ có thiết kế đầy đủ kinh diễm, tính thực dụng lại phi thường cao gia cụ, mới có thể làm đến điểm này, nhưng như vậy tác phẩm nhưng là có thể mấy năm đều không thấy được một cái. Bởi vậy, hạ dĩ tình khoảng thời gian này điên cuồng thiết kế gia cụ, nhưng cũng là không có được một phần chân chính thỏa mãn tác phẩm. Tô Duệ đã xem qua hạ dĩ tình thiết kế, tác phẩm đã là rất tốt, nhưng cũng vẹn vẹn là không sai, còn chưa đủ để giải quyết long tân gia cụ công ty đối mặt cảnh khốn khó. Bởi vì, như vậy tác phẩm, ở đẩy ra thị trường sau, có lẽ sẽ có không thấp lượng tiêu thụ, nhưng hạn mức tối đa cũng là hết sức rõ ràng, cuối cùng chỉ sẽ trở thành một cái phổ thông gia cụ Lượng tiêu thụ cao đến đâu cũng là có hạn, hơn nữa cũng không có cách nào thúc đẩy những nhà khác cụ lượng tiêu thụ, cũng cũng không cách nào giải quyết Long Tân gia cụ công ty vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, hạ dĩ tình mới sẽ không ngừng lật đổ chính mình tác phẩm, muốn thiết kế tác phẩm hay hơn. Trước, Tô Duệ không nghĩ ra nàng tại sao phải làm như vậy, nhưng hiện tại hắn đã biết Long Tân gia cụ công ty tình huống, cũng là có thể hiểu được nàng vì sao lại làm như vậy, vì sao lại đối với mình tác phẩm có nghiêm khắc như vậy yêu cầu. Này vẫn đúng là không phải một cái phổ thông tác phẩm là có thể giải quyết vấn đề. Đối với điểm này, hắn biết rõ, nhưng hắn đã quyết định giúp Long Tân gia cụ công ty giải quyết vấn đề. Liên quan với Long Tân gia cụ công ty cần thiết tác phẩm, Tô Duệ là rất rõ ràng cần muốn cái gì dạng tác phẩm, cũng biết như vậy tác phẩm, cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể được. Có thể nói, coi như là thế giới nổi danh gia cụ thiết kế đại sư, cũng không thể ở trong thời gian ngắn liền thiết kế ra một khoản có thể để người ta kinh diễm tác phẩm, như vậy tác phẩm Là cần thời gian, cùng với linh cảm, không phải nỗ lực vắt hết óc là có thể thiết kế ra được, càng là cấp ách, càng là không thu hoạch được gì. Bởi vậy, coi như Long Tân gia cụ công ty thỉnh cầu những này nổi danh gia cụ thiết kế đại sư đến thiết kế gia cụ, nhiều nhất cũng chỉ là được rất tốt gia cụ, nhưng muốn nhờ vào đó giải quyết hao tổn vấn đề, đó là tuyệt đối không thể có thể. Liên quan với điểm này, Tô Duệ tự nhiên là rất rõ ràng, nhưng hắn vẫn có tự tin chính mình có thể giải quyết vấn đề này. Hắn là nhà thiết kế sao? Đương nhiên không phải. Vậy hắn là gia cụ nhà thiết kế sao? Cái kia thì càng thêm không phải. Trên thực tế, Tô Duệ sở học chuyên nghiệp, cùng gia cụ thiết kế là không hề có một chút quan hệ, mà hắn cũng không có làm phương diện này công tác cho, có thể nói là một chút kinh nghiệm đều không có, đối với cái người này, cũng coi như là không biết gì cả, nếu không, lúc đó hắn sẽ tiếp thu hạ dĩ tỉnh trợ rút, gia nhập Long Tân gia cụ công ty công tác. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn không có phương diện này kinh nghiệm, thuộc về triệt triệt để để người mới, cuối cùng mới không có gia nhập Long Tân gia cụ công ty. Mà hiện tại, Tô Duệ nhưng là quyết định trợ giúp Long Tân gia cụ công ty giải quyết vấn đề, vì đó đẩy ra một khoản có thể để người ta sáng mắt lên kinh diễm tác phẩm, này không thể không nói là rất kinh ngạc, cũng không có ai sẽ cho rằng hắn có thể thành công. Chỉ là, đối với những người khác tới nói, không thể hoàn thành sự tình, nhưng ở hắn nơi này, nhưng là không nhất định. Tô Duệ sẽ thiết kế ra cụ sao? Đáp án là vô cùng đơn giản hắn sẽ không thiết kế gia cụ, một điểm tương quan tri thức đều không có. Nhưng Tô Duệ sẽ không thiết kế gia cụ, không có nghĩa là hắn không bỏ ra nổi gia cụ tác phẩm đến, chỉ cần trong tay hắn có gia cụ thiết kế tác phẩm, cái kia là có thể đẩy ra đầy đủ kinh diễm tác phẩm, bởi vì hắn có nhân sinh máy sửa chữa, dĩ nhiên là có thể làm được điểm này, làm được những người khác không làm được sự tình. Không sai, từ hắn quyết định giúp Hạ Dĩ Tình giải quyết Long Tân gia cụ công ty vấn đề sau, liền cũng định lợi dụng nhân sinh máy sửa chữa để đạt tới mục đích. Trên thực tế, ở Hạ Dĩ Tình ra thì, nhìn thấy nàng sức đầu mẹ chán ở thiết kế tác phẩm thì, Tô Duệ cũng đã chuẩn bị dùng nhân sinh máy sửa chữa đến giúp nàng hoàn thành tác phẩm, mà ở biết nàng vì sao lại nỗ lực thiết kế tác phẩm sau, hắn liền kiên định hơn quyết định này. Nhân sinh máy sửa chữa có thể thiết kế ra cụ tác phẩm không? Đáp án đồng dạng là sẽ không. Nhưng nhân sinh máy sửa chữa sẽ không thiết kế ra cụ tác phẩm, nhưng là có thể thăng cấp ra cụ tác phẩm, chỉ cần Tô Duệ trong tay có thiết kế tác phẩm Cái kia nhân sinh máy sửa chữa là có thể đối với hắn tiến hành thăng cấp, khiến cái này tác phẩm thiếu hụt được cải thiện, khiến cho càng thêm hoàn mỹ. Chuyện này đối với nhân sinh máy sửa chữa tôi nói là dễ như ăn cháo. Liên quan với điểm này, Tô Duệ là có thể vững tin, bởi vì hắn trước lúc này liền làm qua gần như những chuyện tương tự. Trước, nhân sinh công nghiệp viên ở kiến thiết sơ kỳ thì chuẩn bị kiến thiết quy hoạch ảnh, hắn là rất không vừa ý, nhận thức phi thường phổ thông, không đạt tới yêu cầu của hắn. Nhưng sau đó Tô Duệ liền thử nghiệm dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, kết quả là là được một phần phi thường hoàn mỹ quy hoạch ảnh, mà nhân sinh máy sửa chữa chính là dựa vào phần này thiết kế quy hoạch ảnh, mới có thể kiến thiết ra như vậy hoàn mỹ công nghiệp viên, mà nhân sinh máy sửa chữa chính là không thể không kể công. Bởi vậy, hắn liền biết nhân sinh máy sửa chữa cũng là có thể đối với thiết kế thăng cấp, do đó có thể được càng thêm hoàn mỹ thiết kế. Gia cụ thiết kế cùng kiến trúc thiết kế, đó là đương nhiên là hoàn toàn khác nhau. Nhưng nhân sinh máy sửa chữa có thể hoàn thành kiến trúc thiết kế thăng cấp, cái kia gia cụ thiết kế, cũng là hắn không có vấn đề. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ mới sẽ từ hạ dĩ tỉnh trong tay, muốn tới một phần nàng thiết kế tác phẩm. Dù sao, hắn cũng sẽ không thiết kế gia cụ, không có cách nào lấy ra tác phẩm cho nhân sinh máy sửa chữa thiết kế, coi như là nhân sinh máy sửa chữa lợi hại đến đâu, không có tác phẩm cũng giống như vậy không triệt. Đây chính là vì cái gì hắn sẽ phải hạ dĩ tình thiết kế tác phẩm, cũng không phải như hắn nói tới. Muốn thu gom nàng tác phẩm, mà vẹn vẹn chỉ là muốn giúp nàng mà thôi. Mà Tô Duệ hiện tại đang xem tác phẩm, chính là xuất từ hạ dĩ tỉnh tay tác phẩm. Nói thật, hắn đối với cái này tác phẩm, đã xem như là rất hài lòng, cho rằng đây là một cái rất tốt tác phẩm, nhưng xem trong tay thảo ảnh, hắn luôn cảm giác có chút địa phương không phải rất tốt, nhưng nhường hắn nói cái nguyên cớ bỏ ra đến, lấy hắn cái này bán giai điệu trình độ, liền không thể nào làm được điểm này. Vì lẽ đó, Tô Duệ biết đây là một cái tốt hơn tác phẩm nhưng vẫn không có tốt đến khiến người ta kinh diễm trình độ, cũng chỉ có thể quy về phổ thông tác phẩm. Mà hiện tại, hắn chuyện cần làm chính là nhường phần này phổ thông tác phẩm biến thành không phổ thông hoàn mỹ tác phẩm. Từ phổ thông đến hoàn mỹ lộ sắc, liền cần nhân sinh máy sửa chữa để hoàn thành quá trình này. Chương 741, hoàn mỹ cấp tác phẩm. Có hay không thăng cấp thiết kế đồ? Cần tiêu hao một vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Ở nhìn một hồi thiết kế sau, Tô Duệ liền mở ra nhân sinh máy sửa chữa thử nghiệm thăng cấp Khi hắn thu được nhắc nhở thì, liền không khỏi vui vẻ. Bởi vì, hắn biết làm nhân sinh máy sửa chữa có thể thăng cấp thiết kế đồ, liền đại diện cho có thể giải quyết hạ dĩ tình khổ nào vấn đề, có thể lấy ra một cái phi thường hoàn mỹ thiết kế tác phẩm, giúp Long Tân gia cụ công ty giải quyết vấn đề, để cho sợ bị thu mua vận mệnh. Tất cả những thứ này vấn đề, đều sẽ nhân vì là nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp, mà giải quyết dễ dàng, do đó xuất hiện một hoàn toàn khác nhau kết cục Sau đó, Tô Duệ không có lập tức thăng cấp mà là lựa chọn không. Hắn không phải không nỡ lòng bỏ này 10000 điểm tín ngượng giá trị, mà là hắn cần sớm làm khá hơn một chút chuẩn bị, như vậy mới có thể được tác phẩm hay hơn. Sau đó, Tô Duệ bắt đầu mở ra quyển sổ tờ, dựa theo trong tay phần này thiết kế, ở trong máy vi tính dùng vẽ bản đồ phần mềm họa đi ra, đồng thời cũng làm cho càng thêm tỉ mỉ, tỉ như một ít số liệu, hắn cho rằng chỉ có càng tỉ mỉ tác phẩm, ở thăng cấp sau mới có thể ở chi tiết làm được tốt nhất. Đối với hắn mà nói, Vẽ bản đồ phần mềm đúng là sẽ sử dụng, chỉ là không như vậy thông thạo, sử dụng đến tương đương phiền phước, nhưng chung quy vẫn là có thể họa đi ra, chỉ là cần khá dài thời gian hoàn thành mà thôi. Nếu như là một chuyên nghiệp nhà thiết kế tới làm chuyện này, khả năng nửa giờ là có thể hoàn thành, tỉ như Hạ di tình, nhưng đối với không thường dùng vẽ bản đồ phần mềm, hơn nữa đối với gia cụ thiết kế một chữ cũng không biết tô vẽ tới nói, chính là một cái có thể dễ dàng hoàn thành sự tình. Cuối cùng, hắn bỏ ra năm nhiều giờ mới ở trong máy vi tính làm tốt tất cả những thứ này. Sau đó, Tô Duệ đem những này họa tốt ảnh đều đóng dấu đi ra, đồng thời là trực tiếp đóng dấu hai phân. Cuối cùng, hắn thu dọn tốt hết thẻ bản vẽ, sau đó liền đối với hắn bên trong một phần tiến hành thăng cấp. Có hay không thăng cấp thiết kế đồ? Cần tiêu hao 1 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Lần này, Tô Duệ không có do dự nữa, mà là trực tiếp lựa chọn thăng cấp, tiêu hao 10.000 điểm tín ngưỡng giá trị, thăng cấp cũng là xong xong rồi. Ở thăng cấp qua đi, Trang giấy là một điểm cũng không có thay đổi, vẫn là trước phẩm chất, không có biến được, cũng không có biến kém, nhưng trên giấy nội dung nhưng là có không ít thay đổi. Cuối cùng, Tô Duệ đem hai phân bản vẽ đặt ở cùng một chỗ khá là, một phần là thăng cấp qua, một phần là không có thăng cấp qua, hắn từng cái từng cái so sánh, từng cái từng cái chi tiết nhỏ khá là, hắn muốn biết thăng cấp sau thiết kế, ở nơi nào có biến hóa gì đó, biến hóa lớn bao nhiêu, là tốt hay xấu, hắn đều phải thấu hiểu rõ ràng. sau đó không lâu Hắn đối với này hai phân thiết kế so sánh, dĩ nhiên là có đáp án. Ở thăng cấp sau, phần này thiết kế đã là rất là không giống nhau, tự nhiên là muốn so với thăng cấp trước muốn tốt hơn nhiều, chí ít là có thể tăng cao người tiêu thụ mua. Có điều, Tô Duệ cho rằng này thăng cấp sau, tuy rằng trở nên càng tốt hơn một chút, nhưng vẫn không có đạt đến hắn muốn hiệu quả, còn chưa đủ đủ kinh diễm. Tuy rằng cái này tác phẩm có thể bảo đảm có không ít lượng tiêu thụ, nhưng hắn cảm thấy còn chưa đủ lấy thay đổi đại cục không đủ để thay đổi Long Tân ra cụ công ty vận mệnh. Có thể nói, hắn cho rằng như vậy tác phẩm, đẩy ra thị trường sau, có lẽ sẽ bán rất tốt, FGXHZKL nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện nóng nảy tình huống, mang ý nghĩa cũng không thể thúc đẩy những nhà khác cụ tiêu thụ. Vì lẽ đó, như vậy tác phẩm, có thể vì là Long Tân gia cụ công ty mang đến tương đối khả quan lợi nhuận, nhưng còn chưa để ý nhường cổ đông thay đổi chú ý, chỉ là sẽ bị bọn họ cho rằng có để giới hy vọng mà thôi. Long Tân ra cụ công ty vẫn là tránh khỏi không được bị thu mua vận mệnh. Nay vừa đến, Tô Duệ tự nhiên là sẽ không thỏa mãn, cảm thấy này thăng cấp, vẫn còn có chút bất tận nhân ý. Có điều, nay không có quan hệ, hiện tại này tác phẩm không hài lòng, không có nghĩa là hắn liền bó tay toàn thở, hắn vẫn có tự tin có thể giải quyết Long Tân ra cụ công ty vấn đề. Chủ yếu là Tô Duệ phát hiện cái này tác phẩm ở thăng cấp một lần sau, vẫn là có thể tiếp tục thăng cấp, cũng không phải là không thể lại tăng cấp một lần thăng cấp. Bất tận nhân ý, vậy hắn liền lại tăng cấp một lần, hai lần tăng cấp, khẳng định có thể được tác phẩm hay hơn, nếu như hai lần thăng cấp còn không được, vậy hắn liền tiếp tục thăng cấp xuống, đều sẽ có thể được, chỉ cần còn có thể tiếp tục tăng cấp, liền không hề có một chút vấn đề. Chính là bởi vì còn có thể tiếp tục tăng cấp, Tô Duệ mới không hề từ bỏ, hắn cảm thấy hiện tại vẫn có cơ hội. Liền, hắn lại đóng dấu một phần bản vẽ đi ra, là chiếu tăng cấp sau bản vẽ đóng dấu, như vậy là có thể trực tiếp tiến hành lần thứ hai tăng cấp mà không cần lãng phí nữa nhiều 10000 điểm tín ngưỡng giá trị. Có hay không thăng cấp thiết kế đồ? Cần tiêu hao 5 vạn điểm tín ngưỡng giá trị. Lần thứ 2 thăng cấp, quả nhiên cùng lần thứ nhất thăng cấp có khác nhau rất lớn, chỉ cần là tiêu hao tín ngưỡng giá trị thì càng hơn nhiều. Điều này cũng làm cho Tô Duệ càng thêm xác nhận này lần thứ 2 thăng cấp có thể vì hắn mang đến tác phẩm hay hơn, nhất định sẽ càng thêm hoàn mỹ, không phải vậy là không cần dùng đến 5 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, tiêu hao tín ngưỡng giá trị càng nhiều, đại biểu thăng cấp sau Phải nhận được càng tốt hơn, liền như tiền nào đổ lấy, ở nhân sinh máy sửa chữa nơi này cũng là như thế. Lần này, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp lựa chọn thăng cấp. Đồng dạng, chỉ là trong ngáy mắt, tô Duệ trong tay bản vẽ cũng đã hoàn thành thăng cấp, nội dung bên trong cũng có một chút biến hóa. Đang hoàn thành thăng cấp sau, hắn lúc này đem 3 phân bản vẽ đặt ở cùng một chỗ, hắn muốn tiến hành so sánh. Một phần không có thăng cấp qua bản vẽ, một phần thăng cấp một lần bản vẽ, một phần thăng cấp 2 lần bản vẽ. Này 3 phân bản vẽ liền đặt ở Tô Duệ trước mặt, mà hắn hiện tại nhưng là một tấm một tấm nhìn sang, nhìn ra cực kỳ nghiêm túc, bất luận cái nào chi tiết nhỏ đều không có bỏ qua, chỉ có thông qua này nhỏ bé quan sát, hắn mới biết này thăng cấp trước sau biến hóa. Ở nghiêm túc quan sát qua sau, trên mặt của hắn đã nhiều hơn một chút sắc mặt vui mừng, xem ra, này thăng cấp sau bản vẽ, nhường hắn rất là thỏa mãn. Không sai, Tô Duệ hiện tại xác thực là rất cao hứng, phần này thăng cấp hai lần bản vẽ, nhường hắn rất là thỏa mãn. Thậm chí có thể nói là mang đến cho hắn rất lớn kinh hỉ thăng cấp 2 lần bản vẽ, quả nhiên không phải bình thường. Này 3 phân bản vẽ, ở cơ bản trên là tương đồng, chí ít dòng suy nghĩ là có thể thấy được nhất trí nhưng ở chi tiết, nhưng là các có sự khác biệt. Nếu như nói thăng cấp qua một lần bản vẽ, chỉ là so với nguyên tắc ảnh thoáng khá hơn một chút, biến hóa cũng không có lớn như vậy, mà lần thứ 2 thăng cấp, là có thể nói là biến hóa rất lớn, đặc biệt chi tiết nhỏ phương diện, là làm được cực hạn, mỗi cái chi tiết nhỏ đều rất rất tốt. Nếu như toàn thể quan sát họa, càng là hoàn mỹ tới cực điểm. Vì lẽ đó, này tiến hành rồi hai lần thăng cấp bản vẽ, xác thực là cho tô Duệ mang đến rất lớn kinh hỉ này chính là hắn mong muốn tác phẩm. Như vậy tác phẩm, hắn tin tưởng đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ phi thường nóng nảy. Bởi vì, coi như là hắn, đang nhìn đến cái này tác phẩm sau, cũng sẽ muốn mua trở về, dù cho gia đình hắn cũng không có trẻ con, nhưng hắn vẫn là muốn đem cái này tác phẩm mua về nhà, không có trẻ con cũng có thể coi như là vật siêu thở, như thế hoàn mỹ giường trẻ nít, nhường hắn rất là động lòng. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới vững tin như vậy tác phẩm, đẩy ra thị trường sau nhất định sẽ rất được hoan nền. Trưng 742, đưa tới, hai lần thăng cấp, 60FGS50HFM ngàn điểm tín ngượng giá trị, những này trả giá đều là đáng giá. Ở Tô Duệ bắt được bản vẽ sau, nhìn thấy bản vẽ bên trong giường trẻ nít, hắn cảm thấy đừng nói là 60.000 điểm tín ngượng giá trị, coi như là 60 60.000 điểm. 6 triệu điểm tín ngưỡng giá trị đều là đáng giá. Cho tới nay, hắn đều cho rằng giường trẻ nít là có rất lớn hạn chế, đẹp hơn nữa cũng chính là như vậy, đổi tới đổi lui, vẫn không có cái gì mới mẻ. Làm Tô Duệ nhìn thấy này thăng cấp 2 lần sau giường trẻ nít, nhưng là hoàn toàn lật đổ trước ý nghĩ. Nguyên lai, like, giường trẻ nít cũng là có thể hoàn mỹ đến trình độ như thế này, khiến người ta ánh mắt đều không thể rời bỏ này giường trẻ nít, đã nghĩ như vậy tiếp tục nhìn mãi, mắt xem không chán, càng xem càng là yêu thích có khiến lòng người đọc mỹ. Như vậy giường trẻ nít, liền như vì là tiểu thiên sứ chuẩn bị. Có điều, mỗi cái bảo bảo ở cha mẹ trong mắt đều là tiểu thiên sứ, cái kia ở này giường trẻ nít trên sẽ là ngủ say tiểu thiên sứ. Nhìn thấy như thế hoàn mỹ thiết kế, như thế hoàn mỹ giường trẻ nít, Tô Duệ cảm thấy như vậy giường trẻ nít, nếu như không được hoàn nên, cái kia cái khác giường trẻ nít cũng đừng mong muốn bán được. Như thế hoàn mỹ giường trẻ nít, đủ khiến mỗi người đều tim đập thình thịch, mỗi cái có bảo bảo gia đình đều sẽ muốn vì chính mình bảo bảo mua loại này giường trẻ nít. Vì lẽ đó, Tô Duệ tin tưởng nếu như loại này giường trẻ nít có thể đẩy ra thị trường, nhất định sẽ phi thường nóng nảy, mà Long Tân gia cụ công ty có thể đẩy ra loại này giường trẻ nít, cũng tất nhiên sẽ khiến cho náo động, có thể tăng cao hàng hiệu nổi tiếng, đồng thời cũng có thể kéo cái khác sản phẩm nhiệt tiêu. Nay vừa đến, Long Tân gia cụ công ty tất nhiên có thể dựa vào này một khoản giường trẻ nít, làm được dần dần có lãi. Ở sản sinh lợi nhuận sau khi Tin tưởng Long Tân gia cụ công ty cổ đông nên thì sẽ không nghị bán ra công ty, đóng ra cụ nghiệp vụ, nói không chắc còn có thể gia tăng đầu tư, đem Long Tân ra cụ công ty quy mô làm được càng to lớn hơn. Đối với này một khoản giường trẻ nít thiết kế, Tô Duệ vẫn có tự tin, hắn tin tưởng đây có thể giúp đỡ Hạ Di tỉnh Chỉ cần Long Tân ra cụ công ty đẩy ra này một khoản giường trẻ nít, tin tưởng tất cả vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, mà Hạ Di tỉnh cũng không cần lại vì thế mà thương thấu suy nghĩ, mỗi ngày không ngừng mà thiết kế. Mỗi ngày ăn mì ăn liền, để cho mình khổ cực như vậy, mà chính là mục đích của hắn. Vì lẽ đó, Tô Duệ đã quyết định đem này một khoản giường trẻ nít tác phẩm đưa cho Long Tân gia cụ công ty. Nói như vậy, cũng không đúng, hẳn là hắn muốn đem cái này tác phẩm, đưa cho Hạ Di Tình. nay nhìn như kết quả là như thế, nhưng trong đó ý nghĩa là không giống nhau. Nếu như Hạ dĩ Tình không ở Long Tân gia cụ công ty, hắn mới không thèm để ý Long Tân gia cụ công ty chính là chết hay sống. Càng sẽ không tiêu tốn tín ngưỡng giá trị chuyên môn vì đó thăng cấp, mà là sẽ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao có điều chuyện này quan hệ đến hạ dĩ tình liền hoàn toàn khác nhau tô Duệ thì sẽ không ngồi yên không để ý đến vẫn là sẽ nghĩ biện pháp hỗ trợ này một cái giường trẻ nít tác phẩm nghiêm túc nói đến kỳ thực cũng là hạ di tình dù sao cái này tác phẩm là căn cứ hạ di tình nguyên tắc ảnh thăng cấp mà đi ra không có nàng nguyên tắc ảnh cũng sẽ không có cái này tác phẩm sinh ra nói là nàng tác phẩm cũng là không quá đáng. Thăng cấp trước cùng thăng cấp sau khác nhau, Tô Duệ đã là phân tích ra. Ở cơ bản thiết kế trên, này thăng cấp trước sau đều là giống nhau, dòng suy nghĩ cũng là tương đồng, chính là chi tiết không giống nhau, nhưng chính là này chi tiết nhỏ biến hóa, mới nhường này thăng cấp trước sau, có biến hóa nghiêng trời. Có điều, ở tổng thể dòng suy nghĩ trên, thăng cấp trước sau đều là giống nhau, hai cái tác phẩm đều là thuộc về làm bằng gỗ ra cụ, lấy làm bằng gỗ tạo. Bởi vì Long Tân gia cụ công ty chính là lấy làm bằng gỗ gia cụ lập nghiệp, làm bằng gỗ gia cụ cũng là to lớn nhất kinh doanh nghiệp vụ, cái này cũng là hạ dĩ tình thiết kế phương hướng, cái kia theo nàng thiết kế tác phẩm mà thăng cấp đi ra giường trẻ nít, tự nhiên cũng là lấy chất gỗ làm chủ. Trên thực tế, tô Duệ trong tay giường trẻ nít tác phẩm, hoàn toàn là chất gỗ, trừ gỗ, sẽ vô dụng đến những tài liệu khác. Vì lẽ đó, cái này giường trẻ nít tác phẩm xác thực là phi thường thích hợp Long Tân gia cụ công ty. Hay là có thể giúp Long Tân ra cụ công ty mở ra trẻ con đồ dùng cái này thị trường cũng là nói bất định. Nói chung, tiền cảnh là phi thường khả quan, tin tưởng đối với thị trường có hiểu biết người, đều sẽ biết cái này tác phẩm có ra sao giá trị. Đang xác định cái này giường trẻ nít tác phẩm, có thể giúp Long Tân gia cụ công ty giải quyết vấn đề, Tô Duệ liền quyết định đưa cho Hạ Di Tình. Cho tới Hạ dĩ Tình sẽ xử lý như thế nào cái này tác phẩm, vậy hắn thì sẽ không đi lý, nàng muốn làm thế nào cũng có thể. Giao cho Long Tân gia cụ công ty khai phá cũng được, bán cho những nhà khác cụ công ty đều là không có vấn đề. Nếu như nàng muốn lấy cái này tác phẩm chính mình thành lập phòng làm việc hoặc công ty, hắn cũng chống đỡ, mà sẽ không đi ảnh hưởng quyết định của nàng. Nói chung, Hạ Dĩ Tình muốn làm thế nào, Tô Duệ đều sẽ chống đỡ, bởi vì hắn quyết định đem cái này tác phẩm đưa cho nàng, liền đại diện cho nàng có cao nhất quyền quyết định. Khi hắn đem sự tình sau khi làm xong, liền đem bản vẽ thu hồi đến. sau khi Tô Duệ mới phát hiện bên ngoài đã là tờ mở sáng, nguyên lai bất chi bất giác, hắn đã ở trong thư phòng đợi một buổi tối, từ buổi tối đợi đến hừng đông, lại là một đêm không ngủ. Nghĩ đến một lát sau, hắn cảm thấy hiện tại còn rất sớm, khả năng hạ dĩ tình đều vẫn không có lên, như thế sớm đưa tới cũng là không thích hợp. Liền, Tô Duệ liền đem bản vẽ để tốt, sau đó liền một đầu cắm ở trên giường, rất nhanh sẽ ngủ say như chết lên. Bận điệu một buổi tối, hắn bây giờ phải cố gắng ngủ bù Những chuyện khác cũng chờ hắn tỉnh ngủ sau khi lại nói, hiện tại là ngủ to lớn nhất. Buổi trưa 11 điểm thì, Tô Duệ tỉnh lại. Dựa theo bình thường quen thuộc, không có chuyện quan trọng gì, hắn cũng có ngủ khi đến trưa, thậm chí trực tiếp ngủ đến tối cơm điểm mới lên, mà sẽ không chỉ ngủ mấy canh giờ này. Có điều, Tô Duệ trong lòng ghi nhớ hạ dĩ tỉnh việc này, muốn sớm một chút đem giường trẻ nít tác phẩm cho nàng đưa đi, như vậy hắn mới có thể an tâm một điểm. Này trong lòng ghi nhớ sự tỉnh, tự nhiên cũng không có biện pháp ngủ đến chân thật Chỉ ít là ngủ không tới như vậy chậm. Bởi vậy, Tô Duệ chỉ ngủ mấy tiếng, cũng đã lên. Sau đó hắn đơn giản rửa mặt một chút, thu dọn một hồi tùm la tùm lung tóc, lại thay đổi một bộ tương đối thoải mái quần áo thường liền ra ngoài. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không nhớ đem bản vẽ mang tới, đây mới là trọng yếu nhất, không có mang tới bản vẽ, vậy hắn đi tìm hạ di tình, cũng là một điểm ý nghĩa đều không có, đi tới cũng là mắt to chừng mắt nhỏ, chuyện gì đều làm không được. Hắn biết vào lúc này Hạ dĩ tình nên liền ở công ty đi làm, liền, hắn liền trực tiếp đi hạ dĩ tỉnh công ty. Đến hạ dĩ tỉnh công ty dưới lầu sau, Tô Duệ liền lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại cho nàng, mà không phải trực tiếp đi tìm nàng, hắn cũng không muốn ở công ty đem tác phẩm giao cho nàng, vẫn là ở bên ngoài khá là thích hợp một điểm. Dù sao, hạ dĩ tỉnh công ty có nhiều người như vậy, nhiều người mắt tạp, không chú ý một điểm, khó tránh khỏi sẽ có chuyện không vui phát sinh, vì để tránh cho bất ngờ. Hắn cảm thấy vẫn là ở bên ngoài đem tác phẩm giao cho nàng, nếu như vậy, coi như xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ không nằm ở bị động. chương 743, chỉ có nam nữ đều xấu mới có hữu nghị. Điện thoại vừa mở ra, Hạ Dĩ Tình cũng đã tiếp nghe xong. Này, là ta, học tỷ còn đang bận sao? Tô Duệ ở trong điện thoại nói rằng, chính ở trong công ty Hạ Dĩ Tình, một bên chuyển bút, vừa nói, cũng còn tốt, cũng không phải như vậy bận điệu. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn bản vẽ. Nàng còn là phi thường đau đầu, nếu như chỉ là bận biểu là có thể giải quyết vấn đề, cái kia nàng cũng không cần đau đầu như vậy. Tiếp đó, hạ dĩ tình hỏi, vào lúc này gọi điện thoại cho ta, là có chuyện gì không? Không có, chính là chuẩn bị nhường học tỷ mời ta ăn cơm, không biết học tỷ có nguyện ý hay không. Tô Duệ nói rằng, nghe nói, hạ dĩ tình xứng sở, nhận thức Tô Duệ thời gian dài như vậy, nàng còn chưa từng nghe qua hắn chủ động muốn nàng mời ăn cơm, cũng là hơi kinh ngạc, nhưng nàng vẫn là lập tức nói rằng, Không có vấn đề à, ngày hôm qua ngươi làm nhiều như vậy ăn ngon cho ta, vậy ta cũng có thể mời ngài ăn cơm, thời gian cùng địa điểm, ngươi định đi. Được, liền hiện tại ba, còn địa điểm, ngươi trước tiên hạ xuống lại nói, ta ngay ở ngươi dưới lầu. Tô Duệ ở trong điện thoại nói rằng, nghe được hắn liền ở dưới lầu, hạ dĩ tình thì càng thêm kinh ngạc. Sau đó, nàng nhìn một chút thời gian, xác thực là sắp tới cơm điểm, ngược lại cũng không có đầu mối gì, đi ra ngoài bên ngoài đi dạo lại trở về cũng tốt. Nghĩ tới đây, hạ dĩ tình liền để bước xuống, nói, được, ta hiện tại liền xuống đến, ngươi chờ ta một hồi. Sau khi cúp điện thoại, nàng cùng đồng sự nói một tiếng, liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hạ dĩ tình đồng sự, biết nàng muốn đi ra ngoài sau, còn trêu kẹo nói, là cùng bạn trai ra đi ăn cơm sao. Không phải bạn trai, là ta một bằng hưu tốt nhất. Nàng giải thích, cái này đồng sự nghe nói, càng là cười nói, bằng hưu tốt nhất, lại không phải bạn nữ giới, vậy thì là bằng hưu khắc phái tốt nhất bằng hưu khắc phái, mặc kệ hiện tại có phải là bạn trai đều tốt, sau đó cũng sẽ trở thành bạn trai, như bây giờ nói cũng là không chênh lệch Lẽ nào giữa nam nữ sẽ không có thuần túy hưu nghị sao? Hạ dĩ Tình không đồng ý nói rằng, đối với này, cái này đồng sự trực tiếp nói, lẽ nào giữa nam nữ còn từng tồn tại hưu nghị sao? Ta chưa từng thấy, coi như có, vậy cũng là nam nữ đều xấu. Câu trả lời này, nhường Hạ Di Tình trực tiếp không nói gì, không biết làm sao phản bác. Hạ Di Tình xấu sao? Đương nhiên không xấu, ngược lại còn rất đẹp. Cái kia Tô Duệ xấu sao? Đó là tuyệt đối không tính xấu. Vì lẽ đó, Hạ dĩ Tình cho rằng giữa nam nữ vẫn là tồn tại hữu nghị, hơn nữa cũng không cần nam nữ đều xấu mới có thể thành là chân chính bạn tốt. Liên quan với cái này đồng sự nguy biện, nếu như là bình thường, Hạ Di Tình đúng là sẽ khỏe mạnh dùng chính mình lý luận đánh bại đối phương, làm cho đối phương thua tâm phục khẩu phục nhưng hiện tại biết Tô Duệ liền ở dưới lầu chờ Nàng cũng sẽ không muốn cùng đồng sự lãng phí thời gian, chờ trở, trở lại hăng nói. Xuống lầu sau, hạ dĩ tình liền nhìn thấy Tô Duệ, hắn liền đứng bên ngoài, còn cầm một bản vẽ đồng. Nhìn thấy hắn thì, nàng không khỏi lại nghĩ đến đồng sự theo như lời nói, trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào giữa nam nữ liền thật sự không thể tồn tại thuần túy hữu nghị, nhất định phải là ái tình mới được sao? Liên quan với vấn đề này, hạ dĩ tình đáp án là phủ định. Chỉ là nhìn thấy hắn thì, tâm tình của nàng sẽ không hiểu ra sao biến tốt hơn nhiều buồn phiền tựa hồ cũng có thể tạm thời đẻ xuống. Hạ dĩ tình có thích hay không Tô Duệ, vấn đề này, nàng là có thể trả lời, vậy thì là yêu thích, nhưng nàng cho rằng này không phải giữa nam nữ yêu thích, mà là giữa bằng hưu yêu thích, mà nàng có hay không yêu hắn, cái kia nàng cảm giác mình cũng không có yêu hắn, chứ ít hiện tại vẫn không có yêu hắn, nàng là cho là như vậy. Mặc kệ như thế nào, cùng Tô Duệ cùng nhau thời điểm, Hạ dĩ tình cảm thấy rất dễ dàng, rất tự tại, sẽ làm nàng có một loại cảm giác thoải mái. Mà này đã đủ rồi, này một loại trạng thái, nàng không muốn đi thay đổi, vẫn tiếp tục như vậy liền rất tốt đẹp. Cuối cùng, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình ở phụ cận, tìm một nhà tương đối sạch sẽ phòng ăn. Đối với ăn, hai người đúng là không có điểm đặc biệt gì đó, Tô Duệ là không thèm để ý ăn cái gì, mà Hạ Dĩ Tình nhưng là bởi vì miệng bị hắn dưỡng điêu, chỉ thích ăn hắn làm, mà bên ngoài phòng ăn, đối với nàng mà nói, cũng chỉ có hai loại giống như vậy, rất bình thường, không có món gì ăn ngon cũng sẽ không chú ý ở nơi nào ăn cơm. Đang rơi trướng sau, Tô Duệ liền hỏi, học tỷ người tác phẩm thiết kế ra được sao? Vẫn không có, cũng làm cho ta không hài lòng. Hạ dĩ tình trực tiếp nói, nàng cũng là vì là chuyện này đau đầu thời gian rất lâu. Tô Duệ ăn uổi, từ từ đi, ta không hiểu thiết kế, nhưng cũng biết thiết kế chuyện như vậy là không vội vàng được. Ta biết, liên quan với đạo lý này, Hạ dĩ tình làm sao là không biết, chỉ là nàng không có cách nào, thời gian quá mức cấp bách. Nàng đã không có thời gian lại từ từ đi, cũng chỉ có thể như vậy buộc chính mình. Tiếp đó, hạ dĩ tình hỏi, ngày hôm nay ngươi cố ý tới FSSFGS80 nơi này tìm ta ăn cơm, là nhân vì sự tình gì? Lẽ nào nhường học tỷ mời ăn cơm, cũng không thể được sao? Tô Duệ cười cận, nói rằng, hạ dĩ tình nói, đương nhiên có thể, nhưng này không giống ngươi. Nếu như nói Tô Duệ là đơn thuần tìm đến hạ dĩ tình ăn cơm, nàng làm 10.000 cái không tin, lấy tính cách của hắn. Có thể sẽ không làm chuyện như vậy, hắn không phải là loại kia sẽ thảo cô gái niềm vui, cũng không có việc gì liền đi ra ăn cơm nam nhân. Tự nhận là đối với Tô Duệ vẫn là hiểu rất rõ hạ di tình, tự nhiên là không cho là hắn là chuyên môn làm cho nàng mời ăn cơm. Tô Duệ nở nụ cười, cũng không thừa nước đục thả câu lấy ra bản vẽ đồng, phóng tơi trước mặt nàng, đồng thời nói rằng, ngày hôm nay ta là vì là vật như vậy mà đến, đây là đưa cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Đưa cho ta. Hạ Dĩ Tình rất bất ngờ, trước nàng liền chú ý tới hắn cầm bản vẽ đồng, còn đang suy nghĩ bên trong là món đồ gì, nhưng không nghĩ tới này sẽ là đưa cho nàng, này xác thực là làm cho nàng khá là bất ngờ một điểm. Tô Duệ gật gật đầu, nói, ngươi lấy ra nhìn, có lẽ sẽ có kinh hỉ cũng là không nhất định. Ngay vậy, Hạ Dĩ Tình bán tín bán nghi gật gật đầu, cũng chuẩn bị mở ra cái này bản vẽ đồng. Nếu như không là hiểu rõ Tô Duệ tính cách, nàng này sẽ khả năng còn có thể lo lắng đây là trỉnh cổ đạo cụ, vừa mở ra sẽ xuất hiện đáng sợ đồ vật, nhưng nàng biết hắn không phải yêu thích chỉnh cổ người, càng sẽ không chuyên môn chạy tới nơi này một chuyến, chỉ vì chỉnh cổ nàng, những người khác hay là sẽ làm như vậy, nhưng hắn khẳng định là sẽ không làm chuyện như vậy. Nghĩ tới đây, Hạ Dĩ Tình liền chuẩn bị mở ra cái này bản vẽ đồng, nhìn một chút trong này đến cùng là cái gì, đáng giá nhường tô duệ như thế dáng vẻ thần bí. Bản vẽ đồng mở ra sau, nàng mới phát hiện bên trong chứa chính là bản vẽ. Nay bản vẽ trong ống chứa bản vẽ, vốn là đây chính là rất bình thường. Bản vẽ đồng vốn là dùng để chứa bản vẽ, nhưng này cũng không phải hạ dĩ tình trong lòng nghĩ đồ vợ, cũng mới làm cho nàng có chút ngoài ý mớn, nhưng nàng vẫn là đem bên trong bản vẽ đều lấy ra, muốn nhìn một chút đây rốt cuộc là cái gì bản vẽ, vì sao lại đưa cho hắn. Dương chèn Nhìn thấy bản vẽ nội dung sau, hạ dĩ tình không khỏi kinh ngạc nói. Chương 744, ngươi chính là nhà thiết kế. Dương chèn Hạ dĩ tình kinh ngạc nói. Ở mở ra bản vẽ một khắc đó, nàng liền cảm thấy kinh ngạc. Nàng không nghĩ tới sẽ là giường trẻ nít. Với bắt đầu, Hạ Di Tình chỉ là bởi vì đây là giường trẻ nít tác phẩm mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi nàng thật lòng nhìn xuống sau, liền sâu sắc bị chấn động đến. Không biết qua bao lâu, Hạ dĩ Tình mới từ tác phẩm trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, cẩn thận tình vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh lại. Sau đó, nhìn đối diện Tô Duệ, nàng liên tục hỏi mấy vấn đề, đây là cái nào thiết kế đại sư tác phẩm, có ra thị trường sao? Ta tại sao không có ở trên thị trường xem qua loại này tác phẩm? Nó hiện tại vẫn không có chính thức sản xuất, hiện nay cũng không có tăng lên trên tiêu thụ, mà nói nhà thiết kế chính là xa cuối chân trời, gần trong căng thớc. Tô Duệ cười nói, chính đang hắn chuẩn bị nói ra ai mới phải nhà thiết kế thì, hạ dĩ tình liền cướp trước một bước cả kinh nói, này nhà thiết kế không phải là ngươi chứ? Ngươi lúc nào sẽ thiết kế giường trẻ nít? Ta trước đây làm sao không biết? Nay lại là liên tục mấy vấn đề, Tô Duệ nở nụ cười, mới nói nói. Ngươi có thể để cho ta trước tiên nói hết lời sao? Sau khi, thấy hạ dĩ tình miễn cường yên tĩnh lại sau, hắn mới tiếp tục nói, ta nói xa cuối chân trời, gần trong gang tốc nhà thiết kế, cũng không phải ta, mà là chỉ ngươi, đây chính là ngươi tác phẩm. Ta, hạ dĩ tình khó có thể tin nói, là ngươi bị sốt nói mê sảng, vẫn là ta mất chi nhớ. Sau khi nói xong, nàng còn đưa tay ra thả ở trên trán của hắn, rất là nói thật, thật giống không có bị sốt à, bình thường nhiệt độ. Ta không có bị sốt, ngươi cũng không có mất trí nhớ, đây chính là ngươi tác phẩm. Tô Duệ rất bất đắc dĩ trả lời. Nghe nói, Hạ dĩ Tình cũng là rất chăm chú nhìn hắn, nói, vậy ngươi nói một chút xem, ta là lúc nào thiết kế ra này tác phẩm, ta bản thân làm sao không biết, liền một chút ấn tượng đều không có. Ngươi lại nhìn kỹ một chút, có hay không cảm thấy quen thuộc. Tô Duệ không có trực tiếp trả lời, mà là nói như vậy. Liền, Hạ dĩ Tình liền lại nghiêm túc nhìn một lần. Nàng xác thực là càng xem càng cảm thấy quen thuộc, luôn cảm giác ở nơi nào gặp như thế, nhưng chính là không nhớ ra được, trong đó yếu điểm, nàng đều là không bắt được. Được rồi, ngươi cũng đừng chơi ta, tuy rằng ta nhìn xác thực là có một chút quen thuộc, nhưng ta rất rõ ràng này không phải ta tác phẩm, ngươi có thể giới thiệu cái này nhà thiết kế cho ta biết sao. Có thể thiết kế ra loại này tác phẩm người đều là đại sư cấp bậc, ta nghĩ cùng đối phương đàm luận một hồi, có thể không? Hạ dĩ tình nói rất chân thành. Có điều. Tô Duệ đúng là rất bất đắc dĩ nói ngươi làm sao liền không tin lời của ta đây đây chính là ngươi tác phẩm sau đó hắn cũng không thừa nước đục thả câu bắt đầu giải thích ngày hôm qua ta không phải muốn ngươi tác phẩm không chuyện này ngươi còn nhớ sao ta đương nhiên nhớ tới ta vừa không có chứng xín nốc hạ dĩ tình gật gật đầu nói tới chỗ này trong lòng nàng đã có một chút suy đoán nhưng cũng là không dám chắc thậm chí có thể nói là không thể tin đượcô Duệ tiếp tục nói đúng chính như ngươi suy nghĩ Cái này tác phẩm, chính là thoát thai từ người tác phẩm, vì lẽ đó, nó chính là người tác phẩm. Tuy rằng Hạ Dĩ Tình đã mơ hổ nghĩ đến điểm này, nhưng hiện tại thật sự nghe được hắn nói như vậy, trong lòng vẫn là cảm thấy phi thường kiếp sợ, thậm chí là khó có thể tin, nàng vẫn là cho rằng cái này không thể nào, nhưng sự thực sắc thực là như vậy, càng là chuyện không thể nào, mới sẽ làm người càng chấn động. Có điều, Hạ Dĩ Tình hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao xem cái này dường trẻ nít thiết kế tác phẩm sẽ có một loại cảm giác quen thuộc, hóa ra là có chuyện như vậy. Nàng bây giờ đã biết này cảm giác quen thuộc là làm sao xuất hiện, nguyên lai like cái này dường trẻ nít cơ bản thiết kế cùng dòng suy nghĩ, đều là cùng nàng tác phẩm nhất trí, thậm chí cùng nàng hiện tại chính đang thiết kế tác phẩm cũng là tương tự, chỉ ít bởi vì cái này dường trẻ nít tác phẩm quá mức hoàn mỹ, hoàn mỹ đến không để cho nàng dám nghĩ tới phương diện này tượng, cũng mới sẽ không nghĩ ra này cảm giác quen thuộc là đến từ đâu. Nếu không là, Tô Duệ lời nói ra, Hạ dĩ tình khả năng vĩnh viễn cũng không nghĩ đến điểm này, coi như là nàng phát hiện điểm này, cũng chỉ sẽ cho rằng là một loại trùng hợp, mà sẽ không cho là hai người là có quan hệ. Đây là có thật không? Hạ dĩ tình hiện tại vẫn là khó có thể tin. Tô Duệ lần thứ hai gật đầu, nói rằng, học tỷ ta lúc nào đã lừa gạt ngươi. Xác thực, Hạ dĩ tình thật lòng nghĩ đến một lát sau, xác thực phát hiện hắn không có đã lừa gạt nàng, xưa nay đều không có làm cho nàng thất vọng qua. Điều này cũng làm cho đại biểu hắn hiện tại theo như lời nói là thật sự. Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Hạ dĩ tình gật gật đầu, nhưng lại nói tiếp, có điều, coi như là cái này tác phẩm là dùng ta thiết kế tác phẩm hai lần sáng tác đi ra, nhưng cũng không thể xem như là ta tác phẩm, thật giống như là một đầu bếp làm một bản cực kỳ mỹ vị cơm giang trứng, nhưng loại lúa nước người cũng không thể nói này bản cơm giang trứng là hắn tác phẩm, coi như này mét là hắn trồng ra đến, cũng là đầu bếp tác phẩm, tự nhiên này cũng sẽ không thể xem như là ta tác phẩm. Hai lần sáng tác chuyện như vậy cũng không hiếm thấy, Hạ Di Tình vẫn luôn cho rằng hai lần sáng tác muốn làm được càng tốt hơn, là so với nguyên tác sáng còn khó hơn. Dù sao, mỗi cái nhà thiết kế dòng suy nghĩ đều là không giống nhau, mỗi cái tác phẩm thiết kế đều là không giống nhau, một cái khác nhà thiết kế muốn ở cái này tác phẩm tiến hành hai lần sáng tác, đa số chỉ là phải nhận được một cái phi thường phổ thông tác phẩm, hơn nữa bởi vì dòng suy nghĩ không giống còn có thể sẽ làm tác phẩm trở nên hơi không hài hòa, sẽ làm người cảm thấy quá dị. Chỉ có chân chính đại thần gì 8 ở dưới cấp bậc mới có thể ở một cái tác phẩm tiến tới hành hai lần sáng tác, do đó thiết kế ra càng hoàn mỹ sản phẩm. Muốn làm được điểm này, so với mình nguyên tắc sang còn muốn khó khăn, đây chính là hạ dĩ tỉnh cho rằng hai lần sáng tác càng thêm lợi hại nguyên nhân, mà cái này dường trẻ nít tác phẩm, càng là trong đó người tài ba, có thể thiết kế ra như thế hoàn mỹ dường trẻ nít, coi như không có nàng tác phẩm Nàng cũng tin tưởng cái này nhà thiết kế có thể thiết kế ra đồng dạng hoàn mỹ dường trẻ nít. Vì lẽ đó, Hạ dĩ Tình cũng không cho là cái này giường trẻ nít tác phẩm, là căn cứ nàng tác phẩm sáng tạo ra đến, chính là thuộc về nàng sản phẩm, nàng xưa nay đều không có ý nghĩ như thế. Này không giống nhau, người nâng ví dụ cũng không thích hợp dùng ở trên mặt này, người tác phẩm cũng không phải gạo như vậy quyết định, mà chính là cái kia một bàn cơm giang trứng, mà ta cũng chỉ là hướng về mặt trên bỏ thêm một điểm gia vị hoặc là dùng càng tốt hơn trang bản mà thôi, trên bản chất vẫn là thuộc về ngươi tác phẩm. Tô Duệ lắc lắc đầu, nói rằng, nghe nói, hạ dĩ tình nói, rất cao hứng ngươi sẽ nói như vậy, nhưng muốn nói ra vị, ta tác phẩm mới phải ra vị, có thể nói cái này tác phẩm trên, nhất là không trọng yếu một phần, chính là ta thiết kế, không có ta thiết kế, cũng như thế có thể. Ngươi cho rằng nhất là không trọng yếu một phần, ta nhưng là cho rằng trọng yếu nhất một phần, không có ngươi thiết kế tác phẩm vậy này kiện tác phẩm liền vĩnh viễn cũng không thể xuất hiện. Tô Duệ rất kiên trì nói rằng, trên thực tế, hắn nói cũng là thật sự, không có hạ dĩ tình thiết kế tác phẩm, cái này dường trẻ nít tác phẩm xác thực là thăng cấp đi ra, coi như là dùng cái khác tác phẩm thăng cấp ra đồng dạng hoàn mỹ dường trẻ nít tác phẩm, nhưng này cũng là hoàn toàn khác nhau tác phẩm, mà cùng cái này tác phẩm hoàn toàn không hề có một chút quan hệ. Chỉ có dùng hạ dĩ tình tác phẩm mới có thể thăng cấp ra cái này tác phẩm, không có nàng tác phẩm Là không thể thăng cấp ra đồng dạng tác phẩm, mà là cái khác không giống nhau tác phẩm. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ cho rằng cái này dường trẻ nít tác phẩm bên trong, quan trọng nhất chính là Hạ Di Tình thiết kế. chương 745, 50 triệu cũng là một dạng. Liên quan với cái này tác phẩm người thiết kế, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình xem như là ai giữ ý nấy. Có điều, làm Hạ dĩ Tình lấy lại tinh thần thì, nàng mới ý thức tới hiện tại trọng điểm, không ở chỗ cái này tác phẩm cùng nàng có quan hệ hay không cũng không thèm để ý nàng có phải là cái này tác phẩm nhà thiết kế, mà trọng điểm hẳn là Tô Duệ lấy ra cái này tác phẩm dụ ý, hắn muốn làm gì, đây mới là quan trọng nhất. Được, coi như ta là người thiết kế một trong. Hạ dĩ tình tiếp tục nói, vậy ngươi vì sao lại muốn đưa cái này đưa cho ta? Tô Duệ giải thích, này vốn là ngươi tác phẩm, đưa cho ngươi, không phải chuyện đương nhiên sao? Liên quan với lời giải thích này, Hạ dĩ tình miễn cưỡng có thể tiếp thu Chỉ là nàng rất muốn biết nhường cái này tác phẩm thoát thai hoán cốt người là ai, đây mới là quan trọng nhất. Liền, nàng hỏi, ta có thể biết cái này tác phẩm nhà thiết kế sao? Ta chỉ chính là một cái khác nhà thiết kế. Cái này tác phẩm nhà thiết kế là ai, này không có chút nào trọng yếu. Tô Duệ trực tiếp nói, chỉ là hạ dĩ tình nhưng không cho là như vậy, nàng muốn nhận thức cái này nhà thiết kế, cũng muốn có được cái này tác phẩm, nàng cảm thấy cái này tác phẩm có thể giải quyết công ty vấn đề. Nếu như có thể nhận thức vị này nhà thiết kế, nàng cảm thấy thì càng có thêm phần chắc chắn. Ngoài ra, Hạ Dĩ Tình cũng muốn nhận thức một hồi cái này nhà thiết kế, nàng muốn biết là ra sao nhà thiết kế, mới có thể thiết kế ra như vậy hoàn mỹ tác phẩm. Rất trong yếu, chí ít đối với ta mà nói, là phi thường trọng yếu. Hạ Dĩ Tình nói rất chân thành. Bất đắc dĩ, Tô Duệ chỉ có thể nói nói, cái này tác phẩm ngươi coi như là ta tùy tiện mua bán lại đi ra, ta có thể không có cách nào cho ngươi tìm ra nhà thiết kế. Là người thiết kế. Hạ dĩ tình cảm thấy khó có thể tin, đầy mắt đều là không tin. Tô Duệ gật đầu, trả lời, đúng thế. Nghiêm ngặt mà nói, cái này tác phẩm tự nhiên không phải hắn thiết kế, có điều là từ nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, mà nhân sinh máy sửa chữa đã là một phần của thân thể hắn, không thể tách ra tồn tại. Cái kia nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là hắn tác phẩm. Ở nhân sinh máy sửa chữa không thể lộ ra ánh sáng tình huống, Những này tác phẩm đều là thuộc về Tô Duệ tác phẩm, nói là hắn thiết kế, cũng không quá đáng. Hạ dĩ tình hiện tại có thể nói là phi thường mâu thuẫn đến cực điểm, nàng biết Tô Duệ là sẽ không nói với nàng hoang, đặc biệt chuyện như vậy, hắn càng sẽ không nói quát nhưng nàng lại cho rằng có thể thiết kế ra loại này tác phẩm nhà thiết kế, nên đều là danh dương thiên hạ thiết kế đại sư mới đúng, mà nàng trước có thể chưa từng nghe nói hắn còn có thể thiết kế, cũng chưa từng thấy hắn thiết kế. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình không biết mình là tin Tô Duệ được. Vẫn là chưa tin hắn được, điều này làm cho nàng cảm thấy phi thường mâu thuẫn, chủ yếu là chuyện như vậy quá khó có thể tiếp thu. Một lát sau sau, nàng cảm giác mình không nên đối với chuyện như thế này lãng phí thời gian, không có cần thiết xoắn suýt điểm này, mà là nên nắm tốt cơ hội lần này, trợ giúp công ty thoát ly cảnh khốn khó, thoát khỏi bị thu mua vận mệnh. Liền, hạ dĩ tình vội vàng hỏi, ý của ngươi ngươi có quyết định cái này tác phẩm quyền lợi, đúng không? Không, ngươi hiểu lầm. Tô Duệ nhưng là lắc đầu nói rằng, Nghe nói như thế hạ dĩ tình thất vọng nàng còn tưởng rằng có thể vì là công ty tranh thủ bắt được cái này tác phẩm sản xuất quyền nếu như vậy sẽ có thể giúp công ty giải quyết trước mặt vấn đề nhưng hiện tại nàng biết mình là hứa hơn nhiều không có tốt như vậy sự tình Tại sao có thể có tốt như vậy tác phẩm liền đi ở trước mặt của nàng điều này không khỏi làm nàng sản sinh sâu sắc cảm giác mất mát chỉ cóọ điều làm tôi Duệ nói ra mặt sau sau nhưng là lập tức làm cho nàng phân chấn lên hắn nói như thế Bởi vì ngươi là người thiết kế một trong, mà ta lại tặng nó cho ngươi, cái kia quyền quyết định đương nhiên ở trong tay ngươi, mà không phải ở trong tay ta, vì lẽ đó, ngươi hiểu chưa? Hạ dĩ tình ngơ ngác nhìn hắn, đầu đều có chút chuyển có điều đến, đến rồi, chủ yếu là trước sau chênh lệnh quá lớn, lớn đến làm cho nàng đều bị hồ đồ rồi. Sau một lúc lâu, nàng mới kinh hỉ nói rằng, ngươi là nói ta có thể phân phối cái này tác phẩm không? Thì như ta giao nó cho công ty cũng có thể sao? Có thể, chỉ cần ngươi đồng ý. Ngươi muốn làm thế nào cũng có thể. Tô Duệ gật đầu nói, hắn chính là ý này, mà cái này cũng là hắn vừa bắt đầu mục đích, điểm này xưa nay đều không có thay đổi qua. HTTP. Nghe nói, hạ dĩ tình không khỏi nhắc nhở, ngươi biết cái này tác phẩm giá trị sao? Mặc dù nói tiền là có chút tục khí, nhưng ta vẫn là nói, như vậy tác phẩm, nếu như bắt được trên thị trường bán ra, ta tin tưởng có thực lực ra cụ công ty đều sẽ muốn bắt, bọn họ thấp nhất định giá sẽ không thấp hơn 1 triệu, nếu như kinh doanh tốt. Bán ra 5 triệu, cũng là không thành vấn đề. Khi nàng nói ra 5 triệu con số này con số, Tô Duệ xác thực là bị kinh ngạc một hồi, hắn cũng không nghĩ tới chính là một cái giường trẻ nít tác phẩm là có thể bán được 5 triệu, đây là hắn trước đây chưa hề nghĩ tới. Có điều, hắn cũng chỉ là kinh ngạc một hồi mà thôi, cũng không có thay đổi chủ ý, ý nghĩ. Tô Duệ rất khẳng định nói, vậy thì thế nào, coi như là ngàn vạn, 50 triệu, cái kia cũng đều là ngươi. Ngươi thật tốt. Hạ Dĩ Tình tự nhiên là sẽ không hoài nghi hắn. Bởi vì nàng biết hắn chính là người như vậy Tô Duệ không khỏi nợ nụ cười Thuận tiện mở ra một trò đùa Ăn cái bữa trưa cũng có thể thu được người tốt thẻ Đây thực sự là được rồi Vậy ta tấm này người tốt thẻ Vẫn đúng là đáng giá Lập tức liền kiếm được 5 triệu Hạ dĩ tình cũng nợ nụ cười Mấy ngày nay buồn phiền tựa hồ vào đúng lúc này giải quyết dễ dàng Nàng cảm thấy trước nay chưa từng có ung dung Kỳ thực Tô Duệ cũng không phải chết sĩ diện 5 triệu còn chưa đủ lấy Nhưng hắn thay đổi chú ý Tuần nữa hắn nói tới 50 triệu, cũng đồng dạng là sẽ không để cho hắn thay đổi chú ý, coi như giá trị nhiều hơn nữa tiền, hắn cũng có kiên trì nguyên lai like quyết định, sẽ không bởi vì tiền quan hệ liền thay đổi chú ý. Đối với Tô Duệ tới nói, nếu như loại này thiết kế thật sự như vậy đáng giá, mà hắn lại cần tiền, cái kia cũng sẽ không đem cái này tác phẩm cầm về, mà là phải nghĩ biện pháp lại tăng cấp ra đồng dạng giá trị tác phẩm, lại bán cái giá cao. Hắn tự tay đưa đi đồ vật, hắn liền không thể sẽ phải quay về. Ngược lại Đối với nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa Tô Duệ tới nói, loại này cấp bậc tác phẩm không thể nói muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu, nhưng cũng không tính là hiếm có, yêu thích, tùy tùy tiện tiện lấy ra mấy chục kiện, vẫn không có vấn đề, coi như không ở này kiếm tiền, cũng có thể ở những nơi khác kiếm được tiền, không có cần thiết vì ngần ấy tiền, liền làm ra như thế không phẩm sự tình. Lật lọng, có thể không phải là phong cách của hắn, đưa đi đồ vật, lại có phải quay về đạo lý. Bởi vậy, bất luận hạ Dĩ Tình nói cái gì cũng tốt. Tô Duệ cũng không thể đem cái này dường trẻ nít tác phẩm cầm về, hắn đưa cho nàng, chính là thuộc về nàng, dù cho giá trị bao nhiêu tiền, điểm này cũng là không thay đổi biến. Đối với Tô Duệ tính cách, hạ dĩ tình cũng rất rõ ràng, nàng cũng biết hắn là sẽ không thu hồi đi, mà nàng hiện tại cũng xác thực là rất cần cái này tác phẩm. Vì lẽ đó, ở trong lòng của nàng, đã quyết định sau đó lại bồi thường hắn, chắc chắn sẽ không nhường hắn chịu thiệt. chương 746, tác phẩm ký tên Liên quan với cái này giường trẻ nít tác phẩm, đối với Hạ Di Tỉnh tới nói, là phi thường trọng yếu. Có thể nói, nàng cho rằng cái này tác phẩm có thể giúp công ty giải quyết vấn đề, có thể nhường cổ đông thay đổi chủ ý, để cho sợ bị thu mua vận mệnh. Có điều, đối với Hạ Dĩ Tỉnh tới nói, chuyện như vậy vẫn để cho nàng cảm thấy khó có thể tin. Khoảng thời gian này, nàng vẫn đang cố gắng sự tỉnh, luôn luôn ham muốn thiết kế ra một khoản thỏa mãn tác phẩm, nhưng vẫn không thể thành công, nhưng hiện tại, này tha thiết ước mơ tác phẩm nhưng là trực tiếp đưa đến trước mặt nàng, thậm chí so với nàng suy nghĩ còn tốt hơn, như thế hoàn mỹ tác phẩm, liền trở thành nàng hết thảy làm cho nàng cảm thấy rất khó có thể tin, thật giống như là một giấc ngộng như thế. Thậm chí, hạ dĩ tình còn đang suy nghĩ có thể hay không sau một khắc ngộng tỉnh lại, nàng còn ngồi ở trước bàn làm việc, còn ở trong công ty, tất cả những thứ này đều là nàng mệt mỏi không cẩn thận ngủ sau làm ngộng, hết thảy đều không phải chân thực. Chỉ là trong tay bàn vẽ, cho nàng truyền đến chân thực cảm cũng không phải trong ngộng có thể cảm nhận được. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình có chút lo được lo mất, rất muốn lấy được cái này tác phẩm, nhưng lại lo lắng tất cả những thứ này đều làm ngộng, tỉnh lại, liền không có thứ gì. Đối với hạ dĩ tình trong lòng đang suy nghĩ gì, Tô Duệ tự nhiên là không thể đoán được. Nếu như hắn biết nàng hiện tại đang suy nghĩ gì, sợ là sẽ phải không nhịn được chuyện cười nàng đi. Dù sao, Tô Duệ không phải hạ dĩ tình, không biết cái này tác phẩm đối với nàng ý nghĩa, không biết cái này hoàn mỹ tác phẩm. Đối với một nhà thiết kế tới nói, lại là đại diện cho ra sao ý nghĩa, cũng sẽ không rõ ràng nàng vì sao lại lo được lo mất, thậm chí còn sẽ lo lắng tất cả những thứ này đều làm hậu. Đón lấy ngươi định làm gì? Tô Duệ hỏi. Hạ dĩ tình lại là sâu sắc liếc mắt nhìn bản vẽ, dù cho làm ngộng nàng cũng phải đem tác phẩm nhớ kỹ Sau đó, nàng mới trả lời, ta nghĩ dùng này tấm tác phẩm dùng tới tham gia gia cụ thiết kế thi đấu, lấy Long Tân gia cụ công ty dành nghĩa tham gia cuộc thi đấu này. Nhưng nhà thiết kế tên sẽ viết ngươi, ta làm như vậy có thể không? Tuy rằng Tô Duệ đã nói cho cái này tác phẩm đã đưa cho hạ dĩ tình, nhưng nàng vẫn là cho rằng làm thế nào đều tốt, đều phải trước tiên chừng cầu hắn ý kiến, chỉ có hắn đồng ý, nàng mới sẽ làm như vậy. Nghe được hạ dĩ tình sau, Tô Duệ rất trực tiếp nói rằng, ta nói rồi hết thảy đều lấy quyết định của ngươi làm chủ, ngươi muốn làm thế nào cũng có thể. Tiếp đó, hắn lại bổ sung một câu, có điều ta có một yêu cầu, vậy thì là người thiết kế tên nhất định phải viết ngươi. Nếu như ngươi có thể làm được điểm này, làm thế nào cũng có thể. Nhưng là này rõ ràng là ngươi thiết kế. Hạ dĩ Tình nhìn hắn, nói rằng, Tô Duệ trịnh trọng nói, đây là ta yêu cầu duy nhất. Xác thực, nói rồi lâu như vậy, hắn không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, cũng không có bất kỳ điều kiện gì liền đem tác phẩm đưa cho Hạ Di Tình. Hiện tại đây chỉ là hắn một yêu cầu, một yêu cầu duy nhất, đồng thời là vì muốn tốt cho nàng yêu cầu. Hạ dĩ Tình biết Tô Duệ đối với chuyện này là phi thường chấp nhất cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Trước nàng cùng hắn ở cái này tác phẩm nhà thiết kế là ai, cũng đã tranh chấp rất lâu, vì lẽ đó, nàng hiện tại cũng không cho là có thể sửa đổi biến quyết định của hắn. Cuối cùng, Hạ Dĩ Tình cùng Tô Duệ đều thối lui một bước, ở cái này tác phẩm người thiết kế trên, viết xuống tên của hai người, này chúc cho bọn họ là cộng đồng thiết kế tác phẩm, không phải chỉ cần thuộc về một người, lúc này mới nhường hai người bọn họ đều đồng ý. Kỳ thực cái này tác phẩm là thuộc về hai người, cũng không có nói sai. Dù sao, cái này tác phẩm tuy nói là Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra, nhưng không có hạ dĩ tình nguyên tác phẩm, cũng không có cách nào thăng cấp đi ra, đồng lý, không có nhân sinh máy sửa chữa, hạ dĩ tình nguyên tác phẩm cũng không thể trở nên như thế hoàn mỹ. Từ điểm đó mà xem, cái này tác phẩm xác thực là thuộc về hai người cộng đồng nắm giữ, cũng không đơn thuần trúc với một người trong đó. Bởi vậy, Tô Duệ mới sẽ đồng ý ở cái này tác phẩm trên, lấy hai người bọn họ vì là ký tên. Đây chính là hắn sẽ lùi một bước nguyên nhân, mà hắn cũng biết chỉ viết nàng tên của một người, sợ là nàng thì sẽ không để cho tham gia thi đấu. Liên quan với hạ dĩ tỉnh tại sao muốn bắt cái này dường trẻ nít tác phẩm tham gia gia cụ thiết kế thi đấu, nguyên nhân này, kỳ thực không khó đoán được. Hiện tại Long Tân gia cụ công ty, ở trên thị trường không nói âm ú đầy tử khí, nhưng cũng chỉ có thể coi là không có sức sống, kinh doanh rất nhiều năm, hiện tại nhưng là bị thị trường không thể tiếp thu, không cách nào mở ra mới thị trường cũng không cách nào nhường người tiêu thụ quan tâm đến cái này hàng hiệu. Dưới tình huống như vậy, Long Tân gia cụ công ty sắc thực là nên đẩy ra một cái đủ để náo động tác phẩm mới, như vậy mới có thể vì là công ty chuyển vào mới mẹ huyết dịch, mới có thể thay đổi tình huống trước mắt. Chỉ có điều, nếu như Long Tân gia cụ công ty trực tiếp đẩy ra tác phẩm, hiệu quả sợ là không tốt như vậy, hoặc là cần không ít thời gian đi lên men mới có thể nhìn thấy hiệu quả, quá trình này liền không phải tốt như vậy qua. Cổ đông cũng rất có thể không muốn kiên trì thời gian dài như vậy. Cứ như vậy, nhường tác phẩm mới tham gia một có danh tiếng gia cụ thi đấu, chính là một rất tốt tuyên truyền tác phẩm mới phương pháp, có thể để cho đại chúng càng nhanh hơn quan tâm đến cái này tác phẩm, đây là rất tốt tuyên truyền. Nếu như cái này tác phẩm mới có thể ở thi đấu bên trong đoạn giải, đôi kia với ngày sau mở rộng, đều là có nhiều chỗ tốt, mà người tiêu thụ cũng càng dễ dàng tiếp thu đoạn giải qua tác phẩm nhất định sẽ so với không có đoạn giải qua tác phẩm cũng có thể nhường người tiêu thụ cam lòng dùng tiền mua. Đang không có đẩy ra thị trường trước, trước tiên tham gia gia cụ thiết kế thi đấu, sau đó ở nhân khí cao nhất thời điểm, đẩy ra thị trường, mới có trọng đại có thể có thể làm được một lần là nổi tiếng. Đối bòm bốn với gia cụ thị trường, Tô Duệ là không có như vậy hiểu rõ, nhưng đạo lý này là thông dụng, hắn tự nhiên biết hạ dĩ tình làm như vậy dùng cho, cũng cho rằng này xác thực là có thể nhanh nhất giải quyết long tân gia cụ công ty vấn đề thủ đoạn. Nguyên nhân chính là như vậy. Liên quan với Hạ Di Tình chuẩn bị 5 cái này dường trẻ nít tác phẩm tham gia ra cụ thiết kế thi đấu, hắn là một điểm ý kiến đều không có, còn rất chống đỡ nàng cách làm. Hơn nữa, đối với một nhà thiết kế tới nói, nếu như mình tác phẩm có thể đoạn giải, kỳ thực cũng là một cái rất vinh dự sự tình. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ hiện tại đã đem cái này tác phẩm đưa cho Hạ Di Tình, cái kia nàng liền nắm giữ quyền quyết định, muốn làm cái gì cũng có thể, tham gia thi đấu cũng được, vẫn là trực tiếp sản xuất đẩy ra thị trường. Cũng là không có vấn đề. Ở cái này giường trẻ nít tác phẩm, hắn là không gặp qua nhiều can thiệp, nhiều nhất cũng chỉ là ở ký tên trên, kiên trì chính mình ý kiến mà thôi, những phương diện khác, thì sẽ không có yêu cầu. Đương nhiên, đối với Tô Duệ tới nói, kỳ thực hắn cũng là rất muốn nhìn thấy cái này giường trẻ nít tác phẩm thành phẩm, hắn muốn biết này thành phẩm sẽ là hình dáng gì, còn đối với Hạ Di tỉnh tới nói, cũng đồng dạng là như vậy, như thế hoàn mỹ tác phẩm, nếu như sản xuất ra, cũng nhất định sẽ rất hấp dẫn. Vào lúc này, Hạ Dĩ Tình cũng là biểu thị hàng mẫu sản xuất ra, nhất định sẽ ngay lập tức thông báo hắn. Chương 747, một đời, ta đều bao. Học tỷ, hiện tại biết tại sao ngươi muốn mời ta ăn cơm trưa? Tô Duệ cười hỏi. Hạ Dĩ Tình liền vội vàng ngật đầu, phong khoáng nói, đừng nói chỉ là một bữa cơm, ngươi cả đời cơm, ta đều bao. Hả, vậy ta có thể nhớ kỹ, đời này ta liền lại học tỷ không đi rồi, ngươi cũng không thể nói qua coi như. Tô Duệ lúc này nói tiếp. Nghe nói, hạ dĩ tỉnh Vỗ vô, vô ngực, nói, học tỷ ta là giữ lời nói người, nói xin ngươi cả đời xin mời ngươi cả đời, thiếu một ngày đều sẽ không, ngươi liền thả một trăm thâm. Vậy ta cũng phải cẩn thận một điểm, miễn cho gặp bất chắc. Tô Duệ nhưng là nói rằng, lời này, nhường hạ dĩ tỉnh không nghĩ ra, liền hỏi, có ý gì, ngươi vì sao lại gặp bất trắc Vạn nhất ngươi đột nhiên cảm thấy mời ta ăn cơm quá không có lời, mua giết người làm sao bây giờ, việc này không thể không phòng. Tô Duệ sát có việc nói rằng hạ dĩ tình đầu tiên là xương sở sau đó mới không nhịn được nợ nụ cười cũng là nha ta phải cố gắng xem là một món nợ xem là mời ngài ăn cơm có lời vẫn là mua giết người khá là xem là tiền giống ta loại này tính toán chi ly người có thể có thể coi là tốt này một bức chướng có thể kiếm lời bao nhiêu liền kiếm lời bao nhiêu liền nói có đúng không hahaha ha ha, ta xem cũng là tôi Duệ rất tán thành đáp lại những này đối thoại tự nhiên là không thể coi là thật Hắn cùng Hạ Dĩ Tình đều là đang nói đùa, cũng đều biết đối phương là đùa giỡn, nếu là như thế, còn có thể coi là thật, vậy khẳng định là thông minh có vấn đề. Sau đó, Tô Duệ cùng Hạ Di Tình đều gọi một vài món ăn, liền bắt đầu ăn cơm, cũng đến cơm điểm. Chỉ là ở lúc ăn cơm, Hạ Di Tình vẫn là không bỏ xuống được bản vẽ, gọi món ăn thời điểm, nàng ở xem, lúc ăn cơm, còn ở xem, làm Tô Duệ ăn cơm no, nàng vẫn không có xem xong, nhưng không có ăn vài miếng. Hạo tỷ, đừng tiếp tục nhìn. Ăn cơm trước đi. Tô Duệ không thể không lên tiếng nhắc nhở, không nữa ăn liền đều ngội. Nghe nói, hạ dĩ tình ngẩn đầu lên, hỏi, a ngươi ăn no à? Vậy chúng ta đi. Ta là ăn no, nhưng là ngươi còn không ăn. Tô Duệ chỉ chỉ nàng bàn ăn, có thể cũng khỏe tốt, đều chưa từng ăn mấy cái. Hạ dĩ tình nói, ta không đói bụng, không muốn ăn. Không phải nàng không đói bụng, chủ yếu là nàng hiện tại tâm tư đều ở giường trẻ nít tác phẩm trên, căn bản cũng không có tâm tình làm những chuyện khác. Cũng bao quát ăn cơm, tự nhiên là không muốn ăn, chỉ muốn sớm một chút rời đi, cố gắng nghiên cứu cái này tác phẩm, tranh thủ sớm ngày làm được. Tô Duệ cũng biết hạ dĩ tình hiện tại là sẽ không có tâm tình ăn cơm, phòng chừng muốn nhất sự tình, chính là lập tức tìm một chô cố gắng nghiên cứu dường trẻ nít tác phẩm. Đối với này, hắn tỏ ra là đã hiểu, đồng thời biết mạnh mẽ làm cho nàng lưu lại, cũng sẽ không để cho nàng có tâm tình ăn cơm. Nghĩ tới đây, Tô Duệ liền trực tiếp nói, đi thôi, ta đưa ngươi về công ty. Được. Hạ dĩ tình bổ sung một câu, lần này thật không tiện, lần sau học tỷ lại mời ngài ăn cơm. Tô Duệ gật gật đầu, cười nói, ngươi vừa nãy cũng đã có nói muốn mời ta cả đời, ta có thể sẽ không quên. Được, không thành vấn đề. Hạ dĩ tình cũng nở nụ cười. Ở tính tiền sau, Tô Duệ cùng Hạ dĩ tình rời đi phòng ăn, sau đó hắn đưa nàng về công ty, nhìn nàng đi tới sau, mới lái xe rời đi. Trên đường về nhà, hắn có vẻ rất dễ dàng vui vẻ. Xác thực Làm Tô Duệ đem giường trẻ nít thiết kế tác phẩm đưa cho hạ dĩ tình sau, liền đại diện cho Long Tân gia cụ công ty vấn đề đem được giải quyết, như vậy giường trẻ nít tác phẩm, tất nhiên sẽ cho Long Tân gia cụ công ty mang đến hy vọng mới. Một cái giường trẻ nít mang đến lượng tiêu thụ, mặc dù không cách nào trực tiếp trợ giúp Long Tân gia cụ công ty dần dần có lãi, nhưng lại có thể tăng lên trên diện rộng Long Tân gia cụ công ty hàng hiệu nổi tiếng. Nay vừa đến, cái này giường trẻ nít tác phẩm tất nhiên có thể thúc đẩy cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ. Đây mới là tác dụng to lớn nhất, nhờ vào đó có thể tăng lên Long Tân Gia Cụ công ty doanh thu, cùng với làm được dần dần có lãi, từ hao tổn đến lợi nhuận, chỉ cần kinh doanh thỏa đáng, này đều không là vấn đề. Tô Duệ tin tưởng chỉ cần Long Tân Gia Cụ công ty cổ đông không đốc là có thể nhìn thấy cái này tác phẩm giá trị, cũng sẽ thay đổi chủ ý, từ quyết định bán ra Long Tân Gia Cụ công ty, chuyển thành quyết định cố gắng phát triển Long Tân Gia Cụ công ty. Cứ như vậy, hạ dĩ tình khoảng thời gian này đến buồn phiền, tự nhiên cũng sẽ không cánh mà bay sẽ không lại vì là chuyện này khổ não. Phải biết, Tô Duệ làm nhiều chuyện như vậy, cũng không phải là muốn hạ dĩ tình ung dung một ít, không cần vì là chuyện của công ty mà thương thấu suy nghĩ, vậy hắn hiện tại mục đích đặt đến, tự nhiên sẽ cảm thấy ung dung tâm tình khoái trá đó là tương đương không sai. Cho tới hạ dĩ tình sẽ xử lý như thế nào cái này dường trẻ nít tác phẩm, hắn liền sẽ không nghĩ tới nhiều như vậy. Có thể nói, chuyện kế tiếp, Tô Duệ hẳn là sẽ không lại nhúng tay, cũng có thể không cần hắn lại nhúng tay. Cái này tác phẩm có thể sáng tạo bao lớn lợi nhuận, cũng không ở hắn quan tâm trong phạm vi, hắn đối với này, cũng không có hứng thú gì biết. Đương nhiên, nếu như hạ dĩ tình còn có vấn đề gì không cách nào giải quyết, hắn còn có thể rối ra cứu viện. Ở đối xử bằng hữu phương diện này trên, tô rệ là sẽ không tính toán nhiều như vậy. Hướng hổ trước hạ dĩ tình cũng giúp hắn nhiều như vậy, về tình về lý, hắn đều nên làm chút chuyện gì, không thể đem tất cả những thứ này cũng làm làm là chính mình nên được, tri ân báo đáp. Đây là phụ thân hắn vận giáo dục hắn làm người đạo lý. Dù cho, chỉ là tiểu ân tiểu huệ, cũng giờ mù không thể không công tiếp thu, càng không thể cảm thấy này đều là chuyện đương nhiên, phải hiểu được cảm ơn. Ở tô ruệ khốn cùng chán nản thời điểm, hạ dĩ tỉnh thật sự giúp hắn rất nhiều, tuy biết tính cách của hắn, chưa từng có trực tiếp tặng cho tiền tài, nhưng cũng là vì hắn tìm rất nhiều một công việc, đồng thời đều là ở không làm lỡ học nghiệp, lại có thể nhường hắn kiếm được tiền công tác. Nói thật sự, không có hạ dĩ tình cái này học tỷ. Tô Duệ ở đại học thì sẽ trải qua càng thêm gian nan, có thể hay không tiếp tục kiên trì, đều vẫn là một tần số. Nguyên nhân chính là như vậy, ở biết hạ dĩ tình khổ não sau, hắn mới sẽ tận tâm tận lực, không tiếc vì nàng thăng cấp một cái tác phẩm. Ở Tô Duệ xem ra, chỉ có điều là hắn dùng 60.000 điểm tín ngưỡng đăng giá đến tác phẩm, hắn trả giá nhưng phi thường nhỏ bé, nhưng này có thể giải quyết hạ dĩ tình buồn phiền liền đại diện cho này 60.000 điểm tín ngưỡng giá trị là phi thường đăng giá, chí ít hắn là nghĩ như vậy đừng nói chỉ là 60.000 điểm tín ngượng giá trị, coi như là 6 triệu điểm tín ngượng giá trị, hắn cũng là sẽ không tiếc. Ở những người khác xem ra, Tô Duệ làm như vậy, hoặc là rất không đáng, ít nhất có thể đổi lấy mấy triệu tác phẩm liền như vậy không công đưa đi, nhưng hắn nhưng không nghĩ như vậy, so sánh hạ dĩ tình trước đây sự giúp đỡ dành cho hắn, này mấy triệu, lại đáng là gì? Bởi vậy, hắn sẽ không cảm thấy liền như vậy một cái tác phẩm, cũng đã trả hết nợ hết thẻ ân huệ, hắn biết còn xa lắm. Đương nhiên, Tô Duệ cùng Hạ Dĩ Tình hai người, cũng đều không có tính toán nhiều như vậy, những việc làm cũng đều không có cân nhắc phương diện này, dưới cái nhìn của bọn họ, có thể giúp đỡ liền tận lực hỗ trợ, sẽ không có cân nhắc cái gì báo lại không báo lại, hoàn toàn không cần như thế. Chương 748, Lưu một tay. Trở lại công ty Hạ Dĩ Tình, một khắc đều không có dừng lại. Vừa đến công ty, Hạ Dĩ Tình lập tức liền bắt đầu chuẩn bị tham gia gia cụ thiết kế thi đấu sự tình, nàng phải nhanh một chút nhường giường trẻ nít tác phẩm dự thi. Cái này ra cụ thiết kế thi đấu, không phải là phổ thông thi đấu, mà là ở toàn thế giới đều rất nổi tiếng thi đấu. Ở nhà cụ thiết kế cái nghề này bên trong, càng là văng rội. Đối với gia cụ nhà thiết kế tới nói, cuộc thi đấu này là trọng yếu vô cùng. Nếu như có thể đoạn giải, cái kia càng là vô thượng vinh dự, là vô số gia cụ nhà thiết kế tha thiết ước mơ giải thưởng. Không biết có bao nhiêu nổi danh gia cụ nhà thiết kế vì cuộc thi đấu này mà dốc hết tâm huyết thiết kế tác phẩm. Ở Hoa Quốc gia cụ hàng hiệu đi ra quốc nội Bắt đầu cùng quốc tế nối đường dây sau, đối với cuộc thi đấu này liền càng ngày càng trọng thị. Trước Long Tân gia cụ công ty là không trọng thị cuộc thi đấu này, nhưng sau đó phát hiện ở cuộc thi đấu này thu được thứ tự ra cụ hàng hiệu, đều sẽ càng được người tiêu thụ yêu thích, giá cả cung có thể bán đến càng cao hơn, thu được chỗ tốt là khá nhiều, liền bắt đầu từ từ coi trọng cuộc thi đấu này. Năm gần đây, Long Tân gia cụ công ty càng là hàng năm đều sẽ tham gia cái này ra cụ thiết kế thi đấu, một hồi không rơi tham gia. Nhưng đáng tiếc chính là, Long Tân Gia Cụ Công ty vẫn là thiên truyền thống một ít, dưới cờ nhà thiết kế tuy nhiều, nhưng vẫn là không cách nào đánh vỡ ràng buộc, ở cuộc thi đấu này bên trong vẫn không có thu hoạch, vẫn luôn là thi rất vận mệnh. Vì lẽ đó, đối với cuộc thi đấu này, Long Tân Gia Cụ Công ty cũng không ôm hy vọng, chỉ là mỗi một năm đều sẽ tuyển không ít tác phẩm tham gia thi đấu, nhưng cũng chỉ là đi cái qua chàng mà thôi, đối với thứ tự cũng không ôm hy vọng. Cuộc thi đấu này, đối với làm một người gia cụ nhà thiết kế hạ dĩ tình mà nói, tự nhiên là phi thường trọng yếu, đồng thời cũng là phi thường ngóng trông. Ở năm rồi, Hạ Dĩ Tình đều sẽ quan tâm cuộc thi đấu này, đem hết thể dự thi tác phẩm đều nhìn một lần, phân tích trong đó ưu điểm cùng khuyết điểm, cũng ở bù đắp chính mình không đủ, từ bên trong hấp thụ một ít kinh nghiệm, nhưng vẫn quan tâm thi đấu nàng, nhưng vẫn đều không có tham gia qua cuộc thi đấu này. Đương nhiên, cũng không phải nàng không muốn tham gia, mà là nàng cho rằng mình bây giờ, còn chưa đủ năng lực tham gia cuộc thi đấu này. Năng lực này, cũng không phải chỉ thi đấu dự thi ngưỡng cửa, mà là chỉ hạ Dĩ Tình cho rằng lấy chính mình hiện tại năng lực thiết kế tác phẩm, coi như là tham gia thi đấu, cũng rất khó thu được thứ tự. Đối với một tân nhân đời nói, nếu như vừa bắt đầu liền tham gia như thế cao quy mô thi đấu, nhưng vẫn không có thu hoạch, đây là đối với tự tin sẽ tạo thành đà kích rất mạnh mẽ, cuối cùng thậm chí sẽ từ từ mất đi tác phẩm linh khí, cũng không còn cách nào thiết kế ra đầy đủ kinh nghiệm thi đấu. Bởi vậy, Hạ Dĩ Tình vẫn ở học tập các loại tác phẩm Từ cái khác nhà thiết kế cầu kinh nhưng vẫn không tham gia thi đấu nàng là ở tích lũy kinh nghiệm làm được tích lũy lâu dài sử dụng một lần đợi được chính mình có đầy đủ năng lực cùng kinh nghiệm sau tham gia nữa cái này ra cụ thiết kế thi đấu trực tiếp bắt thứ tự đây chính là nàng đối với nghề nghiệp của chính mình sắp xếp đối với gia cụ thiết kế nàng thật sự phi thường yêu quý phần này nghề nghiệp cái này cũng là nàng ham muốn tuyệt không muốn chỉ làm một phổ thông gia cụ nhà thiết kế có điều lần này hạ dĩ tình chuẩn bị ngoại lệ tham gia thi đấu Nàng muốn dẫn cái này dường trẻ nít tác phẩm tham gia cái này ra cụ thiết kế thi đấu. Nàng tin tưởng cái này dường trẻ nít tác phẩm sẽ mang đến náo động, đồng thời cũng có thể một tiếng hót lên làm kinh người. Liên quan với lần này tham gia thi đấu, nàng chuẩn bị lấy Long Tân gia cụ công ty danh nghĩa tham gia thi đấu. Nếu như vậy, một là có thể trực tiếp bắt được dự thi tiêu chuẩn, hai là có thể tăng lên Long Tân gia cụ công ty nổi tiếng. Một khi đoạt giải, Long Tân gia cụ công ty đem thu được chỗ tốt lớn nhất, Ở nhà cụ trong ngành sản xuất một lần là nổi tiếng bị càng nhiều người tiêu thụ bản thân biết mà đây chính là hạ dĩ Tình tại sao chuẩn bị lấy Long Tân gia cụ công ty dành nghĩa tham gia thi đấu nguyên nhân chính là vì trợ giúp Long Tân gia cụ công ty giải quyết trước mặt cảnh còn khó đương nhiên tuy rằng hạ dĩ Tình là lấy Long Tân gia cụ công ty danh nghĩa tham gia thi đấu nhưng ở tác phẩm trên ký tên nàng vẫn có quyền lợi viết đến tên dựa theo tô Duệ yêu cầu hạ dĩ tình ở tác phẩm ký tên trên viết đến hai người tên một chính làô Duệ Hai chính là bản thân nàng. Có điều, ở ký tên trên, Hạ Dĩ Tình là đem Tô Duệ thả ở mặt trước, mà chính nàng nhưng là ở phía sau, đại diện cho Tô Duệ là chủ nhà thiết kế, mà nàng nhưng là phó nhà thiết kế, còn đối với một cái tác phẩm nhà thiết kế, đại gia đều chỉ có thể quan tâm chủ nhà thiết kế, mà sẽ không chú ý tới phó nhà thiết kế. Liên quan với điểm này, Hạ Dĩ Tình tự nhiên là phi thường rõ ràng, nhưng nàng vẫn là quyết định làm như vậy. Bởi vì, nàng cho rằng cái này giường trẻ nít tác phẩm, Tuy nói là từ nàng tác phẩm bên trong hai lần sáng tác mà thành Nhưng đã xem như là một cái tác phẩm mới Cùng nàng quan hệ đã không phải lớn như vậy Nàng đã không phải chủ nhà thiết kế Nguyên nhân chính là như vậy Hạ dĩ tình liền đem Tô Duệ tên thả ở mặt trước Đồng thời là lấy chủ nhà thiết kế danh nghĩa Mà nàng nhưng là trở thành phó nhà thiết kế Điểm này Sợ là Tô Duệ cũng không nghĩ tới Mà khi hắn biết thì Đã là mét đã thành suy Muốn thay đổi cũng không có cách nào Ở dự thi thời điểm Hạ Di Tình còn để lại một nho nhỏ lòng dạ cái này dường trẻ nít tác phẩm mặc dù là lấy Long Tân gia cụ công ty danh nghĩa tham gia thi đấu, nhưng cũng không thuộc về Long Tân ra cụ công ty hết thảy, nàng cùng Tô Duệ nắm giữ tác phẩm quyền sở hữu có thể quyết định tác phẩm sản xuất cùng tiêu thụ. Sở dĩ làm như vậy, Hạ Di Tình là cho rằng có một số việc là không thể không phòng, nàng biết cái này tác phẩm giá trị lớn bao nhiêu, nếu như Long Tân ra cụ công ty bắt được cái này tác phẩm sau, vẫn vẫn là thoát khỏi không được bị thu mua vận mệnh. Vậy này kiện tác phẩm cũng chỉ có thể trở thành cổ đông tăng giá đạo cụ, bọn họ chỉ có thể nhấc giá cao tiền lời, nhưng là không thay đổi biến trước đây chủ ý, Long Tân gia cụ công ty hay là muốn bị thu mua. Bởi vậy, Hạ Dĩ Tình liền chuẩn bị làm một ít chuẩn bị, nếu như Long Tân gia cụ công ty hay là muốn bị thu mua, nàng đương nhiên sẽ không để cho cái này tác phẩm lưu lại, mà là muốn dẫn đi, chí ít là không thể tiện nghi những này đáng trách cổ đông. Nay vừa đến, nàng mới sẽ ở trên mặt này giữ miệng. Chỉ là vì không vì người khác làm làm đồ cưới. H.T.T.P. Chòe nụ à toài. Dù sao, ở Hạ Dĩ tỉnh xem ra, cái này tác phẩm là tô Duệ tâm huyết, nàng đương nhiên là không thể tiện nghi người khác, nếu như Long Tân ra cụ công ty cuối cùng vẫn là muốn đổi chủ, nàng đương nhiên sẽ đem tác phẩm trả lại hắn mà không phải lưu lại tiện nghi những này đáng trách cổ đông. Điểm này, liền ngay cả tô Duệ cũng không nghĩ tới, Hạ Dĩ Tình nhưng là cân nhắc đến thập phần chu đáo. Cũng có thể thấy được thế giới của nàng cũng không phải chỉ có thể thiết kế, những vật khác cũng hiểu được không ít. Ở làm tốt sau chuyện này, hạ dĩ tình f 44 x mới thở pháo nhẹ nhõm. Bất luận làm sao đều tốt, nàng tin tưởng cái này tác phẩm đều sẽ cho Long Tân gia cụ công ty chuyển vào mới mẻ huyết dịch, mang đến mới sinh cơ, cũng tin tưởng có thể một lần là nổi tiếng, nhường quảng đại người tiêu thụ nhớ kỹ cái này giường trẻ nít tác phẩm. Dù cho, cái này giường trẻ nít tác phẩm, cũng không phải hạ dĩ tình thiết kế ra được. Nhưng nàng như thế sẽ cảm thấy quan vinh. chương 749, 400.000 giường trẻ nít. Ở dự thi sau khi, lắng xuống hạ dĩ tỉnh lại phát hiện một vấn đề. Mà cái này phát hiện mới vấn đề, xuất hiện ở chế tạo giường trẻ nít trong tài liệu, một phi thường chỗ mấu chốt. Loại này giường trẻ nít sử dụng vật liệu, hoàn toàn là gỗ, sẽ không có lại dùng đến những tài liệu khác. Nhưng vấn đề là đối với gỗ yêu cầu cực cao, bình thường gỗ cũng không thể thỏa mãn điều kiện. Bởi vì... Loại này giường trẻ nít ở rất nhiều chi tiết nhỏ phương diện đều làm được cực hạn tính thực dụng cũng là phi thường cao, bình thường gỗ là không thể gánh chịu loại này thiết kế, thời gian sử dụng dài, liền có thể xuất hiện hư hao, gậy vỡ vân vân huống chỉ có chất lượng cực cao gỗ mới có thể hoàn mỹ gánh chịu loại này giường trẻ nít thiết kế. Từ giường trẻ nít thiết kế, cùng với yêu cầu điều kiện đến xem, hạ dĩ tình cảm thấy chỉ có một loại gỗ thích hợp, vậy thì là gỗ tử đàn, thậm chí là cần dùng đến tiểu diệp tử đàn mới có thể hoàn mỹ dựa theo loại này dường trẻ nít tiêu chuẩn chế tạo ra đến, nếu như dùng cái khác gỗ, khả năng đều sẽ xuất hiện một vài vấn đề, sẽ có một ít bất tận nhân ý địa phương, sẽ phá hư toàn thể mỹ quan. Chỉ là gỗ tử đàn, đặc biệt tiểu diệp tử đàn đó cũng không là phổ thông gỗ, chân chính có thể so với hoàng kim gỗ. Hiện nay, một tấn phổ thông phẩm chất tiểu diệp tử đàn, giá cả ở 80 vạn đến 120 vạn nguyên, mà phẩm chất hơi cao tiểu diệp tử đàn, càng là một tấn ở 150 vạn nguyên trở lên Nếu như dựa theo Hạ Dĩ tình ý nghĩ tới làm, đương nhiên là hy vọng có thể dùng phẩm chất cực cao tiểu diệp tử đàn để hoàn thành giường trẻ nít, này liền cần dùng đến 1 tấn 150 vạn nguyên trở lên tiểu diệp tử đàn đến chế tạo dường trẻ nít. Coi như là dựa theo 150 vạn nguyên 1 tấn để tính, 1 tấn là 1000 kg, cái kêu bình quân mỗi kg tiểu diệp tử đàn là 1500 nguyên, mà một tấm giường trẻ nít trọng lượng ở 30 kg tả hữu. Có điều, làm nhà thiết kế Hạ Dĩ Tỉnh phi thường rõ ràng giường trẻ nít trọng lượng Không có nghĩa là dùng đến gỗ trọng lượng thực tế tiêu hao gỗ là vượt xa sản phẩm tự thân trọng lượng cần tiêu hao bao nhiêu gỗ liền muốn xem gỗ bản thân tỷ lệ lợi dụng theo nàng biết tiểu diệp tử đàn tỷ lệ lợi dụng không cao hoặc là thì 6e8 hu nói tử đàn tỷ lệ lợi dụng đều không cao ở khoảng 3/10 phần thậm chí là sẽ càng thấp hơn chuyện này ý nghĩa là một tấm trọng lượng là 30 kg dường trẻ nít thực tế tiêu hao gỗ sẽ là 100 kg và Vậy thì là cần dùng đến 100kg tiểu diệp từ đàn, lấy 1.500 nguyên 1kg giá cả đến xem là, cũng chính là 15 vạn nguyên. Không sai, một tấm giường trẻ nít giá cả ở 15 vạn nguyên, hơn nữa này vẹn vẹn chỉ là vật liệu thành phẩm, vẫn không có tính cả nhân công, thiết bị đều thành phẩm ở bên trong. Có thể nói, ở không tính cả thiết kế phí tình huống, loại này dùng tiểu diệp tử đàn chế tạo thành giường trẻ nít, thực tế thành phẩm có thể sẽ đạt đến 200.000 nguyên, thậm chí là càng cao hơn mà giá bán thì càng là vượt xa 200.000 nguyên, cân nhắc đến tiểu diệp tử đàn quý giá, thực tế giá bán có thể là trực tiếp tăng gấp đôi, này đều là không quá đáng. Đối với một tấm sản xuất thành phẩm ở 200.000 nguyên giường trẻ nít, thị trường bán lẻ giới chỉ 40, 50 vạn, kỳ thực đã là phi thường công đạo giá cả, có lúc vượt lên vài lần đều là có thể. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình mới sẽ coi trọng vật liệu vấn đề này, này là phi thường then chốt một vấn đề. Đối với nàng mà nói, Chế tạo một tấm giường trẻ nít cần thiết gỗ tử đàn, đương nhiên là có thể được, đây là hoàn toàn không có vấn đề. Long tân gia cụ công ty bản thân liền là sản xuất gia cụ, các loại gỗ tự nhiên là không thiếu, coi như là tiểu diệp tử đàn vẫn là có thể cầm được đi ra, nhiều không nói, mấy trăm kg vẫn không có vấn đề. Coi như không cần long tân gia cụ công ty gỗ, hạ dĩ tỉnh cũng có thể đi tới tiểu diệp tử đàn, chế tạo một tấm giường trẻ nít vật liệu, cái kia nàng vẫn là có thể nghĩ biện pháp tìm tới. chỉ là Chế tạo một tấm giường trẻ nít gỗ dễ dàng giải quyết, nhưng nếu như là 100 tấm, 1.000 tấm, 1 vạn tấm, thậm chí còn là càng nhiều giường trẻ nít cần thiết dùng đến tiểu diệp từ đàn, vậy thì là một rất lớn số lượng, liền không phải như vậy dễ dàng được. Đương nhiên, vật liệu vấn đề xưa nay đều không là vấn đề, chỉ cần có thị trường, coi như cần nhiều hơn nữa vật liệu, vẫn là có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Nhưng vấn đề lớn nhất là loại vật liệu này chọn mua thành phẩm quá cao mà đây là sẽ dẫn đến vật liệu cuối cùng giá bán sẽ đạt tới một rất cao trình độ, coi như là dựa theo 400.000 nguyên một tấm để tính, cũng không phải phần lớn gia đình có thể dễ dàng cầm được đi ra, chỉ có số ít gia đình phú quý mới có cái này tiêu phí trình độ. Quan trọng nhất chính là, những người có tiền này ra có thể dễ dàng lấy ra mấy trăm ngàn mua một cái giường lớn, một bộ sofa, thậm chí là mua mấy triệu gia cụ này đều là không có vấn đề, chỉ mong ý hoa 40 vạn mua một tấm giường trẻ nít người, liền phi thường ít ỏi. Dù sao, giường trẻ nít cùng sofa, giường lớn chờ ra cụ là không giống nhau, người sau có thể sử dụng một quãng thời gian rất dài, nhưng người trước thời gian sử dụng nhưng không lâu lắm. Ở trẻ con sau khi lớn lên, tấm này giường trẻ nít liền rất có thể không dùng được, không cần. Mà trong loại tình huống này, coi như là có cái này tiêu phí trình độ người tiêu thụ, cũng rất có thể không nỡ hoa mấy trăm ngàn mua một tấm giường trẻ nít. Điều này cũng rất hợp lý, mấy ngàn một tấm giường trẻ nít sẽ có rất nhiều người mua. 10. 20.000 giường trẻ nít, cũng không phải là không có thị trường, nhưng mấy vạn trở lên giường trẻ nít, lượng tiêu thụ liền rất thiếu, nếu như là mấy trăm ngàn giường trẻ nít, cái này thị trường thì càng thêm nhỏ, đồng ý hoa mấy trăm ngàn mua giường trẻ. Nít gia đình, khẳng định là đạo ít lại càng ít, thuộc về thị trường số rất ít. Vì lẽ đó, hạ dĩ tình cho rằng loại này giường trẻ nít đẩy ra thị trường sau, có thể sẽ rất được người tiêu thụ yêu thích, nhưng bởi vì giá bán qua cao vấn đề, thực tế mua người, rất có thể không nhiều. Đây chính là vấn đề chỗ ở, nàng vừa bắt đầu nhưng là dự định loại này dường trẻ nít ở đầy ra thị trường sau, có thể nắm giữ rất cao lượng tiêu thụ, vì là Long Tân gia cụ công ty sáng tạo không ít lợi nhuận, nhưng hiện tại đến xem, cơ bản là không thể có cao lượng tiêu thụ. Đương nhiên, Hạ Dĩ Tình cũng không phải là không có nghĩ tới đổi cái khác hơi rẻ gô đến chế tạo giường trẻ nít, ít nhất phải khống chế thành phẩm ở mấy vạn trở xuống. Chỉ là nàng nghĩ đến thời gian rất dài, cũng cân nhắc rất nhiều loại gỗ, cuối cùng không thể không từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì, Hạ Dĩ Tình phát hiện loại này giường trẻn ít, trừ tiểu diệp tử đàn bên ngoài, cái khác gỗ đều không phải như vậy thích hợp, nếu như miễn cưỡng muốn dùng cái khác gỗ, sẽ dẫn đến một vài chỗ xuất hiện biến động, như vậy mới có thể bảo đảm chất lượng, nhưng những chỗ này, coi như chỉ là xuất hiện nho nhỏ biến động, cũng sẽ phá hư toàn thể mỹ quan, sẽ không có làm cho người ta một loại kinh diễm vẻ đẹp, thậm chí sẽ lưu lạc thành phổ thông giường trẻn ít. Đã như thế, nàng chỉ có thể xác định một điểm, Vậy thì là loại này giường trẻ nít chỉ có thể dùng tiểu diệp tử đàn đến chế tạo, cái khác gỗ đều là không thích hợp. Có điều, mặc kệ như thế nào, loại này dường trẻ nít sản xuất thành phẩm cao bao nhiêu đều tốt, hạ di tình đều phải nghĩ biện pháp chế tạo ra đến, đồng thời cũng phải tham gia ra cụ thiết kế thi đấu, dù cho là không năng lượng sản, cũng phải như vậy làm, không thể bỏ qua thi đấu. Coi như là không năng lượng sản, lượng tiêu thủ cũng nhất định sẽ rất thấp, nhưng chỉ cần tham gia thi đấu, thu được thứ tự cũng như thế có thể vì là lòng tân gia cụ công ty tăng cao nổi tiếng. Cứ như vậy, coi như loại này giường trẻ nít không thể là long tân gia cụ công ty mang đến thực tế lợi nhuận, nhưng cũng có thể thúc đẩy cái khác sản phẩm lượng tiêu thụ. Cái này cũng là gián tiếp vì là long tân gia cụ công ty mang đến lợi ích, trong đó chỗ tốt cũng là không ít. Vì lẽ đó, bất kể như thế nào đều tốt, Hạ Di Tình hiện tại đều phải nghĩ biện pháp sản xuất ra loại này dường trẻ nít đến, sau đó làm dự thi tác phẩm tới tham gia gia cụ thiết kế thi đấu. Trương 750, đi câu lạc bộ. Liên quan với hạ dĩ tình gặp phải vấn đề, Tô Duệ cũng không nghĩ tới. hắn bây giờ, đã cho rằng vấn đề của nàng đã chiếm được hiểu rõ quyết, cũng là rất dễ dàng, không có lại nghị phương diện này sự tình. Không sai, Tô Duệ xác thực là cho rằng dường trẻ nít tác phẩm, có thể vì là Long Tân gia cụ công ty giải quyết trước mặt vấn đề, có thể để cho Long Tân gia cụ công ty dần dần có lãi, không cần lại lo lắng sẽ bị thu mua. Chỉ có điều. Hắn cũng không có suy nghĩ qua giường trẻ nít chế tác độ khó, hay là hắn đã cân nhắc đi vào. Tô Duệ cho rằng cái này giường trẻ nít chế tạo độ khó tuy rằng không thấp, nhưng đối với một nhà có mấy chục năm sản xuất làm bằng gỗ gia cụ lịch sử gia cụ công ty, hắn cũng không cho là có chút khó khăn gì, hoàn toàn là có thể lượng lớn hóa sinh sản. Này hẳn không có vấn đề, cũng sẽ không lo lắng sản xuất vấn đề. Có điều, hắn duy nhất không có cân nhắc đến địa phương, chính là giường trẻ nít sử dụng vật liệu, cũng chính là gỗ. I-29C đây là bị hắn lơ là một điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ cũng không biết cái này giường trẻ nít, cần thiết gỗ, đến cùng sẽ có cỡ nào hiếm thấy, cũng liền không biết cái này giường trẻ nít là không có cách nào lượng lớn sản xuất, không phải điều kiện không phù hợp, mà là không có cái này thị trường, mấy trăm ngàn một tấm giường trẻ nít, toàn hoa quốc cũng sẽ không có bao nhiêu người mua. Vì lẽ đó, hắn lơ là điểm này sau khi mới sẽ cảm thấy Long Tân gia cụ công ty vấn đề đã chiếm được giải quyết dễ dàng mà Hạ Di Tỉnh cũng không cần lại đau đầu chuyện này. Nếu như Tô Duệ cân nhắc đến vật liệu phương diện này, hắn thì sẽ không còn như vậy nghĩ đến, cũng sẽ biết Long Tân gia cụ công ty vấn đề cũng không có được giải quyết, mà Hạ Di Tỉnh cũng sẽ có mới buồn phiền đau đầu hơn. Có điều, mặc kệ như thế nào, hắn tặng cho đưa giường trẻ nít tác phẩm, có thể hay không lượng lớn sản xuất đều tốt, coi như chỉ có thể trở thành là số ít người mới có năng lực mua hàng xa xỉ cũng được, đối với Long Tân gia cụ công ty đều có lợi ích to lớn. Dù cho không thể trực tiếp kiếm được tiền, nhưng ít ra là có thể giúp công ty tăng lên trên diện rộng nổi tiếng, mà hàng hiệu chuyên bàn điếm, thường thường đại biểu chính là lợi nhuận. Nay vừa đến, coi như là cái này giường trẻ nít, không cách nào lượng lớn hóa sinh sản, chỉ có rất nhỏ thị trường, vẫn là giải quyết long tân gia cụ công ty khẩn cấp. Cho tới long tân gia cụ công ty có thể hay không dựa vào cái này giường trẻ nít tác phẩm, triệt để vượt qua cửa ải khó, kết quả kia liền rất khó nói, nhưng hy vọng có ít nhất một nửa, không phải không hề hy vọng. Bảy, Tô Duệ không có cân nhắc đến vấn đề trong đó, cũng là cho rằng vấn đề đã chiếm được hiểu rõ quyết, hắn bây giờ sẽ không có muốn chuyện này, hắn cảm thấy chuyện về sau đã cùng hắn không có quan hệ, cũng là có tâm tình đi làm những chuyện khác. Ở cùng hạ dĩ tình tách ra sau, hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại là nói sớm không còn sớm, nói muộn không muộn. Cuối cùng, Tô Duệ nghĩ đến một lát sau, liền quyết định đi một chỗ. Sau đó không lâu, hắn liền đến đến một chỗ. Đây là hắn đã có thật dài một khoảng thời gian chưa có tới địa phương. Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ tổng bộ. Tô Duệ suy nghĩ một chút, tựa hồ đang lần trước mùa hạ thi đấu sau khi kết thúc, hắn liền rất ít đến kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, thậm chí không thể nói rất ít, có thể nói là chưa có tới, này tính ra đã là một khoảng thời gian rất dài. Đương nhiên, hắn lâu như vậy không có đến kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, không có nghĩa là hắn đã lui ra câu lạc bộ, hắn vẫn là câu lạc bộ một thành viên, đồng thời là rất trọng yếu một thành viên. Nói đến Kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ LOL chiến đội, hiện tại nên ở tham gia mùa hạ thi đấu, mà Tô Duệ cũng ở này nhanh chiến đội bên trong, đội viên danh sách thì có tên của hắn, chỉ là hắn không có lên sân khấu mà thôi. Tô Duệ tại sao không lên cuộc tranh tài, lý do rất đơn giản, đó chính là hắn chuẩn bị bồi dưỡng đội hữu Kỳ tích chiến đội thực lực rất mạnh, đây là mọi người đều biết, nhưng hắn lại biết kỳ tích chiến đội thực lực, có một nửa là hắn cung cấp thành viên khác thực lực, kỳ thực cũng không như hắn câu lạc bộ hàng đầu tuyển thủ Cách quốc nội chân chính hàng đầu tuyển thủ nhà nghề, vẫn có một điểm tranh lệnh, ở trên quốc tế, càng là không tính là gì. Vì lẽ đó, nếu như không có tô duệ, kỳ tích chiến đội liền rất khó bắt thế giới tổng trận chung kết, lần trước cũng rất khó bắt được mùa xuân thi đấu quán quân, chỉ có hắn lên sân khấu tham gia thi đấu, mới có thể bảo đảm bắt được quán quân. Nay vừa đến, chỉnh nhánh chiến đội, cũng quá qua ỷ lại hắn, đem hết thể hy vọng đều đặt ở trên người hắn, những người khác đều trở thành phụ trợ, cũng chỉ có một mình hắn là chủ lực. Này đối với hắn mà nói, đương nhiên không phải chuyện xấu gì, nhưng đối với câu lạc bộ tới nói, cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Nếu như tình huống như thế không gặp được cải thiện, cái kia một khi Tô Duệ rời đi câu lạc bộ, hoặc là không có cách nào tham gia thời điểm tranh tài, kỳ tích chiến đội sẽ trong nháy mắt tan vỡ, lập tức từ thần đàn ngã xuống, căn bản cũng không có biện pháp ứng phó thi đấu. Nói thật, Tô Duệ cũng không muốn nhìn thấy tình huống như thế xuất hiện, hắn cũng đang nghĩ biện pháp thay đổi thành viên khác, nhường bọn họ có thể học được độc lập Mà không phải một mực ỷ lại hắn Dưới tình huống như vậy Hắn liền để kỳ tích chiến đội nhiều tham gia một ít thi đấu Thông qua thi đấu đến huấn luyện chính mình Tăng lên chính mình thao tác năng lực Cùng năng lực ứng biến Nếu như vậy, cũng có thể đưa đến mải rua tắc dụ Bởi vậy, ở những này thi đấu bên trong Tô Duệ có thể không lên sân khấu Liền không lên tràng Tận lực nhường thành viên khác độc lập lên Liên tỉ như lần này mùa hạ thi đấu như thế Hắn sẽ không có lên sân khấu Này mấy cuộc tranh tài đến Đều là kỳ tích chiến đội thành viên khác ở tham gia thi đấu, cùng cái khác câu lạc bộ thi đấu, hắn nhưng là một hồi đều không có tham gia. Đương nhiên, Tô Duệ tuy rằng cũng không có lên sân khấu, nhưng không có nghĩa là hắn đối với kỳ tích câu lạc bộ mặc kệ không hỏi. Trên thực tế, kỳ tích câu lạc bộ trọng yếu thi đấu, hắn cũng có quan tâm, lần này mùa hạ thi đấu, thì càng là như vậy, mỗi một cuộc tranh tải, hắn cũng có xem. Hơn nữa, Tô Duệ tên ngay ở dự thi danh sách bên trong. Cũng đại diện cho chỉ cần kỳ tích câu lạc bộ có nếu cần, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể lên sân khấu. Chỉ là hiện tại đang tu luyện kỳ tích chiến đội, hắn cũng mới không cần lên sân khấu. Nhưng chỉ cần kỳ tích chiến đội gặp phải cường địch, không cách nào chiến thắng thời điểm, hắn sẽ lên sân khấu. Đồng thời ở thời khắc mấu chốt làm được ngăn cơn sóng giữ. Có thể nói, chỉ cần kỳ tích chiến đội có hy vọng chiến thắng đối thủ thời điểm, hắn thì sẽ không lên sân khấu. Như vậy mới có thể đối với thành viên đưa đến rèn luyện hiệu quả. cho tới làm như vậy Có hiệu quả hay không, Tô Duệ cho rằng hiệu quả vẫn là rất tốt, mấy cái thành viên thực lực đều so với tiền đề thăng không ít, sớm muộn là có thể trở thành một mình chống đỡ một phương hàng đầu tuyển thủ, mà đây mới là hắn mong muốn. Hết thảy thành viên đều là đỉnh cấp tuyển thủ, hơn nữa hắn, cái kia ở toàn thế giới đều là không thể ngang hàng. Vì Mai Dua thành viên, Tô Duệ liền rất ít hơn chẳng tham gia thi đấu, thêm vào hắn lại khá bận, liền rất ít đến kỳ tích câu lạc bộ. Đương nhiên, hắn không có đến. Không có nghĩa là hắn không có làm chuyện gì, bình thường thời điểm, hắn vẫn là sẽ thường xuyên cùng thành viên đồng thời mở đen, có lúc cũng sẽ chia làm hai cái trận doanh, mục đích cũng đều là vì huấn luyện bọn họ. Đối với chuyện này, Tô Duệ có thể nói là dụng tâm lương khổ, tận lực làm được mình có thể việc làm. chương 751, Kích động cùng Cao Lãnh Đối với kỳ tích điện tử thi đấu câu lạc bộ, Tô Duệ vẫn là rất coi trọng. Bởi vì, ở cái này trong câu lạc bộ, có hắn rất nhiều hồi ức ở bên trong hiện đang nhớ tới đến đều rất thú vị. Liên quan với mùa hạ thi đấu, Tô Duệ tạm thời sẽ không thăm ra, trước hết dùng để mài ruôi chiến đội thành viên, nhưng thi đấu tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, hắn vẫn là sẽ thăm ra, tỉ như đến quý sau thi đấu giai đoạn. Một mặt, đối với hiện tại chiến đội thành viên tới nói, quý sau thi đấu sẽ là cực hạn của bọn họ, nếu như hắn không lên tràng, bọn họ rất có thể thất bại, mà hắn cũng không hy vọng kỳ tích câu lạc bộ thất bại, hắn muốn mài ruôi thành viên nhưng không có nghĩa là hắn sẽ làm chiến đội thua thi đấu. Ở một phương diện khác, mùa hạ mùa giải sau thi đấu, độ quan tâm còn là phi thường cao, ở quốc nội có rất nhiều lờ ho người sử dụng thích xem quý sau thi đấu. Vì lẽ đó, nếu như Tô Duệ có thể ở quý sau thi đấu lên sân khấu, đồng thời vì là chiến đội một lần đánh bại đối thủ, thu được quý sau thi đấu quán quân, cái kia đại diện cho hắn có thể bắt được không ít tín ngượng giá trị, mà đây chính là hắn mục đích. Hắn muốn mài ruôi chiến đội thành viên. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua tín ngưỡng giá trị Vẫn là sẽ lấy tín ngưỡng trị giá là chủ Húng chi Coi như không có tín ngưỡng giá trị Tô Duệ cũng sẽ lên sân khấu Không có cách nào Kỳ tích chiến đội không có hắn Ở quý sau thi đấu khả năng chỉ có thể xếp tới người thứ ba Liền người thứ hai đều rất khó bắt được Chớ nói chi là là quán quân Vì lẽ đó Tô Duệ lại làm sao có khả năng thở ơ không động lòng Nhìn kỳ tích chiến đội thua thi đấu Bất kể là vì tín ngưỡng giá trị Vẫn là vì kỳ tích câu lạc bộ vinh quang, hắn đều muốn lên tràng tham gia thi đấu, đồng thời ngăn cơn sóng giữ, trực tiếp trợ giúp chiến đội bắt được quý sau thi đấu quán quân. Ngày hôm nay, Tô Duệ đột nhiên đi tới kỳ tích câu lạc bộ, cũng không phải muốn làm cái gì, chính là tới nơi này nhìn đồng sự. Sau khi đi vào, hắn liền nhìn thấy không thiếu niên nhẹ người ngồi trước máy vi tính, chính đang tập trung tinh thần chơi trò chơi, cũng là huấn luyện, này ở trong có khuôn mặt quen thuộc, cũng có tương đối khuôn mặt xa lạ. nay cũng không kỳ quái Đối với một điện tử thi đấu câu lạc bộ mà nói, thành viên gia nhập cùng rời đi, đều là phi thường bình thường, nhân viên trong lúc đó là không thể nhất thành bất biến. Có điều, ở kỳ tích câu lạc bộ nơi này, vẫn là có thể cảm nhận được phân chấn phùn thịnh, mỗi người đều tràn ngập nhiệt tình, quay về tương lai, có cực cao ngắm nhìn bọn họ đều có lý tưởng của chính mình, đồng thời tin chắc chính mình có thể làm được, tin tưởng chính mình có thể ở đây hoàn thành lý tưởng của chính mình, làm được chính mình chuyện muốn làm. đi tới nơi này là có thể cảm nhận được người trẻ tuổi phân chấn, nhưng Tô Duệ đều cảm giác được chính mình tuổi trẻ vài tuổi, trên thực tế, hắn cũng là cái người trẻ tuổi. Có điều, hắn trải qua sự tình quá hơn nhiều, trải nghiệm của hắn là rất nhiều người cả đời cũng không thể trải qua. Trải qua công việc bề buộn như vậy, sóng to gió lớn đều đã thấy rất nhiều, nhân sinh chập trùng lên xuống, cũng làm cho Tô Duệ thành thục rất nhiều, tâm thái của hắn cùng những người trẻ tuổi khác không giống nhau, không thể nói không có phân chấn, nhưng đều là thiếu một phân ngây thơ. Này tựa hồ cũng không phải chuyện xấu gì, nhưng cũng sẽ mất đi rất nhiều. Đang nhìn đến Tô Duệ sau, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh phòng làm việc, lập tức sôi trào lên, đặc biệt một ít thành viên mới, càng là kích động kêu to. Phải biết, hắn hiện tại ở anh hùng liên minh tuyển thủ nhà nghề bên trong, đã xem như là nổi tiếng cao nhất tuyển thủ nhà nghề, không biết có bao nhiêu người coi hắn là làm sùng bái thần tượng, thậm chí là đến điên cuồng trình độ. Chỉ cần anh hùng liên minh sức ảnh hưởng không giảm, cái kia Tô Duệ độ hót là không thua gì siêu sao. Hơn nữa, hắn xuất hiện số lần lại ít, xuất hiện ở đại chúng trước mặt cơ hội đã ít lại càng ít, đều là làm cho người ta mang theo một loại cảm giác thần bí, chỉ cần vừa xuất hiện, tự nhiên là nhường nhìn thấy hắn người, phi thường kích động không thôi, so với nhìn thấy minh tinh đều luôn kích động. Ở kỳ tích câu lạc bộ nơi này, nhưng là có không ít thành viên là bởi vì tô Duệ quan hệ, mới nghĩ tất cả biện pháp gia nhập kỳ tích câu lạc bộ. Mà hiện tại, đột nhiên nhìn thấy hắn bản thân, kích động hưng phấn là không thể tránh được sự tình. Kỳ thực Tô Duệ cũng không nghĩ tới sẽ khiến cho phong ba lớn như vậy, hắn chỉ là muốn tới nơi này nhìn một chút mà thôi, nhưng vừa tới nơi này, liền nghe có người la to, nhiều người như vậy vì hắn thất thố, hắn vẫn là không tưởng tượng nổi, cũng không có ý thức đến chính mình sẽ có tiếng đến trình độ như thế này. Đến cuối cùng, hắn cùng mấy cái so sánh thuộc thành viên nói rồi vài câu sau, lại cùng đại gia đều đánh một tiếng bắt chuyện sau, liền không thể không tiến vào văn phòng. Không có cách nào, chủ yếu là người bên ngoài quá nhiệt tình. Mà Tô Duệ lại không quen loại này nhiệt tình, cũng chỉ có thể trốn vào đến, đến rồi, trước tiên tránh một chút cũng được, nhường bọn họ trước tiên yên tĩnh một chút, hắn cũng tốt khôi phục một chút. Ở hắn tiến vào văn FHKHL7F pha phòng sau, không ít thành viên tâm đều nát, đồng thời đều bắt đầu thảo luận. hoa thương sinh đi gặp hội trưởng, ta cảm thấy ta không có hy vọng. Coi như thương sinh không có tới, ngươi cũng là không có hy vọng. Hội trưởng cùng thương sinh chính là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên, cực kỳ hoàn mỹ đội 1. Các người liền không muốn mơ háo. Ta cảm thấy hội trưởng rất cao lãnh, nàng sẽ thích thương sinh loại này nam sinh sao. Hội trưởng cao lãnh đó là đối với người, đối với thương sinh có thể không cao lãnh. Ta cho rằng hội trưởng đối với thương sinh là nhất kiến trung tình, ở thương sinh đến phỏng vấn thời điểm, cũng đã đối với hắn có cảm giác. Đối với những người này nghị luận, Tô Duệ cũng không biết, hắn tuyệt đối là không sẽ nghĩ tới chính mình chỉ là đi vào văn phòng một chuyến, sẽ nhường bọn họ mơ tưởng viên vông, thậm chí nhất kiến trung tình đều nói ra. Đối với một người đàn ông tới nói, nếu như có thể bị Giang Huyền Ảnh mỹ nữ như vậy nhất kiến trung tình, vậy khẳng định là sẽ hạnh phúc đến ngủ không được, hắn cũng là như thế, nhưng hắn cũng không cho là Giang Huyền Ảnh sẽ đối với hắn nhất kiến trung tình, cái kia đều là không còn bóng sự tình. Đương nhiên, Tô Duệ tự nhận cùng Giang Huyền Ảnh cảm tình cũng khá, nhưng đây là chỉ chính là tình bạn, mà không phải những phương diện khác. Bất kể nói thế nào, hắn cùng Giang Huyền Ảnh cũng coi như là một đường mưa gió đi tới, không có bọn họ hợp tác cùng kiên trì. Kỳ tích câu lạc bộ cũng rất khó kiên trì đến hiện tại, chớ nói chi là là phát triển đến hiện tại loại này quy mô. Tiến vào văn phòng sau, Tô Duệ liền nhìn thấy Giang Huyền Ảnh. Giang Huyền Ảnh vẫn là trước sau như một vẻ đẹp, vẫn là như lần thứ nhất nhìn thấy nàng thì cao lãnh, nàng phản phất chưa từng có biến qua, thời gian không có ở trên người nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn là mị lực mười phần, nhưng cũng là làm cho người ta một loại tránh xa người ngàn giảm mỹ. Tô Duệ sau khi đi vào, quay về nàng Nói rằng, ta có thể đi vào ngồi một chút sau. Sẽ không quay dối ngươi chứ. Đương nhiên có thể, mời ngồi. Giang huyền ảnh nhìn thấy hắn thì, vẫn có chút bất ngờ, sau đó nói rằng. Dù sao, Tô Duệ đã rất lâu chưa có tới câu lạc bộ, kiểu đến cũng làm cho Giang huyền ảnh cho rằng hắn sẽ không trở lại. Hiện tại đột nhiên nhìn thấy hắn, tự nhiên sẽ cảm thấy bất ngờ. Chỉ là tính cách gây ra, nàng sẽ không giống người bên ngoài kích động như vậy, càng sẽ không thất thố, vẫn xem ra rất bình tĩnh, cũng là rất cao lanh dáng vẻ. Liên quan với Giang Huyền Ảnh Lệnh, hắn đã tập mại thành quen, biết nàng rất ít sẽ có sai lầm thái thời điểm, coi như gặp phải chuyện lớn hơn nữa, nàng đều không đến nỗi sẽ thất thố. Chương 752: Quy hoạch tương lai phát triển. "Ta còn tưởng rằng ngươi đem này đã quên." Giang Huyền Ảnh nửa đùa nửa thật nói rằng, "Ký thực, Giang Huyền Ảnh ở Tô Duệ nơi này, đã không tính là cao như vậy lạnh, chí ít nàng còn có thể nói đùa hắn, tình cờ cũng sẽ cười, những người khác sẽ không có loại đãi ngộ này." Không có so sánh. Sẽ không có thương tổn, mà hắn không có và những người khác so qua, tự nhiên cũng sẽ không cảm giác mình có cái gì đặc thủ, ngược lại sẽ cảm thấy tính cách của nàng rất lạnh, khiến người ta rất khó tới gần nàng. Làm sao biết, nơi này nhưng là ta nửa cái ra, hội trưởng ngươi không đá ta đi ra ngoài, ta như thế nào sẽ rời đi? Tô Duệ cười nói. Nghe nói, Giang Huyền Ảnh nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, cái kia mặt sau thi đấu, ngươi còn có thể tham gia sao? Tạm thời sẽ không tham gia, ta không tham gia. Đối với bọn họ tới nói là chuyện tốt đến, cũng phải cho bọn họ rèn luyện cơ hội, không phải vậy sẽ không có tăng lên. Tô Duệ liếc mắt nhìn bên ngoài sau, trả lời. Giang Huyền Ảnh gật gật đầu, lại hỏi, cái kia quý sau thi đấu đây? Nên tham gia, ta giác cho bọn họ hiện tại còn chưa đủ lấy ở quý sau thi đấu bắt được quán quân, vì lẽ đó ta sẽ lên sân khấu. Tô Duệ nói ra chính mình dự định. Đối với này, Giang Huyền Ảnh là tán thành, kỳ tích chiến đội khoảng thời gian này đến, xác thực là có tiến bộ không ít. Thông qua thường quy thi đấu là không, có vấn đề, nhưng muốn trở thành quý sau thi đấu quán quân, liền không phải như vậy dễ dàng, hy vọng khá nhỏ, không, có Tô Duệ, rất có thể liền không, có cách nào bắt được quán quân. Nguyên nhân chính là như vậy, Giang Huyền Ảnh vẫn là hy vọng Tô Duệ có thể lên sân khấu, nàng có thể không muốn nhìn thấy chính mình chiến đội thi rớt, chuyện này đối với thành viên Đả Kích cũng là không nhỏ. Mà hiện tại, hắn hứa hẹn sẽ lên sân khấu, vậy thì làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên, nếu như bọn họ không cần ta cũng có thể thu được quán quân, ta cũng là có thể không lên trạng. Tô Duệ nói rằng, Giang Huyền Ảnh nhưng là nói, sẽ không, tạm thời bọn họ vẫn không có loại năng lực này, còn cần tiếp tục rèn luyện mới được. Ta cảm thấy cũng là, bọn họ cách hàng đầu tuyển thủ vẫn có chênh lệch nhất định, cần nhiều nỗ lực mới được, nhưng thiên phú của bọn họ đều rất tốt, ta cho rằng bọn họ chỉ là ít đi rèn luyện cơ hội, cho bọn họ thời gian cùng cơ hội, nhất định là có thể trưởng thành. Những câu nói này, đều là Tô Duệ lời nói thật lòng mà không phải hắn lợi khách sáo. Giang huyền ảnh gật gật đầu, biểu thị tăng thành, nói, ta cũng hy nhìn bọn họ có thể trưởng thành. Về công về tư, Giang huyền ảnh đều không hy vọng kỳ tích câu lạc bộ cũng chỉ có tô duệ như thế một hàng đầu tuyển thủ. Điều này đại biểu hắn một khi rời đi, kỳ tích câu lạc bộ chỉ có thể lưu lạc thành phổ thông ba tuyên câu lạc bộ. Nhưng như hắn nói tới như thế, thành viên khác nếu như có thể trưởng thành, trở thành quốc nội hàng đầu tuyển thủ, vậy cho dù hắn không ở câu lạc bộ cũng như thế là quốc nội hàng đầu câu lạc bộ, địa vị không sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn. Đương nhiên, Giang Huyền Ảnh tự nhiên là không hy vọng Tô Duệ sẽ rời đi, mà là hy vọng hắn có thể vẫn luôn ở câu lạc bộ, về công về tư đều là giống nhau. Chỉ là làm kỳ tích câu lạc bộ hội trưởng, nàng không thể không cân nhắc đến tình huống như thế, cũng cần sớm chuẩn bị sẵn sàng, như vậy mới có thể để cho câu lạc bộ vượt qua bất kỳ cửa ải khó. Ở văn phòng nơi này, Giang Huyền Ảnh cùng Tô Duệ Tán gấu nổi lên liên quan với câu lạc bộ sự phát triển của tương lai phương hướng. Dù sao, hiện tại Tô Duệ là kỳ tích câu lạc bộ quan trọng nhất một thành viên, thành viên khác gộp lại đều không có một mình hắn trọng yếu, không có hắn, kỳ tích câu lạc bộ đem sẽ trở thành quốc nội đứng đầu nhất điện tử thi đấu câu lạc bộ, lưu lạc thành một phổ thông hai, 3 tuyến câu lạc bộ. Quan trọng nhất chính là, tại quá khứ thời kỳ, Tô Duệ cho Giang Huyền Ảnh sáng tạo không ít kỳ tích, cũng một lần lại một lần hoàn thành chính mình hứa hẹn làm cho nàng từ từ tín nhiệm hắn. Có thể nói, hắn hiện tại chính là kỳ tích câu lạc bộ quan trọng nhất thành viên, cũng là nàng tín nhiệm nhất một người. Nếu như là trước đây, liên quan với câu lạc bộ phát triển, Giang Huyền Ảnh có thể sẽ một người quy hoạch, mà sẽ không và những người khác thương lượng, nhưng hiện tại, nàng nhưng là sẽ chủ động thương lượng với hắn câu lạc bộ sự phát triển của tương lai, đây chính là nàng thay đổi. Từ điểm đó mà xem, Tô Duệ ở Giang Huyền Ảnh trong mắt, xác thực là và những người khác không giống nhau. Hắn giữ lấy càng vị trí trọng yếu. Có điều, hắn tự thân đúng là không nghĩ quá nhiều, chỉ cảm thấy nàng coi trọng hắn, vậy hắn cũng không thể để cho nàng thất vọng, đương nhiên phải cố gắng giúp nàng phát triển hiếu kỳ tích câu lạc bộ, hướng đi càng huy hoàng. Ở Giang Huyền Ảnh quy hoạch bên trong, Tô Duệ là biết nàng muốn cho kỳ tích câu lạc bộ tương lai trọng điểm, phóng tới đỏ tạ hai trò chơi này trên. Kỳ tích câu lạc bộ không đơn thuần chỉ có anh hùng liên minh hạng mục này, lúc đó, đỏ tạ hai cũng là một chủ lực hạng mục. Chỉ là bởi vì sự gia nhập của hắn, nhường anh hùng liên minh chiến đội hiển lộ tài năng, do đó khiến người ta lơ là đỏ tạ hai chiến đội, nhưng này không có nghĩa là kỳ tích câu lạc bộ liền không nữa phát triển đỏ tạ hai. Tờ ZUIE N của tôi nét trên thực tế, Tô Duệ vẫn biết rằng huyền ảnh, càng yêu thích chính là đỏ tạ 2 mà không phải anh hùng liên minh. Chỉ là, anh hùng liên minh quá phát hỏa, được chúng quá lớn, so sánh đỏ tạ 2 có càng dễ dàng phát triển cơ sở. Cái này cũng là kỳ tích câu lạc bộ sẽ đem anh hùng liên minh coi như trọng điểm hạng mục đến phát triển nguyên nhân. Mà hiện tại, kỳ tích chiến đội anh hùng liên minh chiến đội đã phát triển lên, đồng thời thu được không thấp thành tiểu, ở quốc nội cũng có thể xem như là mạnh nhất LOL chiến đội, không chỉ không cần câu lạc bộ lại tập trung vào tài nguyên, trái lại có thể vì là câu lạc bộ thu được nhiều tư nguyên hơn, đã bắt đầu phụng dưỡng câu lạc bộ. Dưới tình huống như vậy, Giang Huyền ảnh cho rằng kỳ tích câu lạc bộ đã có thể đem nhiều tư nguyên hơn Phóng tới đỏ tạ hai chiến đội trên, lấy này thu được càng to lớn hơn phát triển. Đương nhiên, đây chỉ là Giang Huyền Ảnh bước đầu quy hoạch, nàng là muốn làm như vậy, nhưng không biết làm như vậy có thích hợp hay không, liền muốn cùng Tô Duệ thương lượng, cũng chính là muốn cho hắn hỗ trợ quyết định kỳ tích câu lạc bộ sự phát triển của tương lai phương hướng. Đối với Tô Duệ tới nói, f 1 a 3 nếu như hắn chỉ là một phổ thông LOL tuyển thủ nhà nghề, coi như là đứng đầu nhất loại kia sẽ không hy vọng kỳ tích câu lạc bộ đem tài nguyên đều vùi đầu vào đỏ tạ 2 tới, đem đỏ tạ 2 coi như trọng điểm hạng mục đến phát triển, hắn là sẽ không bằng lòng gặp đến tình huống như thế. Vậy thì như một công ty như thế, ở bên trong, có thể nói hai cái hạng mục bộ ngành là tương hốt là đối thủ cạnh tranh, tự nhiên đều sẽ không hy vọng công ty ở một cái khác bộ ngành tập trung vào nhiều tư nguyên hơn, điều này đại biểu cái này bộ ngành bắt được tài nguyên sẽ càng ít, cái kia bộ ngành công nhân được cũng sẽ càng ít tự nhiên là không hy vọng công ty sẽ trọng điểm phát triển những ngành khác. Mà ở kỳ tích câu lạc bộ nơi này, LHL cùng đỏ tạ 2 chính là hai cái không giống hạng mục bộ ngành, cái kia đồng dạng đạo lý, làm LHL 1 thành viên Tô Duệ, tự nhiên là không hy vọng câu lạc bộ trọng điểm phát triển đỏ tạ 2. Có điều, đây là đối với phổ thông tuyển thủ nhà nghề tới nói, nhưng hắn cũng không phải phổ thông tuyển thủ nhà nghề. Nay vừa đến, đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, Tô Duệ thì sẽ không lấy thân phận của chính mình xuất phát mà sẽ lấy toàn thể đến cân nhắc, như vậy đề nghị của hắn sẽ càng công đạo một ít, mà sẽ không thiên hướng với L.H.L. Đối với Giang Huyền ảnh quy hoạch, hắn cảm thấy là không có vấn đề. Dù sao, kỳ tích câu lạc bộ ở L.H.L phát triển đã là rất tốt, vậy dĩ nhiên là có thể đem tài nguyên vùi đầu vào một cái khác hạng mục bên trong, này tự nhiên là sẽ có thu hoạch lớn hơn. Đỏ tạ hai độ hot, hay là không sánh được anh hùng liên minh, nhưng cũng là một khoản sức ảnh hưởng rất lớn cho chơi. Cái kia làm kỳ tích câu lạc bộ tương lai phát triển trọng điểm Hà Ngục, kỳ thực cũng là phi thường thích hợp, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ ý kiến chính là chống đỡ Giang Huyền Ảnh quy hoạch, đem đỏ tạ hai liệt vào trọng điểm phát triển Hà Ngục, tập trung vào nhiều tư nguyên hơn. Chương 753, chỉ vì là bằng hữu. Đối với Tô Duệ tới nói, Giang Huyền Ảnh làm quyết định gì, đều sẽ không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như có thể Hắn vẫn là hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích câu lạc bộ quy mô càng lúc càng lớn, thực lực càng ngày càng mạnh, cái này cũng là tâm nguyện của hắn. Mặc kệ như thế nào, kỳ tích câu lạc bộ ở Tô Duệ trong lòng vẫn là rất trọng yếu, hắn đương nhiên là hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích câu lạc bộ tương lai càng ngày càng tốt, dù cho hắn sau đó không ở câu lạc bộ, cũng không thay đổi biến ý nghĩ này, vẫn sẽ hy vọng kỳ tích câu lạc bộ sẽ có càng tốt hơn tương lai. Có điều, giang huyền ảnh tương lai quy hoạch Kỳ thực đối với kỳ tích câu lạc bộ tới nói, vẫn có nhất định nguy hiểm. Chủ yếu là bởi vì đỏ tạ 2, ở được chúng phương diện, vẫn là không sánh được anh hùng liên minh, vẫn có chênh lệch nhất định, chỉ là đỏ tạ 2 đáng tin người ủng hộ càng nhiều, càng cam lòng dùng tiền, cũng là nhường đỏ tạ 2 thi đấu sự tình tiền thưởng, so với anh hùng liên minh phải cao hơn nhiều, thậm chí là cách biệt gấp 10 lần. Nhưng coi như là tiền thưởng cao đến đâu, cũng là người thắng thông sát, mà để tầng tiếp theo tuyển thủ nhà nghề cùng câu lạc bộ liên rất khó sinh tồn, diễn sinh phẩm cũng sẽ ít một ít. Vì lẽ đó, đối với hiện tại kỳ tích câu lạc bộ tới nói, kỳ thực vẫn phát triển anh hùng liên minh, đem hết thể tài nguyên đều tập trung vào ở trò chơi này bên trong, có thể thu hoạch được càng nhiều, chí ít ở anh hùng liên minh không hòa trước, đã đầy đủ câu lạc bộ cùng thành viên đều kiếm được không ít tiền tài, thậm chí có thể kiếm được đủ để bọn họ sống hết đời tiền. Nhưng nếu như kỳ tích câu lạc bộ đem tài nguyên tập trung vào đó tạ hai, vậy thì không giống nhau, sẽ nhất định tỷ lệ thất bại. Kỳ tích câu lạc bộ LOL chiến đội cũng là thật vất vả mới phát triển lên, hơn nữa còn là tô duệ quan hệ, bởi hắn ngăn cơn sóng giữ mới nhường LOL chiến đấu phát triển lên, nhưng đỏ tạ hai chiến đội liền không giống nhau, so sánh, cái khác câu lạc bộ cũng không hề có một chút ưu thế, ngược lại, cơ sở còn phi thường bằng nhược. Dưới tình huống như vậy, kỳ tích câu lạc bộ ở đỏ tạ hai trên là rất khó cùng cái khác câu lạc bộ cạnh tranh, nói cách khác rất khó ra mặt. Muốn trở thành độ tạ hai bên thắng, cái kia tỉ lệ là vô cùng bé. Đặc biệt quốc nội đã có mấy chi đội mạnh tình huống, muốn ra mặt, cái kia liền càng thêm gian nan, trừ phi phát sinh kỳ tích. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ cho rằng Giang Huyền Ảnh đối với tương lai quy hoạch, tồn tại nhất định nguy hiểm. Nếu như đánh thua, kỳ tích câu lạc bộ có thể sẽ mất đi tất cả mọi thứ ở hiện tại, chí ít sẽ mất đi địa vị bây giờ, không còn là đứng đầu nhất điện tử thi đấu câu lạc bộ, khả năng này cũng không phải không tồn tại. Có điều, Tô Duệ biết rõ điểm này, nhưng vẫn là chống đỡ Giang Huyền Ảnh kế hoạch. Không gì khác, Chỉ vì hắn biết Giang Huyền Ảnh người này, cũng không sợ thất bại, sẽ không bởi vì khó khăn mà rút lui, nếu như nàng là người như vậy, cái kêu kỳ tích câu lạc bộ cũng sẽ không thành lập càng sẽ không mở ra hiện tại. Tô Duệ biết kỳ tích câu lạc bộ đối với Giang Huyền Ảnh mà nói, không phải kiếm tiền công cụ, mà là giấc mộng của nàng. Kiếm tiền, đối với Giang Huyền Ảnh tới nói, cũng không phải trọng yếu nhất, kỳ tích câu lạc bộ kiếm được tiền, cũng vẹn vẹn chỉ là nàng dùng để thực hiện giấc mơ phương thức mà thôi, mà sẽ không nàng cuối cùng theo đuổi Đối với Giang Huyền ảnh bối cảnh, Tô Duệ không có chút nào hiểu rõ, nhưng hắn luôn cảm giác nếu như nàng muốn kiếm tiền, có đo điện tử thi đấu càng nhiều càng nhanh hơn phương pháp, căn bản cũng không cần dùng kỳ tích câu lạc bộ đến kiếm tiền, nàng hoàn toàn có cái khác càng thoải mái kiếm tiền thủ đoạn. Vì lẽ đó, đối với Giang Huyền ảnh mà nói, căn bản là sẽ không lo lắng kỳ tích câu lạc bộ sau đó sẽ kiếm lời không tới tiền, coi như tương lai sẽ thất bại, nhưng ít ra nàng đi đã nếm thử, vì giấc mộng mà nỗ lực qua. Đã như vậy, Tô Duệ liền cảm giác mình không có cần thiết phản đối, hoàn toàn không có cần thiết bởi vì lo lắng nguy hiểm trong đó, liền để Giang Huyền Ảnh từ bỏ cái kế hoạch này, nếu như không cần đánh đổi một số thứ, không cần nỗ lực, không cần mạo hiểm, lại xem như là mơ ước gì. Bởi vậy, hắn sẽ chống đỡ nàng cách làm, đồng thời cũng sẽ chỉ kỷ nỗ lực giúp hắn. Đỏ ta hai, Tô Duệ tuy là hiểu rõ, nhưng cũng sẽ không chơi, cũng là không giúp đỡ được gì, nhưng hắn chí ít có thể giúp nàng ổn định lHl có thể dùng L.O.L làm nàng đại bản doanh, toàn lực chống đỡ kế hoạch của nàng, chí ít làm cho nàng có thể không cần có nỗi lo về sau. Vì lẽ đó, ở kỳ tích câu lạc bộ tương lai trong kế hoạch, hắn vẫn là chiếm cứ rất vị trí trọng yếu. Nếu như không phải Tô Duệ ở câu lạc bộ, Giang Huyền Ảnh hay là cũng sẽ không làm quyết định này, chính là bởi vì có hắn ở câu lạc bộ, mới làm cho nàng có can đảm thử F1Z9 một lần, coi như thất bại, cũng sẽ không thất bại thảm hại. tương lai Coi như kỳ tích câu lạc bộ ở đỏ tạ hai trên, không thu hoạch được gì, chí ít còn có thể lần thứ hai trở lại lờ, lờ chỉ cần có hắn ở, tất cả những thứ này đều không là vấn đề. Yên tâm, người muốn làm cái gì liền đi làm, không cần có lo lắng. Tô Duệ nói như thế. Tuy rằng, hắn cũng không có nói quá nhiều, nhưng này đơn giản một câu nói, đã đại biểu hắn hứa hẹn, đại diện cho hắn sẽ dốc toàn lực chống đỡ nàng, mà sẽ không để cho nàng một mình phấn đấu. Có Tô Duệ cái hứa hẹn này. Giang huyền ảnh thì càng có lòng tin, nàng tin tưởng coi như cái kế hoạch này thất bại, chí ít kỳ tích câu lạc bộ còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Dù sao, có hắn ở kỳ tích câu lạc bộ, cái kia lờ ho chiến đội thì sẽ không tan tác, còn có thể tiếp tục đánh nhau, đồng thời có thể vì là sự phát triển của tương lai cung cấp cường lực trợ lực, có thể để cho nàng điều động nhiều tư nguyên hơn xin vào vào đỏ tạ hai. Tô Duệ không phải đỏ tạ hai tuyển thủ nhà nghề, nhưng ở Giang huyền ảnh trong mắt, Hắn nhưng là so với một hàng đầu đỏ tại hai tuyển thủ nhà nghề còn trọng yếu hơn. Nếu để cho nàng hai tuyển một, nàng sẽ chọn hắn, mà từ bỏ một hàng đầu đỏ tại hai tuyển thủ nhà nghề, chỉ vì hắn gây nên tác dụng, vừa xa hàng đầu tuyển thủ nhà nghề, dù cho hắn sẽ không chơi đỏ tại hai, cũng là như thế. Ở Giang Huyền Ảnh trong lòng, kỳ thực Tô Duệ đã một câu lạc bộ thành viên như vậy quyết định, mà là nàng người hợp tác, bằng hữu của nàng. Nguyên nhân chính là như vậy, ở kế hoạch câu lạc bộ sự phát triển của tương lai thì Giang huyền ảnh mới sẽ tìm Tô Duệ thương lượng, mà không phải tìm những người khác đến hiệp thương, từ này là có thể biết hắn ở trong lòng của nàng, vẫn là chiếm cư phi thường vị trí trọng yếu, chí ít câu lạc bộ thành viên khác đều không có hắn trọng yếu. Nếu như không phải cực kỳ coi trọng hắn, vẫn rất độc lập, từ không ý lại người nàng, cũng sẽ không mọi việc đều sẽ thương lượng với hắn. Liên quan với tất cả những thứ này, Tô Duệ đương nhiên sẽ không biết như vậy rõ ràng, cũng không biết chính mình ở Giang huyền ảnh trong lòng, có ra sao vị trí. Càng không biết chính mình so với những người khác muốn càng đặc thù một chút, chỉ biết là nàng rất tin tưởng hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không để cho nàng thất vọng, mà là tận lực đem sự tình làm được càng tốt hơn, có thể làm sự tình thoại, hắn cũng có làm, mà có thể rút, hắn cũng đều sẽ băng. Không có những nguyên nhân khác, cũng là bởi vì nàng coi hắn là làm bằng hữu mà hắn đồng dạng là coi nàng là làm bằng hữu Đối xử bằng hưu, tô Duệ đều là sẽ lấy chân thành nhất thái độ, có thể bị hắn coi như bằng hưu người, cũng không nhiều. Điều này cũng làm cho hắn phi thường trọng thị mỗi một người bạn. Có thể nói, dù cho tương lai hắn không lại chơi lờ cũng lui ra kỳ tích câu lạc bộ, nhưng Giang Huyền Ảnh sự tình, hắn vẫn là sẽ không bỏ mặc mà là sẽ chỉ kỷ nỗ lực hỗ trợ, liền bởi vì nàng là bằng hữu của hắn. chương 754, hữu đạt trở lên, người yêu không. Ở câu lạc bộ đợi sau một thời gian ngắn, Tô Duệ thấy thời điểm không đã sớm rời đi. Hắn chạy, Giang Huyền Ảnh còn nói nói, người này vừa đi. Cũng không biết lần sau sẽ vào lúc nào mới có thể gặp lại được ngươi. Ta làm sao nghe như là sinh ly từ biệt, ta chỉ là về nhà mà thôi, lại không phải xuất ngoại. Tô Duệ nhưng là nói rằng, hắn biết nàng cũng chỉ là đang nói đùa mà thôi. Giang Huyền Ảnh nói, nhưng là ngươi về nhà một lần, so với những người khác xuất ngoại còn cửu, ít nhất xuất ngoại người còn có thể về nước, mà ngươi vừa đi, nhưng lại không biết muốn lúc nào mới sẽ trở về, chẳng lẽ không đúng sao. Tô Duệ không lời nào để nói. Dù sao hắn xác thực là rất lâu mới tới một lần câu lạc bộ, cũng không có biện pháp phản bác. Kỳ thực, Giang Huyền Ảnh không có chú ý tới mình bây giờ cùng với bình thường rất không giống nhau. Ở bình thường, trừ công tác, thời điểm khác, nàng cũng không nhiều, nhưng thấy đến Tô Duệ sau, nàng rõ ràng có thêm rất nhiều, so với nàng qua một tuần nói đều muốn nhiều, chỉ là bản thân nàng không có phát hiện điểm này mà thôi. Bởi vì, Giang Huyền Ảnh cùng Tô Duệ chờ cùng nhau, sẽ cảm thấy rất tự nhiên, sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng cũng sẽ không phát hiện mình dị thường. Kỳ thực nàng bây giờ nói nhìn như đang nói đùa, nhưng kỳ thực liền bản thân nàng đều không có phát hiện, hắn rời đi là làm cho nàng có chút không ổn, mới sẽ làm nàng nói ra những câu nói này đến, nhìn như vô tâm nhưng có tâm, chỉ là nàng không có phát hiện mà thôi, nhưng không có nghĩa là không tồn tại. Kỳ thực, Tô Duệ đối với Giang Huyền Ảnh tới nói, đúng là nhân vật hết sức đặc biệt. Ở hắn chưa từng xuất hiện trước, nàng vẫn là phi thường độc lập có chủ kiến một người, chuyện gì đều là ý dựa vào tự mình giải quyết mà sẽ không muốn tìm những người khác hỗ trợ, sẽ không ý lại bất luận người nào, nhưng ở hắn sau khi đến, bất chi bất giác bên dưới, nàng nhưng không còn là như vậy độc lợi, mà là chậm dãi học được tín nhiệm cùng ý lại. Hiện tại Giang huyền ảnh, vẫn là phi thường độc lập cùng với có chủ kiến, chỉ có ở trước mặt của hắn, nàng mới sẽ khác nhau, sẽ muốn có cái ý lại. Loại biến hóa này là lặng lẽ nhiên, vô thanh vô tức đến liền bản thân nàng đều không có phát hiện. Tại quá khứ thời kỳ, Giang Huyền Ảnh đã hình thành đối với Tô Duệ IF 1 xi lại, ở ngộ đến bất cứ chuyện gì sau, đều sẽ ngay lập tức nghĩ đến hắn, không phải dựa vào hắn giải quyết vấn đề, mà chỉ là hy vọng hắn có thể ở bên người, chính là như thế đơn giản, có hắn ở, nàng tổng sẽ đặc biệt chân thật, làm lên sự tình đến, cũng không có bất kỳ lo lắng. Vì lẽ đó, Tô Duệ ở Giang Huyền Ảnh trong lòng, xác thực là phi thường đặc thù một người, và những người khác đều không giống nhau. Ở hắn nơi này, nàng đều sẽ có một loại bị chăm sóc cảm giác. Hắn tuy rằng nhỏ hơn nàng, nhưng lại có thể cho nàng cung cấp một loại ca ca bình thường cảm giác an toàn, có thể cảm nhận được rất chân thật cảm giác, cũng chính là cái gọi là ý lại cùng tín nhiệm. Kỳ thực, có lúc độc lập cùng chủ kiến, chính là một loại không có cảm giác an toàn biểu hiện, thường thường là không có cảm giác an toàn người, mới sẽ càng thêm độc lập cùng chủ kiến. Giang huyền ảnh chính là tương tự này một loại, nàng ở bề ngoài nhìn như cao lãnh, không cách nào tiếp cận, cũng xem ra rất kiên cường, thật giống bất cứ chuyện gì đều không thể đánh đổ nàng như thế. Nhưng nội tâm của nàng nhưng là phi thường mẫn cảm cùng với yếu đuối, nàng không nghĩ lại người, chỉ vì không có ai có. thể để cho nàng ý lại, cũng chỉ có thể làm cho mình độc lập, mà không ý lại người. Mà Tô Duệ xuất hiện, nhưng là cho Giang Huyền Ảnh cung cấp một loại chưa bao giờ có cảm giác, cái kia là phi thường phổ thông lại rất đặc thù cảm giác, là một loại không nói được cảm giác an toàn. Vì lẽ đó, hắn đối với nàng mà nói, là đặc thủ và những người khác đều không giống nhau. Ở Tô Duệ trước mặt, Giang huyền ảnh có thể rỡ xuống nguy trang, chí ít sẽ không giống bình thường lạnh như vậy, như vậy không thể tiếp xúc, cao lánh cũng chỉ là nàng màu sắc tự vệ, khi nàng có cảm giác an toàn sau, cũng sẽ không cần tầng này màu sắc tự vệ, cái kia liền không còn là không thể tiếp cận. Đương nhiên, có thể tiếp cận giang huyền ảnh người, cũng chỉ có tô duệ một người. Đây chính là vì cái gì hắn phải đi thì, nàng sẽ không muốn, mà loại này không muốn lạng yên không tức đang chuyện cười trong lời nói thể hiện ra, chỉ là hắn không có phát hiện mà nàng tự thân cũng không có nhận ra được mà thôi. Dù sao, ở Tô Duệ sau khi rời đi, Giang Huyền Ảnh lại sẽ mặc vào nguy trang, mặc vào chính mình màu sắc tự vệ. Đáng tiếc chính là, hắn không có phát hiện điểm này, hắn xưa nay đều cảm giác mình rất đặc thù, cũng không cảm giác mình ở nàng nơi này, lại và những người khác có cái gì không giống nhau, tự nhiên cũng không có phát hiện nàng biến hóa. Kỳ thực, ở cảm tình phương diện, Tô Duệ vẫn là một khá là trì độ người, càng không phải một sẽ chủ động người. Đương nhiên, Giang huyền ảnh loại biểu hiện này, cũng tuyệt đối không phải yêu hắn, chỉ là coi hắn là làm một cái có thể để cho nàng tín nhiệm, làm cho nàng ý lại người, nhưng cũng không có nghĩa là cũng đã yêu hắn, chí ít hiện tại vẫn không có chuyển biến thành yêu, này càng như là giới tử với tình thân cùng tình bạn trong lúc đó. Này hay là chính là cái gọi là hữu đạt trở lên, người yêu không, so với bằng hữu bình thường muốn càng tốt hơn một chút, nhưng còn không đến mức phát triển trở thành người yêu, hiện tại vẫn không có cái này manh mối. có điều. Nếu như Tô Duệ có thể chủ động một điểm, hay là vẫn là có thể đem này hữu đạt trở lên tiến thêm một bước nữa, chuyển thành người yêu, khả năng này cũng không nhỏ, chủ nếu là không có người cạnh tranh, theo đuổi giang huyền ảnh hay là rất nhiều, thế nhưng, không có một cùng hắn có thể như vậy tiếp cận nàng, nắm giữ lớn như vậy ưu thế, tự nhiên là có thể làm được cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có ý nghĩ như thế, coi như có ý nghĩa như thế, nhưng nhường hắn chủ động, sợ không biết phải chờ tới cái gì năm nào tháng nào. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Giang Huyền Ảnh cũng chỉ có thể tiếp tục hưu đạt trở lên, người yêu không, mà hắn cũng cảm thấy như vậy rất tốt, không có cần thiết đi cố ý thay đổi, tất cả thuận theo tự nhiên sẽ tốt hơn, không phải cái gì cũng phải đi theo đuổi. Từ kỳ tích câu lạc bộ sau khi ra ngoài, hắn nhìn một chút thời gian sau, cảm thấy tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cũng sắp đóng cửa, liền lái xe đi, chuẩn bị đi đón Tô Tiêu cùng Lâm Thi ý về nhà. Chỉ là Tô Duệ mới vừa tới đến tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, liền gặp phải một người quen. Nhìn thấy nàng thì, hắn cũng chỉ là hơi nhỏ tiểu nhân bất ngờ, nhưng cũng không có quá mức kinh ngạc, điều này nói rõ hắn là biết nàng sẽ đến, chỉ là không biết nàng sẽ lúc nào sẽ đến. Người này, chính là thẩm tình, nhân sinh tập đoàn tổng giám đốc, cũng là do Tô Duệ mời mọc cái thứ nhất công nhân. Thẩm tình sở dĩ sẽ xuất hiện trong lòng ngữ tiệm bánh gạ tổ, cũng không phải vì tới nơi này mua bánh gạ tổ, đối với một công tác cuồng tới nói, càng muốn chính là đem thời gian dùng về công tác, mà không phải tiêu vào xếp hàng mua bánh gạ tổ trên. Dù cho loại này bánh gạ tổ lại mê người nàng sẽ việc làm cũng vẹn vẹn chỉ là xin mời người hỗ trợ đến mua nhưng tuyệt đối sẽ không tiêu tốn thời gian giải tới nơi này xếp hàng cứ như vậy thẩm tình sẽ xuất hiện trong lòng ngữ tiệm bánh gạ tổ cũng chỉ có một khả năng tính cái kia cũng là bởi vì công tác mà đến đồng thời nàng chuyện cần làm vẫn là cùng tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ có quan hệ đây chính là nàng vì sao lại tới nơi này nguyên nhân quan trọng nhất chính là lần này thẩm tình sẽ tới nơi này vẫn là cùng tô Duệ có quan hệ hoặc là nói chính là hắn làm cho nàng đến. chương 755, Phân Luồng Nhân Khí Trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ trước, thẩm tình và những người khác đều không giống nhau. Lúc này tiệm bánh gà tổ bên ngoài, đều xếp mãn người, chớ nói chi là bên trong, càng là chen đến mức rất khuyết đại. Không giống với những người khác đều ở xếp hàng mua bánh mì bánh gà tổ, thẩm tình nhưng là đứng ở bên cạnh quan sát, tựa hồ cũng không có tiến lên xếp hàng ý tứ. Cần xếp trên hơn một giờ mới có thể đến phiên chính mình hơn nữa còn chưa chắc chắn có thể mua được, như vậy còn có thể hấp dẫn nhiều người như vậy, nơi này bánh gạ tổ đến cùng là có cái gì mị lực, còn chỉ là từ chúng tâm lý, nhưng nghe nói nơi này đã là thời gian rất lâu đều là như vậy, không nên chỉ là từ chúng tâm lý đơn giản như vậy. Thẩm tình ở trong lòng, yên lặng thẩm nghĩ. Chính đang thẩm tình suy nghĩ vấn đề này thời điểm, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một thanh âm, làm sao không đi vào ngồi một chút. Nghe nói, thẩm tình quay đầu, mới phát hiện mình bên cạnh không biết lúc nào đứng một người. Người này chính là Tô Duệ, nàng trả lời, ta nghĩ trước tiên hiểu rõ một ít tầm ngựa tiệm bánh gà tổ tình huống. Vậy ngươi hiện tại hiểu rõ sao? Tô Duệ trả lời. Thẩm tình gật gật đầu, liếc mắt nhìn xếp hàng người, nói, đã có một chút hiểu rõ, rất điên cuồng, rất khó mà tin nổi. Vậy ngươi có ý kiến gì không sao? Tô Duệ nở nụ cười, lại hỏi. Ngay vậy, thẩm tình ăn ngay nói thật, nếu như không phải nhìn thấy bọn họ mua được bánh gà tổ thì hoan hô nhảy nhót, không giống như là diễn xuất đến ta cũng hoài nghi đây là tiệm bánh gạ tổ mời tới thác. Xác thực, vì một bánh mì, một bánh gà tổ, nhưng là cam tâm tình nguyện xếp hàng hơn một giờ, này nghe liền rất khó mà tin nổi, nếu như chỉ là một hai ngày cũng còn tốt, nhưng nơi này nhưng là thời gian dài đều là như vậy, vẫn luôn là phi thường nóng nảy, mỗi ngày đều là như vậy. Long này ngữ tiệm bánh gạ tổ bao đạo quán, lại không phải giá rẻ bán ra, càng không phải miễn phí đưa tặng, giá cả so với bình quân giá cả còn phải cao hơn một chút. Nhưng vẫn là nắm giữ như thế cao độ hot, mỗi ngày còn có thể có nhiều người như vậy ép một xịt 34 đến xếp hàng, nghe nói cũng không có thiếu người chuyên môn lái xe tới nơi này xếp hàng, trên đường đều tốn không ít thời gian, đây chính là rất khó mà tin nổi địa phương. Vì lẽ đó, thẩm tình vừa nhìn thấy tình huống như thế thời điểm, xác thực là cho rằng những người này là mời tới thác. Đối với một ít cửa hàng tới nói, nhờ làm hộ là chuyện rất bình thường, đặc biệt một ít mới mở tiệm càng là như vậy, mời một ít thác đến xếp hàng. Có vẻ cửa hàng chuyện làm ăn rất vượng, do đó cần chân chính người tiêu thụ chú ý, đây là lợi dụng người tiêu thụ từ chúng tâm lý, nhìn thấy người vượng địa phương đều là sẽ không nhịn được tham gia cho vui, thêm vào còn cho rằng nhiều người như vậy mua, vậy khẳng định là thứ tốt, cũng sẽ có thể bị hấp dẫn đến tiêu phí. Bởi vậy, không ít cửa hàng ở tiền kỳ thời điểm, chính là dùng phương pháp như vậy để hấp dẫn nhân khí, tăng cao lượng tiêu thụ. Chỉ có điều, thẩm tình hiện tại nhưng không cho là tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ là nhờ làm hộ đơn giản như vậy. Bởi vì làm như vậy, thành phẩm quá cao, cao đến thái quá. Tâm ngữ tiệm bánh gả tô đội ngũ dài như vậy, này tính ra, người liền là phi thường hơn nhiều, coi như một thác chỉ cần mấy 10 đồng tiền, vậy thì này điều đội ngũ liền ít nhất cần mấy ngàn khối trả giá. Quan trọng nhất chính là, thẩm tình xem qua liên quan với tâm ngữ tiệm bánh gả tô điều tra, không ít người đều giống như nàng từng có ý tưởng giống nhau, cho rằng tâm ngữ tiệm bánh gả tô sẽ như vậy hỏa, là bởi vì đều là mời tới thác, đồng thời còn tới nơi này trú điểm mấy ngày. Mà thông qua quan sát, nhưng là phát hiện mỗi ngày xếp hàng người, cực kỳ ít có lặp lại. Ý này chính là tâm ngữ tiệm bánh gà tổ từ mở cửa tiệm đến đóng cửa, mỗi một bát xếp hàng đội ngũ, đều không phải cùng một nhóm người, nếu như đều là mời tới thác, cái kia chỉ cần là phương diện này tập trung vào, liền ít nhất cần mấy vạn trở lên. Hơn nữa, thầm tình còn phát hiện những này thác hành động, có thể không bình thường, cái kia mua được bánh gà tổ thì biểu hiện ra cao hứng, vô cùng phấn khởi dáng vẻ, không giống như là diễn xuất đến. Càng như là chân tình biểu lộ, nếu như hành động tốt đến trình độ như thế này, cái kia đi làm diễn viên quần chúng quần diễn đều rất dễ dàng ra mặt, hà tất đến kiếm lời chút tiền này. Nguyên nhân chính là như vậy, nếu như những này thực sự là thắc đến, cái kia mỗi người thu phí khẳng định không phải mấy chú khối, không có 1-2-100 khối căn bản là sẽ không cân nhắc, hơn nữa này vẫn là 1-2 giờ tiêu tốn. Như vậy tính toán, nếu như tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ những thứ này đều là mời tới thác, một ngày kia tập trung vào rất có thể chính là hơn 100.000 Này đều là hao tổn, hơn nữa không phải một hai ngày, mà là tốt mấy tháng đều là như vậy, một tháng qua, coi như chỉ có một nửa là thác, vậy cũng là muốn 150 vạn, mấy tháng hạ xuống, ít nói đều muốn 5 triệu. Có 5 triệu làm gì không được, nhưng nhất định phải ở tiệm bánh gà tổ hưởng phí hết, đều đủ để lại mở nhiều mấy nhà tiệm bánh gà tổ. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình lật đổ trước cái nhìn, cho rằng những này xếp hàng người đều không phải thác, mà là chân chính người tiêu thụ. Dung vang dòng bạc trắng tới nơi này mua bánh gạ tổ. Nay vừa đến, nàng liền càng thấy rất khó tưởng tượng, một nhà tiệm bánh gạ tổ có thể làm được trình độ như thế này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bọn họ đều không phải thác, mà đều là tới nơi này mua bánh mì bánh gạ tổ người tiêu thụ. Ta biết người rất khó tin tưởng, nhưng người theo ta đi vào, rất nhanh người liền sẽ rõ ràng bọn họ vì sao lại đồng ý làm như vậy. Tô Duệ nói rằng, thẩm tinh gật gật đầu, nàng cũng rất muốn biết đáp án, liền đồng thời đi vào theo. Tiến vào tâm ngữ tiệm bánh gà tổ sau, Tô Duệ cùng chính đang bận bịu Tô Tiêu cùng Lâm Thi y đánh một tiếng bắt chuyện, liền cùng thẩm tình tiến vào trong phòng nghỉ ngơi. Sau khi, hắn lại đi nhà bếp cầm mấy khối tiểu bánh gà tổ đi vào, đồng thời nhường thẩm tình thưởng thức. Đáp án đang ở bên trong, ngươi từng thử sau khi liền rõ ràng. Tô Duệ nói rằng, nghe nói như thế, thẩm tình không có khách khí, liền dùng riêng ăn cắt một khối bánh gà tổ hạ xuống, làm bỏ vào trong miệng sau. Nàng thì có chút rõ ràng người bên ngoài vì sao lại cam tâm tình nguyện xếp lâu như vậy đội. Đương nhiên, đối với nàng mà nói, coi như lại yêu thích loại này bánh gà tổ, cũng sẽ không đồng ý xếp như vậy giải đội, mà là sẽ cảm thấy không đáng. Chỉ có điều, thế giới này cũng không phải người nào đều cùng thẩm tình như thế, chỉ muốn công tác, rất nhiều người đều là kẻ tham ăn, vậy những thứ này kẻ tham ăn vì mỹ thực, đương nhiên là cam tâm tình nguyện xếp hàng, chỉ cần có thời gian, đều sẽ đồng ý tới nơi này xếp hàng. Sẽ không giống như nàng chỉ lo công tác Ta rõ ràng Hiện tại ta lý giải bọn họ vì sao lại làm như vậy thẩm tinh thả xuống rượu ăn Không có tiếp tục ăn Mà là nói rằng Vậy ngươi để cho ta tới nơi này Là dự định làm chút gì Chính như ngươi nhìn thấy Này tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn quá tốt rồi Tốt đến trong cửa hàng mỗi người đều muốn từ sớm bận biểu đến muộn Ta liền muốn mở nhiều mấy nhà chi nhánh Phân luồng một hồi nơi này lưu lượng khách lượng Như vậy cũng sẽ không dùng khổ cực như vậy Tô Duệ trả lời Cái này mở chi nhánh nguyên nhân, ở những người khác xem ra, chỉ có thể không tin. Dù sao, những người khác mở chi nhánh, cũng là vì nhiều kiếm lợi một ít tiền, mà không phải vì không khổ cực như vậy một ít. Chỉ có điều, thẩm tình là biết tô tiêu cùng lâm thi ý, cũng biết các nàng cùng tô ruệ quan hệ, vậy hắn vì các nàng không khổ cực như vậy, hiện tại mở chi nhánh đến phân luồng nhân khí, để trong này áp lực không có lớn như vậy, cũng là rất bình thường. Dù sao, đối với hắn mà nói, tiệm bánh gà tổ chuyện làm ăn cho dù tốt, Nhưng tiền kiếm được, vẫn là không sánh được sự nghiệp của hắn, tự nhiên cũng sẽ không coi trọng điểm này tiền. chương 756, mục tiêu lớn bao nhiêu? Ngươi dự định mở chi nhánh, cái kia dự định mở bao nhiêu ra? Thẩm tính hỏi. Tô Duệ nghe nói, liền hỏi, cái kia ngươi cảm thấy mở mấy nhà thích hợp? Có thể nói một chút ngươi kiến nghị sao? Ta cảm thấy tiểu làm không bằng hành động lớn, cùng với mở mấy nhà cho đùa trẻ con, còn không bằng mở mấy chục ra, mấy trăm ra, sau đó chế tạo thành xích hàng hiệu. Thẩm tình rất gọn gàng dứt khoát nói rằng, đối với câu trả lời này, Tô Duệ không có chút nào bất ngờ, điều này cũng rất phù hợp thẩm tình tính cách, hắn đã nghĩ đến nàng sẽ như vậy trả lời. Có điều, liên quan với làm thiếp không bằng làm to, kỳ thực hắn cũng là có cân nhắc qua. Vào lúc này, thẩm tình lại nói như thế, nếu như ngươi là muốn giảm bất nơi này áp lực, vậy ta cho rằng mở mấy nhà chi nhánh ý nghĩa cũng không lớn, thẩm châu thị nhiều người như vậy, làm sao có khả năng là mấy nhà tiệm bánh gả tổ có thể thỏa mãn. Mở ra chi nhánh sau, tiếng tâm tất nhiên sẽ theo tăng lên, cái kia bị hấp dẫn đến người tiêu thụ sẽ càng ngày càng nhiều. Vậy nếu như chỉ là mở mấy nhà chi nhánh, rất có thể người nơi này khí sẽ không giảm mà lại tăng, mà không cách nào giảm bất áp Lực! Nghe đến nơi này, tô Duệ rơi vào chầm tư, liên quan với điểm này, hắn cũng xác thực là cân nhắc qua. Xác thực như thẩm tình nói tới, nếu như chỉ là mở mấy nhà chi nhánh, nào biết tâm ngữ tiệm bánh gà tổ người tiêu thụ, có thể sẽ tăng lên dữ dội gấp 10 lần trở lên. Cái kêu bình quân gánh vác hạ xuống, nơi này tiệm bánh gà tổ sẽ càng náo nhiệt hơn một ít, thêm vào nơi này vẫn là đệ nhất ra tầm ngữ tiệm bánh gà tổ, tất nhiên sẽ hấp dẫn đến càng nhiều người lại đây. Cứ như vậy, không những không cách nào đưa đến phân luồng nhân khí tắc dụng, ngược lại sẽ gia tăng nơi này lưu lượng khách lượng, chuyện làm ăn sẽ càng thêm nóng nảy, ngược lại sẽ nhường tô tiêu cùng lâm thi ý càng thêm khổ cực. Chính là bởi vì tô rệ đã cân nhắc đến phương diện này, hắn mới sẽ tìm đến thẩm tình thương lượng. Nếu như chỉ là mở mấy nhà tiệm bánh gà tổ, chút chuyện nhỏ này, hắn hoàn toàn có thể không cần thương lượng với nàng, chính mình là có thể quyết định làm ra đến, đến rồi, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy không có tác dụng gì, mới sẽ thương lượng với nàng, ý đồ tìm tới một càng tốt hơn phương thức. Có điều, thẩm tình ý nghĩ cùng Tô Duệ có chút tương tự, hắn đồng dạng là cho rằng mấy nhà chi nhánh không được tác dụng gì, ngược lại sẽ tăng lên nhân khí, nơi này lưu lượng khách lượng sẽ càng lớn. Nghĩ đến một lát sau, hỏi hắn Nếu như chế tạo thành xích hàng hiệu, ngươi cho rằng có thể làm được cái gì quy mô. Nếu như hết thể tiệm bánh gà tô đều có trình độ này, không nói trở thành quốc nội to lớn nhất xích hàng hiệu, nhưng ở hồng bồi trong ngành sản xuất, tuyệt đối có thể thành là thứ nhất đại xích hàng hiệu, F1F89LZ9 thậm chí là có thể làm được thế giới đệ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu. thẩm tinh nói như thế. Thế giới đệ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu, tô rệ không biết cái nào một nhà, bởi vì bánh mì cùng bánh gà tổ hàng hiệu quá hơn nhiều có thể nói là muôn hoa đua thám khoe hồng, muốn phân ra to lớn nhất xích hàng hiệu, không phải chuyên nghiệp nghiệp nội nhân sĩ, tuyệt đối không thể nào làm được, vậy hắn tự nhiên cũng không biết cái nào hàng hiệu mới phải thế giới đệ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu, đại đa số người cũng cũng không biết, nhưng cũng có thể nói ra mấy cái tên đến. Ở hồng bồi cái nghề này bên trong, cạnh tranh quá mức kịch liệt, mỗi cái hàng hiệu đếm mãi không hết, cũng đại diện cho muốn ở cái nghề này bên trong ra mặt, đó là cực kỳ gian nan. Có chút hồng bồi hàng hiệu, Ở cái nghề này bên trong phát triển nhiều năm, tập trung vào lượng lớn nhân lực tài lực vật lực, đều không đủ để thành là thứ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu, thậm chí là quốc nội đệ nhất hồng bồi hàng hiệu đều không phân ra được, chớ nói chi là là nhân khẩu có 145 ức người thế giới, muốn phân ra chân chính đệ nhất xích hồng bồi hàng hiệu, tuyệt đối là phi thường khó khăn. Mà hiện tại, trong lòng ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ có một nhà tình huống, thậm tính nhưng là nói có thể đem tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chế tạo thành đệ nhất đại xích hồng hàng hiệu. Quan trọng nhất chính là Nàng nói tới không phải quốc nội đệ nhất đại hàng hiệu, mà là toàn thế giới đệ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu, nếu như vậy, không thể nghi ngờ là phi thường kinh người, cũng rất dễ dàng bị người cười nhạo, sẽ cho rằng đây là không thể sẽ thực hiện sự tình. Dù sao, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ có một nhà, mà hơn 1.000 nghìn gia chi nhánh hồng bồi hàng hiệu, một ít doanh thu vài tỷ hồng bồi hàng hiệu, đều sẽ không bị cho rằng là quốc nội đệ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu, chỉ có một nhà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ. Nhưng là nói muốn làm đến toàn thế giới đệ nhất đại sích hồng bồi hàng hiệu, này xác thực là rất khó mà tin nổi, sẽ không có người cho rằng có thể thực hiện. Chỉ có điều, thẩm tình đang nói ra câu nói này thì, nhưng không có chút nào tự đùa giỡn, trái lại rất chăm chú, đồng thời là rất tin tưởng nói ra câu nói này. Nguyên lai, like, thẩm tình nói tới tiểu làm không bằng hành động lớn, nàng hành động lớn, chỉ chính là trở thành thế giới đệ nhất đại sích hồng bồi hàng hiệu, mà không chỉ chỉ là mở mấy chục gia chi nhánh, mấy trăm gia chi nhánh. Hay là này đối với nàng mà nói, cũng vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thẩm tình, xác thực là phi thường kinh người, nhưng tô Duệ nhưng không cho là đây là ý nghĩa kỳ lạ. Trên thực tế, hắn trái lại cảm thấy nàng là có rất lớn hy vọng có thể thực hiện, hắn cũng không cho là tầm ngữ tiệm bánh gà tổ không có cách nào thành là thứ nhất đại sích hồng bồi hàng hiệu. Chính như thẩm tình từng nói, chỉ cần tâm ngữ tiệm bánh gà tổ duy trì hiện hữu trình độ, làm được bánh ngọt bánh mì cùng bánh gà tổ đều là như thế mỹ vị hoàn toàn là không cần lo lắng sẽ không có thị trường, cái kia bắt tay vào làm cũng sẽ nắm giữ ưu thế thật lớn, so sánh cái khác xích hồng bồi hàng hiệu, Tâm Ngữ tiệm bánh gạ tổ càng thêm có ưu thế có thể vượt khởi, thành là thứ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu cũng không phải không thể. Nơi này nằm ở phồn hoa đoạn đường, trước tiệm bánh gạ tổ là có thật nhiều gia, trong đó có phi thường chứ danh hồng bồi hàng hiệu, mà Tâm Ngữ tiệm bánh gạ tổ nhưng là một sản phẩm mới bài, đồng thời vẫn là trễ nhất mở một nhà. Nhưng trễ nhất khai trương đồng thời không có bất kỳ cơ sở tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ ở trong thời gianần ngắn liền trở thành thànhung quanh đây hot nhất tiệm bánh gạ tổ đồng thời cái khác tiệm bánh gạ tổ cũng đã kinh doanh xuống đóng cửa đóng cửa mang đi mang đi còn lại một hai gia tiệm bánh gạ tổ cũng là miễn cưỡng duy trì nhưng cũng rất nhanh sẽ bởi vì hao tổn mà đóng cửa ở nơi này tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ có thể trở thành hott nhất tiệm bánh gạ tổ cái kia ở những nơi khác cũng có thể trở thành hott nhất tiệm bánh gạ bởi vì tâm ngữ tiệm bánh gạ nóng này Dựa vào chính là sản phẩm chân rất mỹ vị, đối với cái khắc hồng bồi hàng hiệu tới nói, đây là không thể phòng chế, nhưng đối với tâm ngữ tiệm bánh gà tổ tới nói, nhưng là có thể phục chế ra, vậy chỉ cần bảo đảm sản phẩm có thể vẫn mỹ vị, cái kia ở nơi nào cũng có thể nóng nảy lên, không lo không có người tiêu thụ yêu thích. Cứ như vậy, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ là nắm giữ không gì sánh kịp ưu thế, là cái khắc hồng bồi hàng hiệu không có ưu thế. Vì lẽ đó, liên quan với thẩm tình nói tới mục tiêu, Tô Duệ vẫn tin tưởng. Hiện tại hắn cũng vẹn vẹn chỉ là cân nhắc muốn không nên như vậy làm, hoặc là nói hắn có muốn hay không làm như vậy, nhưng hắn nhưng không có suy nghĩ qua cái này đầu tư có thể hay không hao tổn, không có chút nào lo lắng vấn đề này. Liên quan với hao tổn, điểm này hắn liền không chút suy nghĩ qua, bởi vì đây là không thể, cũng không có cần thiết cân nhắc. chương 757, chế tạo chuỗi hàng hiệu. Liên quan với thẩm tình nói tới mục tiêu, tô rệ trước là không có suy nghĩ qua. Đối với hắn mà nói, Tâm ngữ tiệm bánh gà tổ chỉ là vì tròn tô tiêu tâm nguyện, làm cho nàng có thể nắm giữ một nhà thuộc về mình tiệm bánh gà tổ, cũng không có nghĩ tới quá nhiều, xích không xích, hắn càng không có suy nghĩ qua. Nhưng tâm ngữ tiệm bánh gà tổ phát triển, vượt xa tô Duệ dự đoán, nóng này là trước hắn ý không ngờ được. Chính là bởi vì, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ quá nóng này, cũng là quá mức nóng nảy vấn đề liền xuất hiện. Tô Duệ chỉ là vì tròn tô tiêu tâm nguyện, mới sẽ mở tiệm bánh gà tổ. Nhưng hắn tuyệt đối không muốn nàng vì tiệm bánh gà tổ khổ cực như vậy, nếu như không phải lo lắng nàng sẽ thất vọng, thậm chí hắn cũng có trực tiếp đóng tiệm bánh gà tổ, hắn cũng không muốn làm cho nàng mệt. Đối với hắn mà nói, tiệm bánh gà tổ kiếm lời không kiếm tiền, kỳ thực không có chút nào trọng yếu, mà trọng yếu chính là tô tiêu có thể hay không hài lòng, hắn không muốn nàng quá mức cực khổ rồi. Nay vừa đến, vấn đề liền đến, tô rệ không muốn tô tiêu quá cực khổ, nhưng cũng biết đóng tiệm bánh gà tổ, nàng sẽ rất thương tâm nhường hắn chỉ có thể thông qua những phương thức khác để giải quyết vấn đề này. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cảm thấy phương pháp giải quyết cũng chỉ có muốn thẩm tình nói tới, chế tạo thành xích hồng bồi hàng hiệu, cẩn thận ngựa tiệm bánh gà tổ làm được sản nghiệp hóa, quy mô hoa sau, mới phải có thể để cho tô tiêu không cần khổ cực như vậy, chân chính có thể bước ra đi ra, làm chính mình chuyện muốn làm, mà không phải một ngày vì là tiệm bánh gà tổ bận rộn. Vì lẽ đó, đối với thẩm tình nói tới kế hoạch, tô Duệ cũng là khá là động lòng hay là chế tạo thành chuỗi hàng hiệu, cũng vẫn có thể xem là một rất lựa chọn tốt. Hắn ở trong lòng nghĩ như vậy nói. Đương nhiên, thế giới đệ nhất đại xích hồng bồi hàng hiệu cái mục tiêu này, quá mức lớn lao, coi như sẽ thực hiện, cũng tất nhiên cần cần rất nhiều thời gian, không phải hiện tại nhất định phải định ra cái mục tiêu này, hoàn toàn là có thể từng bước từng bước đến, từng điểm từng điểm đi thực hiện mới được, như vậy coi như không làm được, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Nếu như ở một tháng trước, Tô Duệ hay là sẽ không cân nhắc cái kế hoạch này, Sẽ không nghĩ đem trái tim ngữ tiệm bánh gà tổ chế tạo thành xích hồng bồi hàng hiệu. Dù sao, tâm ngữ tiệm bánh gà tổ cùng cái khác hồng bồi hàng hiệu đều không giống nhau, hoàn toàn dựa vào chính là bánh mì. Bánh gà tổ cùng bánh ngọt chân rất mỹ vị, chuyện làm ăn mới có thể như thế nóng nảy, mà những này thường phẩm sở dĩ sẽ mỹ vị như vậy. Nhưng là bởi vì tâm ngữ tiệm bánh gà tổ có hắn cung cấp chăn mạch, điểm quả, có thể chế ra khác với tất cả mọi người phấn cùng mạch mấm nước đường. Đây mới là tâm ngữ tiệm bánh gả tổ bao cùng bánh gả tổ tại sao có thể như thế mỹ vị nguyên nhân. Thay lời khác tới nói, chính là không có chăn mạch cùng điểm quả, tâm ngữ tiệm bánh gả tổ cũng chỉ là rất phổ thông tiệm bánh gả tổ, thậm chí ngay cả thu chi cân bằng đều rất khó làm được. Mà tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chăn mạch là do tô duệ cung cấp, hắn ở nhân sinh đảo nguyên reo xuống chăn mạch, sau đó sẽ chế ra bột mì, lại cung cấp cho tâm ngữ tiệm bánh gả tổ chế tác bánh mì, bánh gả tổ chờ thương phẩm, mà hắn cung cấp số lượng Là cực kỳ có hạn cái này cũng là tầm ngựa tiệm bánh gà tổ sẽ đong cửa sớm một chút nguyên nhân, nguyên liệu không đủ chính là nguyên nhân chủ yếu. Có điều, ở Tô Duệ vừa thăng cấp ra chăn mạch thời điểm, liền giao cho thẩm tình xử lý, mà căn cứ hắn cung cấp hạn giống, nhân sinh tập đoàn đã trồng trọt một vạn mẫu chăn mạch, điểm quả cũng là như thế. Mà hiện tại, này một vạn mẫu chăn mạch, đã sắp đến thu hoạch, nhiều nhất nửa tháng nửa tả hữu, sẽ có một phần chăn mạch tiến vào thu hoạch kỳ coi như này một phần mạch Chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng lấy chăn mạch cao sản lượng đến xem là, cũng là có thể thu hoạch đến rất nhiều chăn mạch, có thể chế tác được phấn, tuyệt đối không phải một nhà tầm ngữ tiệm bánh gạ tổ có thể tiêu hóa được. Trước, Tô Duệ cùng Thẩm Tình còn đang suy nghĩ, cái này bột mì nên nắm tới làm cái gì, là trực tiếp bán ra, vẫn là sản xuất thành sản phẩm sau tái xuất bán. So sánh lúa mì, chăn mạch ưu thế thật sự nhiều vô cùng, nếu như trực tiếp bán ra chăn mạch, đối với nhân sinh tập đoàn tới nói, chỉ có thể thu được ít nhất lợi ích. Này thậm chí có thể tính là rất tổn thất lớn. Nếu như muốn lợi ích sử dụng tốt nhất, vẫn là cần đem chăn mạch chế tạo thành phần cuối sản phẩm sau, lại cung cấp cho thị trường, mới có thể làm được lợi nhuận sử dụng tốt nhất, như vậy mới có thể làm nhân sinh tập đoàn thu được thu hoạch lớn nhất, mới có thể kiếm được nhiều nhất tiền, đồng thời có thể tăng cao sức ảnh hưởng. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Thẩm Tình thì có cân nhắc qua vấn đề này, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn không có làm ra quyết định mà thôi. Mà hiện tại, tâm tiệm bánh gà tổ xích kế hoạch nhưng là có thể trực tiếp giải quyết vấn đề này nhường bọn họ không cần suy nghĩ thêm vấn đề này chỉ cần đem chăn mạch giao cho tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ sau đó chế ra bánh mì bánh gà tổ đây chính là tương đương với phần cuối sản phẩm trực tiếp mặt hướng thị trường mà ở trong lợi nhuận cũng có thể bị người sinh tập đoàn kiếm lời đi đại đầu cũng thì tương đương với lợi ích sử dụng tốt nhất có thể nói như vậy nhân sinh tập đoàn đem chăn mạch giao cho tâm ngữ tiệm bánh gạ tổ chính là chỗ béo b không cho người ngoài cũng tương đương với là tay trái đổi tay phải mà thôi Đương nhiên, một nhà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ, tuyệt đối là không cách nào tiêu hóa đạt được những này chăn mạch, dù cho là 24h mở cửa tiệm, cũng là tiêu hóa không được nhiều như vậy chăn mạch, mà hiện tại vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ chăn mạch muốn thành thủ. Nếu như là một vạn mẫu chăn mạch đều thành thủ, cái kia càng không phải một nhà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ có thể tiêu hóa đạt được. Húng chi, nhân sinh tập đoàn quy hoạch không phải là một vạn mẫu chăn mạch, đây chỉ là một lần thử tay nghề mà thôi, trong tương lai, nhất định sẽ tăng lớn trồng trọt diện tích Hiện tại là một vạn mẫu, sau đó nói không chắc chính là 10 vạn mẫu, thậm chí còn là càng to lớn hơn quy mô. Vì lẽ đó, một nhà tâm ngữ tiệm bánh gà tổ là vạn vạn không được, cũng chỉ có chế tạo thành xích hồng bồi hàng hiệu, mới khả năng tiêu hóa đạt được nhiều như vậy chăn mạch. Nguyên nhân chính là như vậy, một tháng trước, thẩm tình đưa ra cái kế hoạch này, Tô Duệ khả năng liền sẽ không cân nhắc, nhưng ở chăn mạch đến thu hoạch kỳ vào lúc này, hắn liền không thể không suy nghĩ tỉ mỉ vấn đề này. Đem trái tim ngựa tiệm bánh gã tổ chế tạo thành xích hồng bồi hàng hiệu, xác thực là một lần đạt được nhiều phương pháp, hơn nữa chỗ tốt là phi thường nhiều, đồng thời là nhất lao vinh dẫn, sau đó liền không cần suy nghĩ thêm vấn đề này. Cân nhắc một lát sau, hắn rốt cục nói ra quyết định của chính mình, được, liền theo lời ngươi nói làm, đem trái tim ngựa tiệm bánh gã tổ chế tạo thành trôi hàng hiệu, còn kế hoạch cụ thể liền do ngươi đi đầu sắp xếp. Được, không thành vấn đề, ta sẽ làm tốt chuyện này, kế hoạch sau khi ra ngoài. Ta sẽ ngay lập tức giao cho trước mặt người. Thầm tình cũng nên là sẽ quay về nói.